Nương nương, người làm sao vậy? Đồng dạng ngã trên mặt đất tần nhược thấy liên nhược Vũ về bụng tái nhược đáng sợ, vội vàng kêu lên. Lý Kỳ cũng chạy đến hắn bên người, hỏi, nhược nhi, người làm sao vậy? Đau quá. Liên nhược trên chán mạo mồ hôi lạnh, thống khổ mà kêu lên, đau quá, ta hài tử. Mạc Nguyệt Hạo cũng nóng nảy lên, lôi kéo một bên đồng dạng nôn nóng vũ nhi, kêu lên, vũ nhi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngài cha, cứu cứu ta hải tử. Liên nhược lôi kéo tần nhược tay, kêu lên, hắn không thể làm hài tử có việc. Tần nhược nhìn liên nhược quần áo bắt đầu nhiễm màu đỏ, trong lòng càng thêm khủng hoảng, vội vàng hét lớn, "Người tới, mau truyền ngựa y đi." Liên nhược gắt gao mà nắm tần nhược tay, kêu lên, "Hài tử, ta hài tử." Phong ẩn tuyết đuổi đi theo phía sau cung hầu, một người ở ngự hoa viên trên đường nhỏ bước nhanh đi rồi, tùy tay thải bên cạnh đóa hoa ném xuống đất, mượn này phát tiết trong lòng không mau. Nàng rõ ràng biết chính mình khả năng hiểu lầm. Liên nhược không có khả năng phản bội nàng, nhưng là trong lòng vẫn là không thoải mái, cho nên xoay người liền rời đi. Lúc trước cưới liên nhược cũng chỉ là bởi vì hắn hoài chính mình hài tử, chính là không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đã đem hắn coi là chính mình người, cho nên ở nhìn thấy Lý Kỳ ôm hắn thời điểm, mới có thể sinh khí rời đi, nàng ở đố kỵ. Ta như thế nào sẽ biến thành như vậy? Phong ẩn tuyết lẩm bẩm kêu lên, chính mình không phải đã từng tự xưng là chỉ ái một người, chính là không biết khi nào bắt đầu. Chính mình liền trở nên lạm tình đi lên, tại sao lại như vậy? Phong Ẩn Tuyết càng muốn, trong lòng càng thêm phiền, tay cũng càng thêm mau tàn phá bên người nở rộ đóa hoa. Đột nhiên, Phong Ẩn Tuyết tựa hồ nghe tới rồi một tia trào phúng cười, vì thế tháo xuống một mảnh lá cây liền hướng thanh âm truyền đến phương hướng vọt tới, đồng thời quá to, ra tới. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh, cùng với như cũng là trào phúng cười, nhanh nhẹn rơi xuống. Là ngươi? Phong Ẩn Tuyết nhíu một chút mi, có chút kinh ngạc mà kêu lên. Hử? Không nghĩ tới nữ hoàng bệ hạ sẽ có lạc thủ tồi hoa hứng thú. Sơ Minh nhìn trước mắt kinh ngạc nữ nhân, khỏe miệng lộ châm chọc mỉm cười, nói. Phong ẩn tuyết vô vô đôi tay, nói, lão nhân kêu ngươi tới tìm ta. Tuy rằng là vấn đề, nhưng là ngự khí xác thật khẳng định, một tháng, sư phụ hẳn là có hiệu quả đi, bằng không cũng sẽ không tha hắn ra tới. Hử! Sơ Minh chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Phong ẩn tuyết hỏi Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là thực không căm lòng, tựa như nàng lúc trước giống nhau. Hẳn là ta hỏi, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Sơ Minh nhịn xuống tức giận hỏi. Phong ẩn tuyết vững mày, nói, ý của ngươi là nói ngươi chịu vì ta làm việc. Sư phụ rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn làm hắn như vậy nghe lời A. Đừng nói nhảm nữa, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sơ Minh trung quy không có nhịn xuống trong lòng khí, quá lớn. Phong ẩn tuyết sửng sốt một chút, sau đó cười. Đây cũng là nàng khẳng định hắn cùng tần tệ thiên không có quan hệ nguyên nhân, tần tệ thiên trước nay cũng sẽ không làm chính mình cảm xúc ngoại lầu. Người cười cái gì? Sơ minh ngữ khí càng thêm tức giận. Không có gì. Phong ẩn tuyết cười nói, ta chỉ là rất muốn biết lão nhân rốt cuộc đối với người làm cái gì, làm người như vậy sinh khí. Người! Sơ minh không biết nên nói cái gì hảo, hắn thật sự thực không nghĩ lý nữ nhân này, nhưng là thế nhưng hắn thua liền nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, đây cũng là thân là sát thủ đệ nhất chuẩn tác. Phong ẩn tuyết thấy hắn đầy mặt tức giận, liễm đi ý cười, nói, ta muốn ngươi bồi dưỡng một chi thể sống chết nguyện trung thành hoàng thất ám vệ. Nàng nói qua chờ hết thẻ sau khi chấm dứt, ngàn ảnh môn liền không hề nhúng tay hoàng gia sự, cho nên nàng yêu cầu bồi dưỡng tân ám vệ. Sơ minh sửng sốt một chút, sau một lúc lâu mới hỏi nói, ngươi vì cái gì tin tưởng ta? Nàng thân là nữ hoàng thế nhưng sẽ tin tưởng một sát thủ. Phong ẩn tuyết nhún luôn bay, nói, cái này ngươi không cần phải xem bảo, chỉ cần ngươi chiếu làm là được Nàng tin tưởng chính mình ánh mắt, tại đây nữ tử vi tôn thế giới, một cái nam tử có thể ở trên giang hồ dừng chân, tất nhiên có hắn trô hơn người, hơn nữa thân là sát thủ quan trọng nhất chính là thủ tín, thế nhưng hắn làm hạ hứa hẹn liền nhất định sẽ thực hiện. Sơ minh thật sâu mà nhìn nàng một cái, sau đó nói, ngươi cho ta nhiều ít thời gian. Muốn hoàn thành chuyện này không phải một sớm một chiều là có thể thành công. 10 năm Phong ẩn tuyết nói, chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện này, 10 năm sau ta liền trả lại ngươi tự do. Nói xong, ánh mắt trở nên sắc bén, nói, nhưng là, Minh Lâu từ nay về sau không được tiếp cùng Hoàng thất có quan hệ nhiệm vụ. Sơ Minh nhìn nàng không nói gì. Phong ẩn tuyết trong mắt dần dần lộ hàng quang, tiếp tục nói, nếu Minh Lâu vi phạm điều kiện này nói, chấm khiến cho nó ở trên đời biến mất. Sơ Minh thật sâu mà hít một hơi, rũ xuống mi mắt, nói, có thể. Sau đó phi thân rời đi, hắn biết nàng nhất định sẽ làm được, cũng là cho tới bây giờ hắn mới chân chính mà nhận rõ, nàng là một cái đế hoàng Phong ẩn tuyết thấy hắn sau khi rời đi, sau đó túi đầu nhìn quét trên mặt đất tàn bại cánh hoa, tự dễ ốp mà cười cười, đang muốn hướng phong vi cung đi đến, lại bị một cái cung hầu gọi lại. Đã xảy ra chuyện gì? Phong ẩn tuyết thấy hắn vẻ mặt cấp bách, câu mày hỏi. Bệ! Bệ hạ! Liên quý phi! Liên quý phi hắn! Liên quý phi làm sao vậy? Phong ẩn tuyết giữ chặt hắn tay, hỏi, hắn vừa mới không phải khá tốt sao? Hắn! Hắn! Hoàng hậu! Tiêu Nô thì cũng bẩm báo bệ hạ, Liên Quý phi không cẩn thận té ngã, hiện tại khả năng sẽ sinh non. Cung hầu ở Phong ẩn Tuyết Truy vẫn hạ, vội vàng nói ra. Phong ẩn Tuyết kinh hãi, vội vàng buông ra hắn, sau đó bước nhanh hướng Phong Ninh Cung đi đến. Phong Ninh Cung. Phong Trạch Trần đứng ở mảnh trướng ở ngoài, đầy mặt lo lắng mà qua lại đi tới, mảnh trong trướng chuyển đến liên nhược thống khổ tiếng gào. Trần Ca Ca, nếu Ca Ca có thể hay không có việc a? Mạc Nguyệt Hạo lôi kéo Phong Trạch Trần tay hỏi. "Lol, nếu ca ca không cần có việc a." Phong Trạch Trần nhìn sắc mặt tái nhợt hắn, an ủi nói, "Sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì." Chính là ngay cả chính hắn tâm cũng hoảng đến thực, "Tuyết, mau tới a." "Bạch ảnh công tử, ngươi cũng mau tới a." Hoàng hậu nương nương tần nhược từ mảnh trong trướng ra tới, vẻ mặt hoảng sợ nói, "Quý phi, quý phi, khó sinh." "Cái gì?" Phong Trạch Trần kinh hãi, vội vàng kêu lên, "Mai trà, ngươi nhất định phải nghi cách." Nhược nhi cùng hài tử đều không thể có việc a Hiện tại hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuyết tuyết. Mặc nguyệt hạo thấy phong ẩn tuyết nôn nóng mà đi đến, vội vàng chạy tới, têu lên. Tuyết tuyết. Nếu ca ca khó sinh A Làm sao bây giờ? Ô ô. Tuyết tuyết, đều do chính mình, không nên nói cho hắn. Phong ẩn tuyết sắc mặt trở nên rất khó xem, sau đó vọt vào mảnh trong trướng, thấy liên nhược nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhuận đáng sợ. Bậy hả Mọi người thấy phong ẩn tuyết xuống vào, vội vàng quy xuống. Phong ẩn tuyết ngồi quỳ ở trước giường, nắm liên nhược tay kêu lên, nhược nhi, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Sau đó lại hướng một bên đỡ để cung hầu cùng ngựa y để kêu lên, mau cứu hắn. vậy hạ, ngươi không thể đủ tiến phòng sinh. Tần nhược đi đến, vội vàng mà nói. Phong ẩn tuyết không để ý đến hắn, nhìn ngự y để mệnh lệnh nói, chấm kêu các ngươi cứu hắn, có nghe hay không. vậy hạ, nương nương sinh non. Đại nhân cùng hài tử khả năng chỉ có thể giữ được một người. Ngự y khi mạo mồ hôi lạnh run dậy nói. Phong ẩn tuyết trong lòng hung hăng mà đau xót, sau đó nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi liên lược khép lại hai mắt, cắn răng nói, cứu đại nhân. Chấm không cần hài tử. Ngự y thì còn không có trả lời, liên nhược đống nhiên tỉnh lại, kêu lên, không cần, không cần thương tổn hài tử. Nhược nhi, chúng ta về sau lại muốn hài tử được không? Phong ẩn tuyết nắm hắn tay, lầm bầm nói. Nàng biết hài tử đối hắn rất quan trọng, nàng cũng thực để ý đứa nhỏ này, nhưng là nàng không thể vì hài tử mà hy sinh hắn. Không. Bậy hạ. Liên nhược tuyệt vọng mà cầu xin nói, hài tử thật là bậy hạ. Ta cùng kỳ tỉ thật sự không có quan hệ. Bậy hạ. Không cần thương tổn hài tử. Ta cầu ngươi. Phong ẩn tuyết mở to hai mắt, nguyên lai hại hắn sinh non người là chính mình. Cầu xin ngươi liên nhược thanh âm càng ngày càng suy yếu, phản phất liền phải biến mất dường như, không cần không cần thương thương tổn hai tử nhược nhi phong ẩn tuyết tay bắt đầu run dậy lên không cần chủ tử người tránh ra một đạo thanh âm nhớ tới cung ra phong ẩn tuyết hy vọng phong ẩn tuyết khẩn cầu mà nhìn máy ảnh têu lên cứu hắn cứu con của chúng ta chủ tử yên tâm bánhh ảnh cấp liên nhược uy hạ một cái dược trong chốc lát liên nhược chậm rãi mở hai mắt sắc mặt cũng bắt đầu hơi chút chuyển biến tốt đẹp Liên chủ tử thỉnh dùng sức bệnh ảnh thay thế được đỡ để cung hầu vị trí Tiêu lên. Nhược nhi, mau, nghe lời, con của chúng ta sẽ không có việc gì. Phong ẩn tuyết lại lần nữa nắm hắn tay, tiêu lên. Nếu ca ca, ngươi không cần có việc ca. Đứng ở một bên mặt Nguyệt Hảo cũng mở miệng nói. Liên nhược nhìn Phong ẩn tuyết, nói, bậy hạ, hải tử thật là ngươi, ta không có. Ta biết. Phong ẩn tuyết ở hắn bên thai nói, thực xin lỗi, là ta không tốt. hài tử là chúng ta, ta tin tưởng. Thật sự. Liên nhược suy yếu nét mặt biểu lộ ý cười, hỏi, thật sự, nhanh lên dùng sức, hài tử liền mau ra đây. Phong ẩn tuyết bài trừ một kêu mỉm cười, nói, con của chúng ta, con của chúng ta. Liên nhược nghe được nàng khẳng định, sau đó gắt gao mà nắm tay nàng, cắn răng, liều mạng mà dùng sức. Đối, liên chủ tử, lại dùng lực một chút, mau, bách ảnh khẩn trương mà kêu lên. Nhược nhi, đừng sợ, ta ở chỗ này, con của chúng ta. Phong ẩn Tuyết ở hắn bên thai của Vũ. Phong Trạch Trần run rẩy môi, cũng nói, "Nhược Nhi, không cần từ bỏ, ngàn vạn không cần từ bỏ. Nếu ca ca, ngươi không cần có việc." Mạc Nguyệt Hạo đầy mặt nước mắt mà kêu lên. Liên Nhược nhìn bọn họ, để lại nước mắt, hắn không thể từ bỏ, vì hai tử, vì nàng, hắn nhất định phải sinh hạ đứa nhỏ này, sau đó quát to một tiếng, "A!" Tức khác phòng sinh ở vang lên một trận trẻ con khóc lớn thanh. "Sinh! Sinh! Chủ tử, là cái hoàng tử!" Bạch Ảnh vẻ mặt ý cười mà nhìn Phong Ẩn Tuyết, nói: "Phong Ẩn Tuyết tâm tức khắc lòng xuống dưới, Liên Nhược nghe được bách Ảnh nói, cũng cười, sau đó chậm dài khép lại mắt, bên miệng treo hạnh phúc cùng thỏa mãn cười. Nhược Nhi Phong Ẩn Tuyết thấy hắn nhắm lại hai mắt, trong lòng sợ hãi nhanh chóng lan tràn, hét lớn: "Bạch Ảnh!" Bạch Ảnh đem hài tử giao cho bên người cung hầu, sau đó vội vàng vì Liên Nhược bắt mạch, sau một lúc lâu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Chủ tử, Liên chủ tử không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá độ mà thôi." Hảo hảo tĩnh dưỡng liền sẽ không có việc gì. Phong ẩn tuyết nghe xong hắn nói, hư thoát mà ngồi dưới đất, lộ ra một cái yên tâm tươi cười, hắn không có việc gì. Rốt cuộc không có việc gì. Phong Trạch trần cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm kích mà đối bách ảnh nói, cảm ơn ngươi, bách ảnh công tử. Nếu không phải hắn nói, nhược nhi cùng hài tử khả năng thật sự giữ không nổi. Vậy hạ, ngươi nhìn xem hoàng tử. Tân nhược vẻ mặt ý cười mà đem rửa sạch sẽ tiểu hoa nhi ôm cấp phong ẩn tuyết Phong ẩn tuyết ngừng hạ vì liên nhược lau hán tay, run rảy đôi tay, thật cẩn thận mà ôm quá hải tử, trong mắt xúc nước mắt, nhìn trong tã lót còn chưa mở ra mắt hải tử, lầm bầm nói, hai tử, ta hải tử nàng thật sự có chính mình hài tử. Mặc Nguyệt Hạo lau khô trên mặt nước mắt, vẻ mặt kỳ quái mà nhìn nhăn rốn gió hải tử, hỏi, Trần ca ca, như thế nào nếu ca ca hải tử như vậy xấu? Mặc phi nương nương, mới sinh ra hài tử đều là cái dạng này, chờ mấy ngày nữa liền sẽ đẹp tần nhược mỉm cười mà giải thích nói Nga. Mạc Nguyệt Hạo gật gật đầu, đắp. Hạo Nhi, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi, Nhược Nhi yêu cầu nghỉ ngơi. Phong Trạch Trần nhắc nhở nói. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, sau đó đem hài tử giao cho Tần Nhược, nói. Mai cha, hài tử ngươi trước chăm sóc, giống như Nhi tỉnh lại mang tiến bảo. Sau đó ngồi ở mép giường đau lòng mà nhìn liên ngược. Nguyên lai, mặc kệ là nam tử vẫn là nữ tử, sinh hài tử đều là giống ở quỷ môn quan đảo quanh. Nàng túi xuống thân mình. Ở ngủ say đầy mặt mệt mỏi trên mặt in lại một hôn, lầm bầm nói, cảm ơn ngươi. Thủy quốc định an vương phủ. Dịch băng đi vào một gian mật thất giữa, đối với đưa lưng về phía chính mình nữ nhân, hỏi, thương thế của ngươi hảo chút sao? Trong giọng nói có thật sâu quan tâm. Nữ nhân xoay người lại, cười cười, nói, yên tâm, ta thẩm thanh sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nàng vốn dĩ tưởng vông thà hắn, nhưng hắn cũng dám ám sát nàng. Thật là tìm chết. Vậy là tốt rồi. Dịch băng yên lòng. Sau đó nói, phong quốc ở cả nước tập nã ngươi, Thủy Vũ Hàm cũng đang âm thầm tìm ngươi, cho nên hiện tại tạm thời bị khuất ngươi. Bang Nhi, yên tâm. thẩm thanh trên mặt lộ ra từ hái tươi cười, nói, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đà đả đảo. Sau đó đi đến một bên trên bàn sách, cầm lấy một phong thơ, giao cho dịch bằng nói, phái người đem nó giao cho hỏa quốc hoàng đế. Dịch băng tiếp nhận tin, trên mặt hiện lên nghi hoặc, nhưng là không có đặt câu hỏi, nói, Bang Nhi tuân mệnh. Sau đó xoay người rời đi. Thẩm thanh nhìn nàng rời đi bóng dáng, trên mặt biến dữ thợn, ngoan tuyệt mà nói, phong ẩn tuyết, người đem ta bước ra phong quốc, ta đồng dạng có thể hủy hoại phong quốc. Phần 123 chương 124 đất bằng gió nổi lên. Phong nên trong cung, một trận to lớn vang rội trẻ con tiếng khóc vang vọng toàn bộ phòng ngủ. Phong ẩn tuyết ôm khóc nháo không ngừng hài tử qua lại đi tới, tuy rằng sinh non hai tháng, nhưng là nhìn hắn như vậy sẽ nháo, tâm cũng định rồi một chút. Nàng biên hống Biên nhìn trên giường ngủ say liên nhược, hắn đã ngủ vài thiên, cũng nên đã tỉnh. Nộ một đạo rất nhỏ thanh âm ở trẻ con tiếng khóc chung nhớ tới, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng là phong ẩn tuyết vẫn là chú ý tới, vội vàng đem hải tử giao cho tần nhược, sau đó nhìn chầm rãi mở mắt ra liên nhược, nhẹ dọng gọi nói, nhược nhi. Liên nhược mơ hồ mà nhìn trước mắt người, sau một lúc lâu mới thanh tỉnh lại, dây rùa suy nghĩ lên. Đừng lúc nhích. Phong ẩn tuyết đè lại hắn, nói, ngự ý nghĩa nói ngươi phải hảo, hảo dưỡng Thân mình mới có thể khắc phục Liên nhược đôi mắt có chút ước ác, gật gật đầu, nói, hài tử. Hắn còn không có xem qua hài tử. Phong ẩn tuyết mỉm cười mà dối tay tiếp nhận tần nhược trong tay dừng lại khóc thút thít hài tử, nói, hài tử tại đây. Liên nhược ngồi dậy, tần nhược vội vàng vì hắn ở sau lưng lót thượng một cái bối gối, nói, nương nương, hoàng tử thực đáng yêu. Sau đó lặng yên lui ra, hắn thật sự thật cao hứng, hắn rốt cuộc có thể ôm đến bệ hạ hải tử. Liên nhược xúc nước mắt nhìn phong ẩn tuyết trong tay hải tử, trên mặt tràn ngập tự ái. Người ôm một cái. Phong ẩn tuyết đem hải tử giao cho trong tay hắn, nói. Liên nhược thật cẩn thận mà tiếp nhận hải tử, khóc cười xem trong tã lót mấp máy môi nhỏ hoa hoa, têu lên, hải tử, ta hải tử. Hảo, đừng khóc. Phong ẩn tuyết vì hắn lau đi trên mặt nước mắt, nói, bằng không hi nhi cũng sẽ chê cười ngươi. Hy nhi. Liên nhược khó hiểu mà nhìn nàng, hỏi. Đúng vậy. Phong ẩn tuyết dùng ngón út bụng nhẹ nhàng mà điểm an an tĩnh tĩnh hài tử một chút, nói, Phong Ngọc Hi, hy vọng Hi, ta lấy được tên, được không? Liên nhược nước mắt lưu càng luôn cuống, vội gất đầu, nước nở nói, hảo, đừng khóc, ngươi xem Hi Nhi cũng không khóc. Phong ẩn tuyết tiếp tục vì hắn lao đi nước mắt, nói, ngươi nói hắn như vậy tiểu liền hiểu được bất công, ta ôm hắn khi, hắn liền khóc không ngừng, cha ôm hắn thời điểm liền an an tĩnh tĩnh. Liên nhược bị nàng lời nói cho cười, nói, sẽ không. Hi Nhi sẽ không. Sau đó hôn hôn non miệng khuôn mặt nhỏ. Nhược Nhi, thực xin lỗi. Phong ẩn tuyết đạo khiểm nói, nàng thiếu chút nữa liền hại hắn cùng Hi Nhi. Liên nhược ngầng đầu nhìn nàng, biểu tình hoang hốt, nói, bậy hạ, ta. Phong ẩn tuyết bưng kín hắn miệng, lắc đầu khẽ cười nói, ta không có hoài nghi quá ngươi. Nàng biết hắn lo lắng chút cái gì. kia bậy hạ vì cái gì. Liên nhược như cũng lo lắng hỏi. Phong ẩn tuyết đun bay, nói, ta ghen tị. Nàng không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên ghen thế nhưng là vì hắn, liên lạc hiên cùng Trạch Trần đều không có làm nàng ăn quá giấm. vậy hạ, liên nhược kinh hỉ mà nhìn nàng, nàng nói nàng ghen tị, có phải hay không liền đại biểu nàng trong lòng có hắn? Nhược nhi, ta thừa nhận lúc trước cưới ngươi là vì hài tử. Phong ẩn tuyết nhìn liên nhược hy nhi nói, chính là thế nhưng chúng ta đã muốn chạy tới cùng nhau, ta nhất định sẽ thử hồi báo ngươi cảm tình, cho nên tin tưởng ta được không? Hảo, liên nhược nức nở nói. Ta tin tưởng ngươi, chỉ cần nàng trong lòng có hắn là đủ rồi." Ân. Phong Ẩn Tuyết đối hắn lộ ra một cái xán lạ cười. "Vậy hạ, Khi Nhi cười." Liên Nhược kinh hỉ mà kêu lên. Phong Ẩn Tuyết thò qua đầu đi, nhìn trong tã lót tiểu oa nhi thật sự cười, vui sướng mà nói, "Thật sự cười. Khi Nhi thật sự cười." Liên Nhược nhìn Phong Ẩn Tuyết vui vẻ tươi cười, trong lòng có từ sở không có thỏa mãn, suy nghĩ đã lâu, mới mở miệng hỏi, "Vậy hạ, ta ta Có thể hay không giống trần ca ca bọn họ như vậy kêu. Kêu ngươi. Tuyết hắn thật sự rất muốn giống bọn họ như vậy, thân thiết mà kêu nàng. Phong ẩn tuyết sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ mà cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn kêu ta cả đời bậy hạ. Nàng biết hắn không thích hứng, cho nên cũng chưa bao giờ đã cho hắn bất luận cái gì áp lực. Có thể chứ. Liên nhược chờ mong mà nhìn nàng, nói. Đồng ốc, ngươi liền hài tử đều thay ta sinh, vì cái gì không thể. Phong ẩn tuyết cười nói. Sau đó rôi tay tiếp nhận hài tử, nói: "Làm ta ôm một cái." Hiện tại nàng còn không có từ sơ làm mẹ người vui sướng trùng khôi phục lại. Liên Nhược nhìn Phong ẩn Tuyết vui vẻ mà trêu đùa hài tử, cũng lộ ra mỉm cười, về sau tươi cười ảm đạm xuống dưới, nói: "Bệ Tuyết, thực xin lỗi, ta không có vị ngươi sinh hạ hoàng nữ." Sau đó lại nở nụ cười, nói: "Bất quá hiên nhi quá mấy tháng cũng muốn sinh, hắn nhất định sẽ cho ngươi sinh cái hoàng nữ." Phong ẩn Tuyết thở dài một hơi, nói: Nhược nhi, ta không để bụng hài tử là nam Hải vẫn là nữ Hải chỉ cần là ta hài tử, ta đều sẽ hảo hảo mà yêu thương. Liên nhược nghe xong phong ẩn tuyết nói, nói, tuyết, ta cùng kỳ tỷ thật sự không có gì. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, tiếp tục chờ hắn nói, nàng biết nếu nàng không nghe xong hắn giải thích nói, hắn sẽ không an tâm. Liên nhược thấy nàng trên mặt tươi cười không có biến mất, vì thế trong lòng định rồi xuống dưới, tiếp tục nói, ta chỉ là nhớ tới nương cùng cha mới có thể nhất thời mất khống chế. Ta về sau nhất định sẽ không như vậy. Hảo. Phong ẩn tuyết lên tiếng, sau đó nói, ta nhất định sẽ vì thi ra báo thủ. Ấn. Liên ngược đáp, hắn tin tưởng nàng. Tuyết tuyết. Phong ẩn tuyết vừa mới nghe thấy mạc nguyệt hạo tiếng kêu, sau đó liền nhìn vẻ mặt hưng phấn mạc nguyệt hạo vọt tiến vào, hét lớn, tuyết tuyết, nếu ca ca tỉnh lại. Hạo nhi, đừng lớn tiếng như vậy, sẽ dọa đến hi nhi. Theo ở phía sau tiến vào phong chạch trần nói. Hắn bên người Lăng Lạc Hiên thấy xem trên giường trụ thượng liên nhược, vội vàng đi tới, nói: "Nếu ca ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, chúng ta lo lắng gần chết." Liên nhược nhìn trước mắt đầy mặt quan tâm người, cảm kích mà nói: "Ta không có việc gì, cảm ơn các ngươi." Hắn thật sự thực cảm tạ bọn họ. Nếu không có bọn họ quan dung, hắn sẽ được đến hiện tại hạnh phúc. "Nếu ca ca, ngươi có phải hay không còn đang trách ta a?" Mạc Nguyệt Hạo rũ đầu, hỏi. "Không có, ta thật sự không có." Liên nhược vội vàng phủ nhận nói: Vậy ngươi vì cái gì như vậy khách khí? Mặc Nguyệt Hạo trên mặt vui vẻ, hỏi, ha ha, hắn không trách hắn liền hảo. Liên nhược sửng suốt một chút, không biết như thế nào cho phải. Phong Trạch trần suốt ngôn tương trợ nói, nhược nhi chúng ta đều là người một nhà, đừng nói như vậy nhiều khách khí nói. Hảo. Liên nhược cướp tắt mắt, nói. Phong ẩn tuyết nhìn bọn họ, đang xem xem trong tay hài tử, có nói không nên lời thỏa mãn, nàng hiện tại thật sự thực hạnh phúc. Hòa quốc hoàng cung. Hỏa giật ngày nhìn trong tay tin, sắc mặt càng thêm âm trầm. Bậy hạ, vương ra tới. Một người cung hầu đi đến bẩm báo nói. Hỏa giật ngày trầm khuôn mặt nói, làm hắn tiến bảo. Cung hầu lĩnh mệnh rời đi, sau một lúc lâu hỏa giật đêm đi đến, hành lễ nói, thần đệ tham kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Hỏa giật ngày nói. Tạ bậy hạ. Hỏa giật đêm đứng dậy, phát hiện hỏa giật ngày trên mặt trầm trọng, liền hỏi, bậy hạ, phát sinh chuyện gì sao? Là chuyện gì làm hắn như thế lo lắng Hỏa giật ngày nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nói nói, chấm vừa mới thu được một phong thủy quốc tin. Thủy quốc? Hỏa giật đêm nhữ một chút mi, hỏi, thủy quốc vì cái gì cho bệ hạ truyền tin? Từ lần trước hỏa quốc xâm phạm thủy quốc lúc sau, hai nước cũng đã đoạn tuyệt ban giao. Thủy quốc định an vương hy vọng chúng ta cùng nàng hợp tác, cùng nhau phát binh phong quốc. Hỏa giật ngày nói, sau đó gắt gao mà nhìn chầm chầm hỏa giật đêm. Cái gì? Hỏa giật đêm kinh ngạc mà kêu lên. hỏa giật ngày thấy hắn phản ứng Đôi mắt trầm xuống dưới, nói, chấm muốn nghe xem hoàng đệ ý kiến. Bậy hạ, thần đệ cho rằng chuyện này không thể được. Hỏa giật đêm không có chú ý tới hoàng huynh dị thường, mở miệng nói. Vì cái gì? Hỏa giật ngày ngữ khí lạnh xuống dưới, hỏi, hắn thật sự như tin thượng theo như lời như vậy sao? Hỏa giật đêm nghiêm túc mặt, phân tích nói, bậy hạ, quốc gia của ta ở nửa năm trong vòng, đã hai lần phát binh Hàn Quốc, nhưng là đều không có thắng lợi, này không chỉ có đối quân sĩ sĩ khí có điều ảnh hưởng. Càng thêm gia tăng rồi ba tánh ghét chiến tranh cảm xúc, húng chi, quốc gia của ta hiện tại vừa mới yên ổn xuống dưới, trăm phế đại hưng, không nên ở phát động chiến tranh, hơn nữa thủy quốc định an vương mục đích chúng ta còn không làm rõ được, cho nên thần đệ cho rằng muốn cẩn thận hành. Sự, phải không? Hỏa giật ngày hít mắt, nói, xem ra hoàng đệ thật là một lòng vì hỏa quốc suy nghĩ. Hỏa giật đêm chú ý tới hắn khắc thưởng vì thế nói, thần đệ nếu thân là hỏa quốc vương gia liền nhất định sẽ lấy hỏa quốc làm trọng. Hán rốt cuộc làm sao vậy? Vì hòa quốc. Hoàng đệ không muốn cùng phong quốc tác chiến thật là vì hòa quốc sao? hỏa giật ngày lạnh lùng hỏi. Vậy hạ? hỏa giật đêm càng thêm nghi hoặc, hỏi, phát sinh chuyện gì sao? Hử. Hòa giật ngày hư lạnh một tiếng, nói, chấm đã quyết định cùng định an vương hợp tác. Vậy hạ? Chúng ta hiện tại thật sự không nên ở phát động chiến sự. hỏa giật đêm kinh ngạc mà khuyên bảo nói, hoàng huynh rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi luôn miệng nói là vì hòa quốc. Chấm xem ngươi là luyến tiết phong quốc nữ hoàng. Hỏa giật ngày đột nhiên quát to một tiếng. Hỏa giật đêm cả kinh, hỏi, bậy hạ, ngươi chẳng lẽ hắn đã biết thân phận của nàng. Chính ngươi xem đi. Hỏa giật ngày đem trên bản tin ném tới trên người hắn, quắc. Hỏa giật đêm vội vàng nhặt lên, nhìn kỹ lúc sau, sau đó quỳ trên mặt đất, nói, thần đệ đang chết. Hắn chung quy vẫn là giấu không được. Là thật vậy chăng? Hỏa giật ngày nhìn duy nhất đệ đệ, hỏi, ngươi thật sự yêu phong quốc nữ hoàng. Hắn như thế nào có thể yêu bọn họ địch nhân lớn nhất? hỏa giật đêm quỳ trên mặt đất, trầm mặt không nói. Vì cái gì? Hòa quốc như vậy nhiều nữ nhân, ngươi vì cái gì sẽ yêu biệt quốc nữ tử, hơn nữa vẫn là phong quốc nữ hoàng. hỏa giật ngày tiếp tục quắt to, hắn thật sự tưởng không rõ. hỏa giật đêm ngừng đầu, vẻ mặt thống khổ, nói, thân đệ cũng không nghĩ, chính là khống chế không được chính mình tâm. hỏa giật ngày đi đến hắn trước mặt, nói, như thế nào sẽ? Ngươi chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền yêu nàng. Ngươi biết rõ nàng là phong quốc nữ hoàng. Vì cái gì ngươi còn muốn đi làm? Không. Hỏa giật đêm lắc lắc đầu, nói, thần đệ cũng không biết nàng là phong quốc nữ hoàng. Cái gì? Hỏa giật ngày có chút kinh ngạc. Hỏa giật đêm rũ xuống mi mắt, nói, hoàng huynh còn nhớ rõ thần đệ tìm thật lâu nữ từ sao. Hiện tại đã không có gì hảo dấu dếm. Hỏa giật ngày nhữ một chút mi, sau đó sắc mặt đại biến, têu lên, người kia chính là phong quốc nữ hoàng. Là. Hỏa giật đêm đáp. Hôn trướng, hỏa giật ngày giận dữ, đông nhiên kéo hắn, sau đó một quyền đánh vào hắn trên cảm, ngươi thế nhưng gạt chấm như vậy chuyện quan trọng. Thân đệ đáng chết, hỏa giật đêm quỳ trên mặt đất, nói, khỏe miệng chảy một tia máu tươi. Hỏa giật ngày nhìn hắn, sau đó đông nhiên thở dốc đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng huynh, hỏa giật đêm vội vàng đỡ lấy lảo đảo hắn, kêu lên, hoàng huynh, ngươi làm sao vậy? Hỏa giật ngày thật sâu mà hít một hơi, nói, đỡ chấm đi vào nghỉ ngơi không cần nói cho bất luận kẻ nào. Hỏa giật đêm sợ hãi mà nhìn hắn, sau đó đưa hắn đi vào thiên điện phòng ngủ, dịu hắn nằm ở trên giường, lo lắng hỏi, Hoàng huynh, ta đi thỉnh thai y đi hề. Đêm. Hỏa giật ngày gọi lại hắn, nói, không cần. Chính hắn thân mình chính mình rõ ràng. Hoàng huynh, thực xin lỗi. Hỏa giật đêm quỷ gối trước giường, ấy nấy mà nói, là hắn đem hắn khí thành như vậy đi, hắn vẫn luôn nhất tin tưởng chính mình, nhưng là vẫn là lừa gạt hắn. Đêm. Hoàng huynh khả năng căng không được mấy năm. hỏa giật ngày nhìn trước mắt vẻ mặt tay nấy nam tử, nói. Hoàng huynh. hỏa giật đêm mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn hắn. hỏa giật ngày cười cười, nói, ngươi không cần khổ sở, còn nhớ rõ lúc trước Thái Y Y nói qua Hoàng huynh khả năng sống không quá 20 tuổi sau. hỏa giật đêm nghe xong hắn nói, trong mắt châm nồng đầm hận ý, cắn răng nói, là cái kia đáng chết nữ nhân. Ta hẳn là đem nàng thiên đào vạn quả. Về sau lại chuyển vì thật sâu ấy n Lầm bầm nói, là ta không tốt, nếu không phải ta đi chọc nữ nhân kia, Hoàng huynh liền sẽ không thay ta chịu tội. Là ta sai. Hỏa giật ngày thật sâu mà thở dài một hơi, nói, đêm, ngươi không cần quá mức tự trách, liền tính ngươi không đi chọc nàng, nữ nhân kia cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Nữ nhân kia, phụ hoàng hoàng hậu, bởi vì phụ hoàng sủng ái bọn họ mẫu phi, càng muốn lập bọn họ trong đó một người vì thái tử, đối bọn họ hận thấu xương. Hoàng huynh không cần phải nói, là ta hại ngươi. Hỏa giật đêm đau thương mà nhìn hắn, nói, lúc trước bởi vì mẫu phi chết, hắn tìm ngay lúc đó hoàng hậu tính sổ, chính là lại bị nàng lấy mạo phạm hoàng hậu tội danh bắt lấy, phụ hoàng kiêng kỵ ngay lúc đó thừa tướng, vô pháp bảo hộ hắn, hoàng huynh vì hắn đi cầu nữ nhân kia, sau lại hắn rốt cuộc bị phong thích, nhưng là hoàng huynh lại hơi thở thoi thóc mà nằm ở trên giường, kia nữ nhân thế nhưng đối hoàng huynh dùng các loại rất nặng hình phạt. Từ lần đó lúc sau, hoàng huynh thân thể cũng liền ngày càng kém Ngay cả thai ý ý cũng nói hắn sống không quá 20 tuổi, nhưng là hắn sẽ không từ bỏ, thế nhưng hắn có thể làm Hoàng huynh căng quá 20 tuổi, cũng có thể làm hắn tiếp tục căng đi xuống. Ai hỏa giật ngày thở dài nói, nếu không phải ngươi cảm thấy thực xin lỗi Hoàng huynh nói, có lẽ hiện tại ngồi ở ngôi vị Hoàng đế người trên là ngươi. Không. Hỏa giật đêm lập tức phủ quyết nói, cái này ngôi vị Hoàng đế chỉ có thể là Hoàng huynh. Đây là hắn duy nhất có thể làm được sự, chính là liền tính hắn đem hắn đỡ lên ngôi vị Hoàng đế trong lòng ấy náy vẫn là không có tiêu trừ. Hỏa giật ngày ngồi dậy, môi lửa giật đêm nói, đêm, Hoàng Huynh lại cầu ngươi một lần, lần này nghe Hoàng Huynh. Hỏa giật đêm nhìn hắn, nói, Hoàng Huynh, thần đệ thừa nhận chính mình đối nàng có tư tâm, nhưng là Hỏa quốc hiện tại thật sự không nên lại phát động chiến tranh. Chẳng biết hiện tại Hỏa quốc quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Hỏa giật ngày nói, nhưng là phong quốc hiện tại nội loạn đã thanh trừ, nếu không sấn hiện tại cùng thủy quốc hợp tác diệt trừ nó nói, Về sau chỉ sợ cũng sẽ không có cơ hội, hơn nữa phong quốc nữ hoàng phía sau còn có như vậy khổng lồ thế lực, ngày nào đó nhất định sẽ trở thành hỏa quốc uy hiếp lớn nhất. Hỏa giật đêm trầm mặt xuống dưới, Hoàng huynh nói không sai, nhưng là... Hoàng huynh biết ngươi không muốn cùng nàng là địch, nhưng là hỏa giật ngày nhìn hắn, tiếp tục nói, lấy tình huống hiện tại ngươi cả đời đều không thể được đến nàng. Hỏa giật đêm kinh dị nhìn hắn, têu lên, Hoàng huynh, chỉ cần diệt phong quốc, Hoàng huynh đáp ứng ngươi, đem nàng giao cho ngươi Hỏa giật ngày hứa hẹn nói, đây cũng là hắn duy nhất có thể vì hắn làm. Hoàng huynh hỏa giật đêm kinh ngạc mà kêu lên, ngươi, đêm, hoàng huynh biết mấy năm nay ngươi sợ làm hết thể đều là vì hoàng huynh. Hỏa giật ngày có chút ấy nấy, nói, chỉ cần phong quốc diệt vong, hoàng huynh liền đem nàng giao cho ngươi. Đây là ngươi duy nhất có thể được đến nàng duy nhất biện pháp. Hỏa giật đêm trầm hạ mắt, trầm mặc, hoàng huynh nói không sai, đây là hắn duy nhất có thể được đến nàng phương pháp, nhưng khi đó hắn thật sự có thể như nguyện sao. Minh nguyệt trên cao, đêm nay là tiểu hoàng tử trang tròn chi lễ, trong cung mặt một mảnh hỷ khí dương dương. Phong lên cung, ở tế bái tổ tiên cùng tiệc tối qua đi, mọi người vây quanh ôm hải tử liên lược, vẻ mặt không khí vui mừng mà nhìn hắn trong lòng ngự qua hoa. "Nếu ca ca, khi nhi cùng ngươi rất giống a." Mạc Nguyệt Hạo nhìn phấn điêu vòng ngọc tiểu A Nhi, kêu lên, "A, Tuyết Tuyết." Ngươi xem hắn đối ta cười. "Hạo Nhi thực thích hài tử." Một bên Mạc Nguyệt nhiên hỏi, "Tỷ tỷ còn không biết đâu." Hạo Nhi đương nhiên thích. Mạc Nguyệt Hạo cười nói, sau đó đuôi liên lực nói, nếu ca ca, ta có thể ôm một cái hy nhi sao? Đương nhiên. Liên lực nói, sau đó đem hải tử kêu lên trong tay hắn. Phong trạch trần nhìn Mạc Nguyệt Hạo vẻ mặt thận trọng mà tiếp nhận hải tử, cười cười, nói, Hạo Nhi, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Mạc Nguyệt Hạo gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng mà hoàng hắn, kêu lên, hy nhi à, ta là ngươi Hạo Nhi cha, ngươi phải nhớ kỹ nga. Mạc Nguyệt Nhiên cười cười. Cố Khắc thâm ý mà đối mỉm cười Phong Ẩn Tuyết hỏi: "Bội hạ, Hạo Nhi như vậy thích hài tử, bội hạ khi nào cũng làm hắn sinh cái hài tử?" Nàng biết nàng hiện tại cùng Hạo Nhi còn không có phu thê chi thật. Phong Ẩn Tuyết còn không có nói chuyện, Mạc Nguyệt Hạo vội vàng đem hải tử giao cho Liên Ngược, ôm Phong Ẩn Tuyết tay kêu lên: "Đúng vậy Tuyết Tuyết, ngươi chừng nào thì làm ta sinh oa oa." Phong Ẩn Tuyết nhìn vẻ mặt kỳ vọng Mạc Nguyệt Hạo, bật cười nói: "Ngươi liền như vậy thích sinh hài tử?" Nàng cho rằng hắn sẽ bị Liên sinh sản thời điểm do đến. Ngươi không sợ? Không sợ? Như thế nào sẽ sợ đâu? Mạc Nguyệt Hạo vẻ mặt quyết định mà nói, ta muốn sinh một cái so hy nhi càng đẹp mắt hoàng tử. Mới sẽ không sợ. Sau đó đối lăng lạc hiên hỏi, ngươi nói có phải hay không, hiên ca ca. Lăng lạc hiên bút ve phồng lên bụng, mỉm cười mà nói, không sợ. Có thể vì tuyết sinh hài tử là hắn hạnh phúc nhất sự. Đối sao? Mạc Nguyệt Hạo nói, sau đó biểu môi, ủy khuất mà lẩm bầm nói, tuyết tuyết, ngươi chừng nào thì tới di cảnh cung a Phong Lận Tuyết trên mặt nhăn lên, không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, không biết như thế nào cho phải. Về sau lại thấy Mạc Nguyệt Nhiên vẻ mặt ý cười Mạc Nguyệt Nhiên, vì thế giả hoặc mà cười nói, "Tỷ tỷ khi nào cưới biểu ca vào cửa a?" Sau đó thấy Mạc Nguyệt Nhiên rõ ràng sững sốt một chút, cũng thành công mà rời đi Mạc Nguyệt Hạo lực chú ý. Mạc Nguyệt Hạo buông ra Phong ẩn Tuyết, ôm tỷ tỷ cánh tay, hưng phấn mà kêu lên, "Đúng vậy, tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì đi Vân ca ca?" Mạc Nguyệt Nhiên nhìn Phong Lận Tuyết thở dài một hơi. Sắc mặt đạm đạm xuống dưới. "Tỷ tỷ, ngươi không phải là không nghĩ cưới Vân Ca ca đi?" Mạc Nguyệt Hạo cho rằng nàng không đồng ý, vội vàng kêu lên, "Tỷ tỷ, ngươi chính là làm cho Tuyết Tuyết mặt nói muốn cưới Vân Ca, ngươi cũng không thể khi quân." Tỷ tỷ thật vất vả mới đáp ứng cưới phu, hán tuyệt đối không thể làm nàng đổi ý. Cung lắm thì liền cầu Tuyết Tuyết tứ hôn, như vậy nàng nhất định chạy không thoát. Mạc Nguyệt Nhiên thở dài một hơi, nói, "Không phải tỷ tỷ không chịu cưới, mà là Tần công tử không chịu gả." Nếu nàng làm ra hứa hẹn, liền nhất định sẽ tuân thủ, chính là đương nàng cùng Tần Lam thương nghị thời điểm, lại biết được hắn không nghĩ nhanh như vậy thành hôn. Phong ẩn tuyết mỉm cười mà nhìn nàng, nói, tỷ tỷ biểu ca không phải không nghĩ cả ngươi, mà là không nghĩ ở ngươi bị bắt dưới tình huống cưới hắn. Mạc Nguyệt Nhiên có chút hiểu rõ, nói, vậy hạ ý tứ là. Phong ẩn tuyết gật đầu một cái, nói, biểu ca hy vọng cưới người là xuất phát từ chân tâm, là thật sự yêu hắn, mà không phải vì một cái hứa hẹn. Ngưng một chút Chính xác nói, hắn muôn chính là một cái thiệt tình yêu hắn thê chủ. Mạc Nguyệt nhiên túi đầu, sau một lúc lâu mới nói nói, thảo dân minh bạch, thảo dân cáo lui trước. Có lẽ nàng thật sự hẳn là cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Mạc Nguyệt hạo nhìn tỷ tỷ rời đi thân ảnh, khó hiểu hỏi, tuyết tuyết, tỷ tỷ làm sao vậy? Hạo nhi, mặc ra chủ đang ở đi vì người tìm tỷ phu A. Phong Trạch trần cười nói, thật sự. Mạc Nguyệt hạo kinh hỉ mà kêu lên, tỷ tỷ nghĩ thông suốt. ha thật tốt quá Hoàn thành một sự kiện, Mạc Nguyệt Hạo lại nghĩ tới một khác sự kiện, vì thế lôi kéo phong ẩn tuyết tay, hỏi, tuyết tuyết, ngươi rốt cuộc khi nào đi gì cảnh cung sao? Ta không phải mỗi ngày đều đi sao? Phong ẩn tuyết giống như khó hiểu hỏi. Tuyết tuyết, Mạc Nguyệt Hạo bất mãn mà kêu lên, ta là nói. Là nói. Ngươi, nói cái gì à? Phong ẩn tuyết thấy hắn càng ngày càng hương mặt, không khỏi mà khơi dậy hắn tới. Xú tuyết tuyết, Mạc Nguyệt Hạo đầy mặt đỏ bừng mà kêu lên. Sau đó nhào vào phong Trạch trần trong lòng ngực, nói, trần ca ca, tuyết tuyết khi dễ ta. Phong Trạch trần cười nhìn về phía phong ẩn tuyết, liễm đi trong lòng chua sót, nói, tuyết, ngươi liền cấp hạo nhi một đáp án đi, bằng không hắn sẽ vẫn luôn ôm ta không bỏ. Phong ẩn tuyết minh bạch hắn ý tứ, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm, nàng không nghĩ hạo nhi về sau hối hận. Mạc Nguyệt Hạo thấy phong ẩn tuyết không nói gì, vì thế đang muốn không màng rụt rẹ mà nói ra, chính là lại bị tần nhược đánh gãy. Bậy hạng. Tần Đại Nhân cùng Lăng Đại Nhân ở phong tiêu điện cầu kiến, nói là biên cương có cấp báo. Tần Nhược bẩm báo nói. Phong ẩn tuyết câu mày đứng lên, nói, chấm này liền đi. Sau đó đối bên người người ta nói, ta đi trước nhìn xem, các ngươi trước trò chuyện đi. Tuyết, ta sẽ đưa hiên nhi hồi tầm cùng ngươi không cần lo lắng. Phong Trạch Trần nói. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, sau đó khởi bước rời đi. Phong tiêu điện. Phong ẩn tuyết vừa đi tiến bảo, Tần Lam cùng Lăng chắc vân ngay cả vội đón đi lên. Nôn nóng mà bẩm báo nói, "Bệ hạ, biên cảnh cấp báo, thủy, hỏa hai nước đồng thời thuẫn binh quốc gia của ta biên cảnh, rất có xâm lấn quốc gia của ta ý đồ." Phong ẩn Tuyết kết quả trong tay bọn họ cấp báo, nhìn kỹ, mày nhăn càng khẩn. "Bệ hạ, may mắn phong tướng quân còn đóng tại mật thành, cho nên hiện tại tạm thời không cần lo lắng thủy quốc, nhưng là Vũ thành tướng Lãnh cùng binh lực đều thực nhược, khả năng vô pháp ngăn cản hỏa quốc thế công." Thần Lam phân tích nói. Tân đại nhân lời nói cực kỳ Thành MỆ hạ hạ lệnh phái binh chi viện Vũ Thành. Lăng Chắc Vân ứng hòa nói: "Phong ẩn Tuyết trầm tư sau một lúc lâu, nói: "Trừ bỏ Phong tướng quân mang đi đại quân, trong chiều còn có bao nhiêu binh lực?" Thần Lam suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Không đủ 10 vạn." Về sau lại thấy Phong ẩn Tuyết dò hỏi ánh mắt, nói: "Theo Vũ Thành tham báo, hỏa quốc lần này xuất binh khả năng đạt tới 30 vạn." "30 vạn?" Phong ẩn Tuyết lẩm bẩm nói, tâm tình càng thêm trầm trọng, "Trong triều 10 vạn, hơn nữa đóng giữ Vũ Thành 5 vạn đại quân." cũng bất quá là 15 vạn Bệ hạ Tần Vân cùng lăng chắc vân tâm tình đồng dạng trầm trọng ai cũng không tới thủy hỏa hai nước sẽ đồng thời xuất binh các người trước đi xuống dự bị lương thảo cùng tác chiến vật tư phong ẩn Tuyết phân phó nói sau đó đôi cung hầu nói tuyên tiêu doanh dư mọi người lĩnh mệnh lui ra phong ẩn tuyết khép lại hai mắt lần này chiến tranh nàng cảm giác được khi vô pháp tránh cho hơn nữa lần này khó khăn so với dĩ vãng đều khó nàng nên thế nào mới có thể thắng tiêu danh dư tham kiến bệ hạ Tiêu Doanh Dư hành lên nói, đồng thời cũng đánh gẫy Phong Ẩn Tuyết.4. Tiếu tướng quân không cần đa lễ. Phong Ẩn Tuyết nói, sau đó đem hai phân cấp báo đưa cho nàng nói, đây là biên cảnh cấp báo. Tiêu Doanh Dư tiếp nhận, xem qua lúc sau, banh mặt, nói, "Vậy hạ, mặt tướng lập tức khởi hành hồi Vũ Thành." Châm cũng đang có ý tứ này. Phong Ẩn Tuyết gật đầu nói, "Châm sẽ đem trong chiều dư lại 10 vạn đại quân giao cho ngươi, nhưng là này cũng cùng Hỏa Quốc binh lực kém khá xa." Mặt tướng chắc chắn thể sống chết báo quốc. Tiêu Doanh Dư kiên nghị mà nói: "Chủ tử." Đột nhiên, Hồng Ảnh xuất hiện ở trong điện, tiêu lên: "Phong ẩn Tuyết Nôn nóng hỏi: "Ra chuyện gì? Bằng không Hồng Ảnh sẽ không cứ như vậy xuất hiện." Tiêu Doanh Dư kinh ngạc mà nhìn trước mắt người, nhưng là cũng không có dò hỏi. "Chủ tử, thuộc hạ vừa mới thu được tin tức, Định An Vương giam lỏng thủy quốc nữ hoàng, hiện tại đã hoàn toàn khống chế thủy quốc, thái nữ thủy Vũ hàng mất tích." Hồng Ảnh nói. Phong ẩn tuyết mày nhăn căng khẩn, nói: "Phái người tìm kiếm thủy Vũ hoàng tin tức." Là. Hồng ảnh đáp, sau đó nhanh chóng rời đi. Tiêu doanh dư hỏi, vậy hạ, Thủy quốc lần này xuất binh là định an vương âm yêu. Phong ẩn tuyết trầm tư sau một lúc lâu, nói, hả là. Dưng một chút, nói, tiêu tướng quân, ngươi hiện tại lập tức giao xuống tay đầu nhiệm vụ, sau đó lập tức chạy tới Vũ Thành. Là. Mặt tướng lập tức đi. Tiêu doanh dư đáp, sau đó hành lễ rời đi. Phong ẩn tuyết nghĩ hồng ảnh hồi báo, Thủy Vũ Hàm như thế nào sẽ mất tích. Về sau trong đầu đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, lần trước Thủy quốc xâm lấn là cùng thẩm thanh như đồ bí mật, lần này có thể hay không lại là thẩm thanh âm mưu Chẳng lẽ thẩm thanh tới rồi Thủy quốc? Vẫn là hỏa quốc vì cái gì sẽ đột nhiên xuất binh, cùng Thủy quốc có phải hay không có cái gì âm mưu Hỏa giật đêm, thật sự như hắn theo như lời, bọn họ thật sự muốn trở thành địch nhân. Phong ẩn tuyết vẻ mặt sầu lo mà đi vào phong vi cùng phong Trạch trần thấy thế vội vàng đón nhận trước, hỏi, tuyết, phát sinh chuyện gì? Phong ẩn tuyết vô lực mà ngồi ở ghế trên, nói, Thủy, hỏa hai nước đồng thời đóng quân biên cảnh, Thủy quốc đã bị định an vương không chế, Thủy vũ Hàng mất tích. Cái gì? Phong trạch trần kinh ngạc mà kêu lên. Trạch trần. Phong ẩn tuyết lo lắng mà nhìn hắn, nói, lúc này đây, ta thật sự không có 10 phần tin tưởng. Nàng hiện tại thật sự không phải đến nên thế nào mới có thể đánh lui hai nước hợp công. Phong ẩn tuyết thật sâu mà hít một hơi, nói, tuyết, người trước không cần cấp, nhất định sẽ có biện pháp. Phong ẩn tuyết thở vào nhẹ nhóm, miễn cưỡng cười cười. Tuyết, vô luận phát sinh chuyện gì, chúng ta đều sẽ không rời đi ngươi, đều sẽ bổi ngươi. Phong Trạch trần kiên định mà nói, cho dù chết, hắn cũng muốn cùng nàng chết cùng một chỗ. Phong ẩn tuyết cùng cùng hai mắt, sau đó nói, hảo, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Liên tính vì bọn họ, nàng cũng không thể thua. Phong Trạch trần thấy nàng khôi phục tự tin, trong lòng thở dài nhẹ nhóm một hơi, nói, vậy là tốt rồi. Công tử, vậy hạng. Cửu Nhi cùng Quý chạy tiến vào, thở phì hoàng tử treo cổ tự sát." "Cái gì?" Phong ẩn Tuyết cùng Phong Trạch Trần đều hét to ra tiếng, sau đó vội vàng hướng thiên điện đi đến. Phần 124. Chương 125 ứng đối sức lực. "Ngự Y, y hề, hoàng tử như thế nào?" Phong Ẩn thấy Ngự Y Y đem song mạch sau, hỏi, "Hồi bệnh hạ, hoàng tử bị kịp thời cứu, cho nên không có trở ngại, thỉnh bệnh hạ yên tâm." Ngự Y Y trả lời. Phong Ẩn Tuyết gật gật đầu. Làm nàng lui ra, sau đó banh mặt đối kiểu nhi hỏi, kiểu nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì hoàng tử sẽ tự sát? Ngày 2 tháng tới, hắn vẫn luôn phong bế chính mình, chính là cũng không có gì trở ngại, chính là vì cái gì đột nhiên sẽ tự sát. Kiểu nhi cuồng quyết quỳ xuống, nói, bậy hạ, kiểu nhi cũng không biết, công tử làm kiểu nhi mỗi ngày bồi hoàng tử đi ra ngoài tàn bộ, cho nên kiểu nhi mỗi ngày đều bồi hoàng tử đến ngựa hoa viên đi một chút. kia hôm nay hoàng tử cùng người nào đã gặp mặt? Phong chạch chân hỏi. Tiếu tướng quân, kiểu nhi bồi hoàng tử ở đỉnh hóng gió chung nghỉ ngơi thời điểm tiếu tướng quân đã tới. Kiểu nhi nói. Tiêu doanh dư. Phong ẩn tuyết lầm bầm nói, tiếu tướng quân cùng hoàng tử nói gì đó. Kiểu nhi không biết. Kiểu nhi sợ hãi mà lắp đầu, nói, bởi vì hoàng tử giống như cảm thấy lãnh, cho nên kiểu nhi trở về vì hoàng tử tìm kiện áo tràng, làm tiếu tướng quân chiếu cố một chút hoàng tử. Kiểu nhi sau khi trở về, hoàng tử cũng không có gì chạm. Phong ẩn tuyết nhíu một chút mi Nhìn trong lúc hôn mê thủy Vũ Hoành, thở dài một hơi, hắn hẳn là đã biết thủy Vũ hàm mất tích sự đi. "Vậy hạ, tiểu tướng quân cầu kiến." Một người cung hầu bẩm báo nói, sau đó liền thấy Tiêu Doanh Dư vẻ mặt nôn nóng mà đi đến. Mặt tướng tham kiến bệ hạ, hoàng hậu." Tiêu Doanh Dư hành lễ nói, nhưng là ánh mắt lại rơi xuống trên giường thủy Vũ Hoành, nàng thiếu chút nữa liền hại hắn. Phong ẩn tuyết trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, chỉ là nàng khi nào đối thủy Vũ Hoành? "Tiểu tướng quân, ngươi rốt cuộc đối huynh hoàng tử nói gì đó?" Phong Trạch trấn hỏi. Tiêu Doanh dư quỳ xuống, thỉnh tội nói, mặt tướng đáng chết, trong lúc vô ý báo cho hoàng tử thủy quốc thái nữ mất tích sự. Nàng thật sự đáng chết. Phong ẩn Tuyết thở dài một hơi, nói, ngươi đứng lên đi. Tại bệ hạ. Tiêu Doanh dư đứng dậy, sau đó lo lắng hỏi, bệ hạ, hoàng tử hiện tại tình huống như thế nào? Phong ẩn Tuyết đang muốn trả lời, trên giường thủy vũ huynh chậm rãi mở hai mắt. Bệ hạ, hoàng tử tỉnh. Cửu Nhi vội vàng nói, trong lòng cũng định rồi xuống dưới. Phong lẩn tuyết ngồi ở trước giường, xem xét này Thủy Vũ Hoành, têu lên, hoành hoàng tử. Thủy Vũ Hoành thấy rõ trước mắt người, sửng sốt sau một lúc lâu, sau đó đông nhiên đứng dậy, nghẹn ngào mạ quát, ngươi vì cái gì cứu ta? Ai làm ngươi cứu ta, vì cái gì hắn còn chưa chết, vì cái gì không cho hắn chết? Phong lẩn tuyết nhữ chặt mi, nói, hoàng tử, ngươi bình tĩnh một chút út, ngươi tránh ra. Vì cái gì không cho ta chết? Thủy Vũ Hoành dùng sức đẩy ra phong lẩn tuyết. Tuyệt vọng mà thống khổ mà kêu lên, ngươi vì cái gì không cho ta chết. Phong ẩn tuyết bị hắn nháo đến có chút phiền lòng, vì thế gắt gao mà nắm lấy bờ vai của hắn, quắt, thủy vũ hành, cầm miệng. Ngươi buông ta ra. Thủy vũ hành trở nên càng thêm điên cuồng tiêu lên, làm ta đi tìm chết. Bang! Một thanh âm văng lên, thủy vũ hành tức khắc an tĩnh xuống dưới. Tiêu doanh dư nhìn hắn đỏ lên mặt, trong lòng đau xót, nhưng là vô pháp an ủi hắn, hiện tại nàng không có tư cách an ủi hắn. Phong Trạch Trần nhìn Phong ẩn Tuyết trong chốc lát, không nghĩ tới nàng sẽ ra tay đánh hắn. "Thủy Vũ Hoành, ngươi nghe." Phong ẩn Tuyết lại lần nữa nắm lấy vai hắn, nói, "Chém không biết ngươi rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì, nhưng là nếu ngươi thật sự đã chết nói, ngươi liền vĩnh viễn cũng không thấy được tỷ tỷ ngươi." Thủy Vũ Hoành đầy mặt nước mắt mà nhìn nàng, môi run rẩy, lại không cách nào nói ra lời nói tới. "Ngươi cho rằng ngươi đã chết là có thể giải thoát sao?" Phong ẩn Tuyết không có mềm lòng, tiếp tục quát, "Chém nói cho ngươi." Ngươi chẳng những giải thoát không được, ngược lại sẽ làm thường tổn ngươi người cao hứng, làm người yêu thương ngươi đau lòng. Phong ẩn tuyết nói xong, sau đó đứng dậy, lạnh lùng mà nhìn xem hắn liếc mắt một cái, nói, nếu ngươi còn muốn chết nói, chấm tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi. Tuyết phong chạch trần thấp giọng mà kêu lên, nàng như vậy hảo sao. Phong ẩn tuyết không có trả lời hắn, mà là đối tiêu doanh dư nói, tiếu tướng quân, chấm không muốn biết ngươi trong lòng tưởng cái gì, nhưng là hiện tại quan trọng nhất chính là vũ thành chiến sự. Hy vọng tiếu tướng quân đừng làm châm thất vọng. Tiêu Doanh Dư thu hồi lo lắng ánh mắt, túi đầu, nói: "Bệ hạ, mặt tướng định không phụ bệ hạ gửi gắm." Nói xong ngẩn đầu âm thầm thật sâu mà nhìn Thủy Vũ Hành liếc mắt một cái, sau đó hành lễ rời đi. Phong Ẩn Tuyết nhìn Thủy Vũ Hành liếc mắt một cái, sau đó đôi Phong Trạch Trần nói: "Trạch Trần, chúng ta đi thôi." Nàng nên làm đều làm, có thể hay không đi ra, liền xem chính hắn. Phong Trạch Trần nhìn Thủy Vũ Hành, sau đó đối Cửu Nhi phân phó nói: "Cửu Nhi, Chiếu cố hảo hoàng tử, một tấc cũng không rời. Tuy rằng tuyết nói làm chính hắn lựa chọn sinh tử, nhưng là hắn biết nàng chỉ là muốn cho hắn tỉnh lại lên mà thôi. Phong ẩn tuyết lại lần nữa thở dài nói, hoàng tử, ngắm lại tỉ tỉ ngươi đi, nàng lại như vậy yêu thương ngươi, đừng làm nàng khổ sở. Tỉ tỉ, nàng còn sống sao? Thủy vũ hình túi đầu, tuyệt vọng hỏi, hắn thật sự còn có sinh tồn đi xuống hy vọng sao? Phong ẩn tuyết lôi kéo phong trạch trần tay rời đi, để lại một câu, chỉ cần ngươi không bông tay. Nàng liền còn sống. Nàng tin tưởng Thủy Vũ Hàm sẽ không dễ dàng chết như vậy. Thần ra. Tần Vân nghe được Hạ Nhân thông báo, tâm tình khẩn trưng lên, đứng ngồi không yên. Mạc Nguyệt Nhiên đi vào Tần Vân chỗ ở, thấy Tần Vân ngồi ở trong viện bàn đá bên, vì thế đi qua đi kêu lên, Tần Công Tử. Tần Vân cả người chấn một chút, sau đó vội vàng đứng dậy, túi đầu, tiêu lên, Mạc Tiểu thư thần Công Tử không nghĩ thấy ta sao. Mạc Nguyệt Nhiên nhìn hắn túi đầu, liền hỏi. Không phải. Thần Vân vội vàng ngẩn đầu phủ định nói, ta, Mạc Tiểu Thư tới tìm Tần Vân có việc sao. Hai tháng, hắn vẫn luôn ở tránh đi nàng, ngay cả đi xem Dung Nhi cũng là ở nàng ra cửa lúc sau mới đi. Ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Mạc Nguyệt Nhân nói, Tần Vân trong mắt ảm đạm xuống dưới, châm mặc, nàng là nghĩ đến cùng hắn nói từ hôn sự sao. Hắn biết lúc ấy nàng chỉ là vì cứu Dung Nhi mới có thể như vậy nói. Vì thế mở miệng nói, Mạc Tiểu Thư, Tần Vân minh mạch, Thần Vân sẽ không khó xử Mạc Tiểu Thư. Mạc Nguyệt Nhiên lẳng lặng mà nhìn hắn, ngực hơi hơi mà đau, nguyên lai like hắn thật sự cho rằng nàng chỉ là vì cứu Tần Dung mới có thể như vậy nói. "Ngươi không nghĩ gả cho ta sao?" Mạc Nguyệt Nhiên sâu kín hỏi, tuy rằng khi đó nàng xác thật là nhất thời xúc động, nhưng là qua đi nàng cũng không có hối hận quá. Tần Vân mở to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn nàng, chớp chớp mà nói, "Ngươi, ngươi nói, ta hôm nay tới là tưởng cùng ngươi nói chuyện chúng ta hôn sự." Mạc Nguyệt Nhiên nhìn hắn sửng sốt bộ dáng, Lộ ra ý cười. Tân Vân không thể tin được mà nhìn nàng, nàng thật sự tưởng cưới chính mình sao? Chính là nàng không phải không thích hắn sao? Ngươi vì cái gì muốn cưới ta? Sau đó buồn bám mà lắc lắc đầu, nói, ngươi không cần vì cái kia hứa hẹn mà ủy khuất chính mình. Hắn không nghĩ nàng bởi vì như vậy mà cưới hắn. Bậy hạ nói cho ta, nói ngươi tưởng ta cưới ngươi là bởi vì ái ngươi, mà không phải trách nhiệm. Mạc Nguyệt nhiên nói. Tân Vân ngạc nhiên nhìn nàng. Phát hiện chính mình bắt đầu đắm chìm ở nàng thâm thúy trong mắt, đã quên hết thảy Mạc Nguyệt Nhiên đến gần hắn, nói, ta không biết có phải hay không ái, nhưng là ngươi là ta duy nhất muốn cùng chi cộng độ cả đời người. Nàng trước nay cũng không có vì hạo nhi bên ngoài nam tử đau lòng, trước nay cũng không có bởi vì vì một cái nam tử nước mắt mà khổ sở. Bệ hạ nói cho ta sau, ta suy nghĩ thật lâu, ta tưởng cưới ngươi, không phải bởi vì ngày đó nói, mà là thật sự tưởng cùng ngươi cộng độ quáng đời còn lại. Ngươi tần vân nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng, nghẹn ngào mà nói, ngươi thật sự tưởng cùng ta cộng độ cả đời. Mạc Nguyệt Nhiên phủng hắn mặt, chân thành hỏi, ngươi nguyện ý sao? Nước mắt rốt cuộc nhịn không được đi xuống rớt, tần vân cuốn quýt địa điểm đầu, nước nở mà kêu lên, nguyện ý, ta nguyện ý. Nàng trong lòng không phải không có chính mình. Hảo, đừng khóc. Mạc Nguyệt Nhiên lấy ra khăn tay, vì hắn chấp nhất nước mắt, trước kia nàng giúp Hảo nhì sắt nước mắt, về sau nàng chỉ biết vì hắn lau nước mắt, chính là... Mạc Nguyệt Nhiên đem hắn ôm vào trong lòng ngực, lầm bầm nói, "Đừng khóc, về sau nàng sẽ không lại làm hắn khóc." Tân Vân rũa vào nàng trong lòng ngực, đột nhiên gật đầu, hắn trước nay cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay, cảm giác được thực hạnh phúc. Thực hạnh phúc. Khu khụ một trận hò khan thanh bừng tỉnh ôm nhau hai người. Tân Vân nhìn đi vào tới vẻ mặt ý cười Tần Lam, cũng biết rời đi Mạc Nguyệt Nhiên ôm ấp, khẹn thùng mà kêu lên, "Mãi mãi." Nàng đều thấy a. Mạc Nguyệt Nhiên giơ lên ý cười, đối Tần Lam kêu lên, "Mãi mãi." Thần Lam nghe song nàng sưng hô, trên mặt ý cười càng thêm thâm, xem ra Vân Nhi hôn sự mau tới rồi. Nãi nãi, ngươi tới tìm Vân Nhi sao? Thần Vân hai má ứng đỏ hỏi. Thần Lam mỉm cười mà nói, không phải, nãi nãi tới tìm Nhân Nhi. Nãi nãi có chuyện gì sao? Mạc Nguyệt Nhiên chính xác hỏi. Tần Lam cũng liếm đi ý cười, nói, vậy hạ phái người tới tìm ngươi, làm ngươi lập tức tiến cung. Mạc Nguyệt Nhiên gật gật đầu, nói, Nhân Nhi đã biết. Sau đó đôi Thần Vân nói, V Vân Ta tiên tiến cùng một chuyến, trở về lại đến xem ngươi. Tần Vân nghe thấy Mạc Nguyệt Nhiên xưng hô, trên mặt đỏ hưởng càng thêm thâm, túi đầu, nói, hảo. Mạc Nguyệt Nhiên cười cười, sau đó đuôi Tần Lam hành một cái lễ rời đi. Phong tiêu điện. Thảo dân tham kiến bệ hạ. Mạc Nguyệt Nhiên ở cung hầu dẫn dắt hạ, đi vào phong tiêu điện, hành lễ nói. Phong ẩn tuyết ngẩn đầu lên, nói, không cần đa lễ. Sau đó đuôi cung hầu nói, ban ngồi. Mạc Nguyệt Nhiên nói lời cảm tạ sau làm xuống dưới hỏi Bệ hạ tìm Thảo Dân có cái gì chuyện quan trọng sao? Mặc ra chủ hẳn là biết hỏa quốc phát binh phong quốc tin tức đi. Phong ẩn tuyết nghiêm túc hỏi. Mặc Nguyệt Nhiên gật gật đầu, nói, Thảo Dân vừa mới nghe nói, vậy hạ muốn Thảo Dân làm chút cái gì? Phong ẩn tuyết hơi hơi mỉm cười, sau đó sắc mặt trầm xuống dưới, nói, lấy phong quốc hiện tại binh lực căn bản là vô pháp cùng hỏa quốc đối kháng, lại còn có có thủy quốc uy hiếp. Bệ hạ hay không đã nghĩ tới ứng đối sách lược? Mặc hỏi Nàng triệu kiến nàng hẳn là yêu cầu nàng hiệp trợ. Ấn. Phong ẩn tuyết lên tiếng, sau đó nói, thế nhưng chúng ta vô pháp cùng hỏa quốc chính diện đối kháng, vậy ở từ hỏa quốc bên trong vào tay. Nàng suy nghĩ vài thiên, hiện giờ chỉ có biện pháp này có thể giảm bất hỏa quốc thế công. Mạc Nguyệt Nhiên nhìn nàng, chờ nàng giải thích. Hỏa quốc binh lực tuy giang cường, nhưng là nó rốt cuộc vừa mới ổn định nội loạn, hơn nữa gần nửa năm trong vòng liền phát động hai lần chiến tranh, lại cuối cùng lấy thất bại chấm dứt nhất định sẽ có tổn hại hỏa quốc quốc lực. Phong Ẩn Tuyết phân tích nói, Mạc Nguyệt Nhiên tựa hồ có chút hiểu rõ, liền hỏi, "Bệ hạ, ngươi muốn thảo dân làm cái gì?" Phong Ẩn Tuyết đôi mắt trầm xuống dưới, nói, "Chấm muốn ngươi cắt đứt Mạc ra cùng Hỏa quốc hết thảy thương nghiệp lui tới, kết thúc ở Hỏa quốc hết thảy thương nghiệp lui tới, đặc biệt là cùng quân bị tiếp viện có quan hệ lui tới, nhiều loạn Hỏa quốc kinh thương trật tự, đặc biệt là viêm để." Phong Ẩn Tuyết ngừng một chút, tiếp tục nói, "Chấm muốn Hỏa quốc lâm vào kinh tế nội loạn, càng loạn càng tốt." Mạc Nguyệt Nhiên trầm tư trong chốc lát, nói: "Vậy hạ, nếu chỉ bằng Mạc ra thực lực muốn nhiễu loạn hỏa quốc kinh tế chỉ sợ sẽ tương đối khó khăn." Phong ẩn Tuyết đem một khối lệnh bài đưa cho nàng, nói: "Cầm nó, chấm sẽ làm không bền lòng sơn trang toàn lực hiệp trợ ngươi." Mạc Nguyệt Nhiên tiếp nhận, cười cười, nói: "Nếu có không bền lòng sơn trang hiệp trợ, thảo dân hẳn là có thể làm được." Sau đó trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Nhưng là, này chỉ có thể tạo thành nhất thời hỗn loạn, vô pháp hoàn toàn phá hủy hỏa quốc kinh tế." Hòa quốc rốt cuộc tam quốc trí nhất, muốn hủy diệt nó không có khả năng dễ dàng như vậy. Chấm minh bạch, chấm chỉ cần này nhất thời hỗn loạn. Phong ẩn tuyết nói, chấm chỉ cần cắt đứa hòa quốc quân sự cung cấp, làm cho bọn họ vô pháp một lòng lưỡng chiến. Mạc Nguyệt Nhiên chắp tay nói, Thảo Dân sẽ đem hết toàn lực hoàn thành bệ hạ giao phó, thỉnh bệ hạ yên tâm. Phong ẩn tuyết cảm kích mà nói, cảm ơn. Sau đó có chút ấy nấy, nói, chỉ là nếu nói như vậy, mặc ra tổn thất khả năng sẽ rất lớn Hơn nữa về sau ở Hỏa Quốc sẽ rất khó lại có nơi dừng chân, chính là hiện tại chỉ có biện pháp này. "Vậy hạ?" Mạc Nguyệt Nhiên cười nói, "Thảo dân cũng là phong quốc thần dân, tự nhiên muốn hết mọi thứ năng lực bảo vệ quốc gia." "Hảo." Phong ẩn Tuyết tán thưởng nói chấm bảo đảm, chỉ cần phong quốc vượt qua lần này cửa ải khó khăn, chấm tuyệt đối sẽ không bạc đãi mặc ra. "Tạ bệ hạ." Mạc Nguyệt Nhiên tạ nói, "Thảo dân hiện tại liền đi làm." Sau đó hành lễ rời đi. Mạc Nguyệt Nhiên vừa mới rời đi, Cửu Nhi đi đến, bẩm báo nói, vậy hạ, công tử thỉnh ngươi đến phong vi cung. Phong ẩn tuyết nhíu một chút mi, sau đó đứng dậy biên đi, biên hỏi, Trạch trần có chuyện gì sao? Cửu Nhi không biết. Cửu Nhi đi theo phong ẩn tuyết phía sau. Phong ẩn tuyết trong lòng càng thêm nghi hoặc, bước chân cũng nhanh hơn. Phong vi cung. Thái nữ điện hạ, thỉnh dùng trà. Phong Trạch trần vì thủy vũ hàm dâng lên một ly trà, nói, tuyết nói nàng mất tích, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Hoành hoàng tử hẳn là sẽ cao hứng đi." Thủy Vũ Hàm tiếp nhận, nói, "Ta hoàng hậu, buồn cung đã phái người đi tiếp Hoành hoàng tử, chờ một chút hẳn là liền sẽ đến." Phong Trạch Trần nói, "Ta hoàng hậu." Thủy Vũ Hàm nghe được đệ đệ tên, ngữ khí cũng mềm nhẹ lên. "Điện hạ, ngươi như thế nào sẽ ở Phong Quốc?" Phong Trạch Trần hỏi. Thủy Vũ Hàm thở dài một hơi, đang muốn nói, liền thấy Phong Ảnh Tuyết vội vàng đi đến. Phong Ảnh Tuyết thấy trong điện Thủy Vũ Hàm, kinh ngạc mà kêu lên, "Là ngươi!" Thủy Vũ Hàm gặp qua nữ hoàng. Thủy Vũ Hàm được rồi một cái, nói: "Phong Ẩn Tuyết đi đến nàng trước mặt, hỏi: "Thái nữ như thế nào lại ở chỗ này?" Tuyết vừa mới Hồng Ảnh tiểu thư đem nàng đưa tới. Phong Trạch trần trả lời nói: "Hồng Ảnh đâu?" Phong Ẩn Tuyết hỏi: "Là nàng tìm được Thủy Vũ Hàm, thu sư phụ bị thương, cho nên đưa ta đến nơi đây liền đi vì thu sư phụ chưa thương." Thủy Vũ Hàm nói, trong giọng nói có nhàn nhạt tay nãy. Phong Ẩn Tuyết gật đầu, đối Thủy Vũ Hàm nói: Thai nữ là bởi vì dịch băng hám hại cho nên mới sẽ mất tích đi. Thủy Vũ hàm sắc mặt ảm đạm xuống dưới, nói: "Không sai, dịch băng hiện tại đã hoàn toàn khống chế thủy quốc, thậm chí còn giam lỏng mẫu hoàng, phái người ám sát buồn điện hạ, chu sắt trong chiều trung thần." Nói nói trong giọng nói nhiễm nồng đậm phẫn hận. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, nói: "Chấm biết dịch băng sự. Hơn nữa nàng còn cùng Hỏa quốc cấu kết cộng đồng phát binh phong quốc. Bổn điện hạ lần này tới phong quốc chính là vì cùng nữ hoàng thương nghị chuyện này." Thủy Vũ Hàm nói, bổn điện hạ hy vọng nữ hoàng có thể giúp trụ bổn trong điện đoạt lại binh quyền, chỉ cần đoạt lại binh quyền, thủy quốc đối phong quốc uy hiếp liền sẽ tiêu trừ. Phong ẩn Tuyết nửa híp mắt nhìn nàng, hỏi, thái nữ hay không đã nghĩ đến biện pháp? Thủy Vũ Hàm rũ xuống mi mắt, thở dài, lắc đầu nói, không có, nhưng là thủy quốc quân đội đều là dụng binh phủ chỉ huy, chỉ cần chúng ta binh tướng phù trộm lại đây, là có thể khống chế binh quyền. Thái nữ là tưởng chấm phái người hiệp trợ ngươi trộm hồi binh phủ. Phong hỏi Không sai." Thủy Vũ Hàm nói, "Bệnh phủ ở Dịch băng trong tay, nhưng là Dịch băng bên người thủ vệ thập phần nghiêm mật, mà bổn điện hạ thủ hạ cũng tổn thất hơn phân nửa, cho nên hy vọng nữ hoàng có thể hiệp trợ bổn điện hạ." Nàng biết nàng nhất định sẽ đáp ứng, chỉ cần thủy quốc uy hiếp giải trừ, nữ hoàng là có thể đủ toàn lực ứng đối hỏa quốc xâm lấn. Phong Ngẩn Tuyết suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, "Hảo." Chấm dung người. Hiện giờ xác thật chỉ có biện pháp này. Tạ nữ hoàng." Thủy Vũ Hằng cảm kích nói. Trên mặt cũng hơi chút nhẹ nhàng lên Thái nữ chuẩn bị khi nào xuất phát Phong ẩn tuyết hỏi Càng nhanh càng tốt, mẫu hoàng bị các nàng cầm tù Bồn điện hạ lo lắng nàng sẽ có cái gì bất chắc Thủy Vũ Hàm nói Tuy rằng mẫu hoàng mấy năm nay đối nàng thực lạnh nhạc Nhưng là nàng dù sao cũng là nàng mẫu hoàng Hơn nữa phụ hậu còn ở trong cung Nam nhân kia lại không biết sẽ như thế nào tra tấn hắn Hảo Phong ẩn tuyết nghiêm mặt nói Chấm sẽ mau chóng phái người cùng người cùng đi trước Ta cũng đi Một đạo kiên quyết thanh âm chuyển đến. Thủy Vũ Hàm nghe được quen thuộc thanh âm, vội vàng nhìn về phía cửa, phát hiện Thủy Vũ Hoành đang đứng ở cửa, hưng phấn mà kêu lên, Hoành Nhi. Sau đó lập tức đi đến trước mặt hắn, kéo hắn tay, cẩn thận mà xem xét hắn. Tỷ tỷ Thủy Vũ Hoành dị thường bình tĩnh, kêu lên. Hoành Nhi, người làm sao vậy? Thủy Vũ Hoành cảm thấy được đệ đệ dị thường, hắn tại sao lại như vậy bình tĩnh, nếu là trước đây, hắn đã sớm khóc thành lệ nhân Về sau lại nghĩ tới phong ẩn tuyết đã từng đã nói với nàng hắn thất thường, tức khắc đau lòng lên, đem hắn ôm vào trong lòng ngực, têu lên, hoành nhi, không có việc gì, tỷ tỷ ở chỗ này, tỷ tỷ sẽ không làm người thương tổn ngươi. Thủy vũ hoành nhẹ nhàng mà đẩy ra nàng, nghiêm túc hỏi, tỷ tỷ, ngươi phải về thủy quốc sao? Sau đó rát tay nàng, nói, tỷ tỷ, ta có thể giúp ngươi. Hoành nhi, thủy vũ hàm đau lòng mà nói, tỷ tỷ sẽ xử lý, ngươi ngốc tại phong quốc là được. không Thủy Vũ hành lập tức phủ quyết nói, tỷ tỷ, Hoành Nhi có thể giúp ngươi bắt được binh phủ. Thủy Vũ hàm kinh ngạc mà nhìn hắn, kêu lên, Hoành Nhi, ngươi, ngươi thật sự cùng hắn thật sự ôn hỏa băng có quan hệ sao? Tỷ tỷ, Hoành Nhi cái gì đều không có, tỷ tỷ, làm Hoành Nhi giúp ngươi được không? Thủy Vũ Hoành thấp hô, trong giọng nói có thật sâu tuyệt vọng. Hắn phải đi về, hắn muốn đi hỏi nàng, vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Vì cái gì nói yêu hắn, lại muốn như vậy đối hắn Vì cái gì muốn ngoan tuyệt mà tiến đi hắn lại muốn phái người tới đón hắn. Thái nữ, thế nhưng hoàng tử kiên trì, vậy làm hắn đồng hành đi. Phong ẩn tuyết mở miệng nói, nếu hắn tỉnh lại lên, liền đại biểu hắn có dũng khí đối mặt, khúc mắc chung quy vẫn là đến từ chính mình phải bỏ. Nữ hoàng, Thủy Vũ hàm khó hiểu mà kêu lên, lần này khả năng sẽ rất nguy hiểm. Tỷ tỷ, Hoành Nhi thật sự không sợ nguy hiểm. Thủy Vũ hoành cầu xin nói, Hoành Nhi chỉ nghĩ giúp tỷ tỷ, trừ bỏ lần này. Hoành Nhi tìm không thấy sống sót nguyên nhân. Tỷ tỷ, Hoành Nhi cầu ngươi. Hoành Nhi muốn gặp nàng. Thủy Vũ Hàm kinh ngạc với hắn kiên quyết, là cái gì làm hắn biến thành như vậy? Dịch Băng, ngươi rốt cuộc đối Hoành Nhi làm cái gì? Tỷ tỷ Thủy Vũ Hoành kêu lên, cơ hồ phải cho nàng quỳ xuống. "Hảo." Thủy Vũ Hàm đáp, "Nhưng là ngươi muốn nghe tỷ tỷ. Mặc kệ Dịch Băng đối hắn là cái gì cảm tình, nàng đều sẽ không lại làm nàng thương tổn hắn." Thủy Vũ Hoành khô khốc trong mắt trào ra nước mắt. Sau đó nhào vào thủy vũ hàm trong lòng ngực khóc thút thít, nguyên lai hắn còn có nước mắt. Phong ẩn Tuyết đối Phong Trạch Trần Ý bảo, sau đó lui kéo hắn tay rời đi. Phong tiêu điện. Thần Lam nghiêm túc về phía Phong Ẩn Tuyết bẩm báo quân tình. "Bệ hạ, phong tướng quân bên kia tạm thời còn sẽ không có vấn đề, nhưng là Vũ Thành đã liên tục 3 lần phái người đưa tới thỉnh cầu chi viện sổ con." Thần Lam nói, sau đó đem sổ con đệ thượng. Phong Ẩn Tuyết một bên xem một bên hỏi, "Tiểu tướng quân còn có mấy ngày mới có thể đến Vũ Thành?" Tiêu doanh dư đã xuất phát mấy ngày rồi, hẳn làm ho đến Vũ Thành. Thần Lam suy nghĩ trong chốc lát, nói, đại khái còn cần 10 ngày. 10 ngày. Phong ẩn tuyết lẩm bẩm nói, sau đó tiếp tục hỏi, hậu bị lương thảo chuẩn bị như thế nào? Thân tự mình xử lý, đều đã chuẩn bị tốt. Tân Lam nói, một bộ phận lương thảo đã bắt đầu vận hướng mặt thành, Vũ Thành sở cần lương thảo cũng đã bị hảo, tùy thời có thể vận hướng. Vậy là tốt rồi. Phong ẩn tuyết nói, sau đó dừng một chút, nói. Đưa hướng Vũ Thành Lương thảo lại ra tăng gấp đôi. Vũ Thành chiến sự không có khả năng nhanh chóng kết thúc, cần thiết làm tốt sung túc chuẩn bị. Thần Tuân mệnh. nhưng là vậy hạ, Vũ Thành chiến sự khả năng sẽ thực khó khăn. Thần Lam Cao mày nói, vậy hạ hay không có biện pháp giải quyết? Phong quốc chủ lực đều ở mật thành, Vũ Thành 15 vạn đại quân căn bản là không có khả năng đánh lui Hỏa quốc 30 vạn. Phong ẩn Tuyết trầm mặc sau một lúc lâu, nói, truyền lệnh Vũ Thành thủ thành tướng lãnh, chỉ có thể thủ thành không thể nên chiến. Thần Tuân chỉ Thần Lam đáp, phong ẩn tuyết buông trong tay sổ con, nói, Trâm đã quyết định nhân mệnh lăng chắc vân vì tả tướng, tần đại nhân cùng nàng cộng đồng xử lý triều chính. Tần Lam trên mặt lộ ra nghi hoặc, không phải đối lăng chắc vân nhân mệnh, mà là bệ hạ vì cái gì muốn liền phải đem triều chính giao cho các nàng. Liên hỏi, bệ hạ, vì cái gì muốn thần cùng lăng đại nhân xử lý triều chính? Nàng thật vất vả mới đưa triều chính nắm ở trong tay chính mình, không có lý do gì hiện tại giao cho người khác. Bởi vì phong ẩn tuyết trầm hạ mặt Nói, chấm muốn đi Vũ Thành. vậy hạ. Tần Lam kinh hãi, tiêu lên, vậy hạ, hiện tại Vũ Thành tùy thời có khả năng thất thủ, nếu bậy hạ đi trước sẽ rất nguy hiểm. Thình bệ hạ tam tư. Chấm đã suy nghĩ thật lâu. Phong ẩn tuyết kiên quyết mà nói, Vũ Thành tuyệt đối không thể thất thủ. Mặc nguyệt nhiên hành động không biết có thể hay không thành công, liên tính có thể thành công cũng yêu cầu một ít nhật tử, mà Hòa Quốc không có khả năng sẽ cho nàng này đó sự kiện, cho nên nàng muốn đích thân đi bảo vệ cho Vũ Thành. Hơn nữa chỉ cần thủy Vũ Hàm đoạt lại binh quyền, thủy quốc uy hiếp là có thể giải trừ, phong mục dạng đại quân là có thể chi viện Vũ Thành, nhưng khi đó tiền để chính là Vũ Thành cần thiết bảo vệ cho. Chính là bệ hạ Tần Lam như cũ không đồng ý. Châm ý đã quyết, Tần Đại Nhân không cần nhiều lời. Phong ẩn tuyết kiên quyết nói, châm không ở phong đều nhật tử, chiều chính liền giao cho các ngươi. Tần Lam thấy phong ẩn tuyết như thế kiên quyết, đành phải lo lắng mà nói, thần tuân chỉ, nhưng là thỉnh bệ hạ bảo trọng. nhất định phải bình an trở về Tiên tâm đi. Phong ẩn tuyết lộ ra mỉm cười, nói, bà ngoại, tuyết nhi còn tưởng lại đương mẫu thân lý. Hy vọng nàng trở về thời điểm, Lạc Hiên còn không có sinh sản. Tân Lam thấy nàng trên mặt tự tin, tâm cũng tạm thời lỏng xuống dưới, chỉ mong hết thể đều có thể như ý. Phần 125 chương 126 ly biệt tình y liề Phong Nên Cung Phong ẩn tuyết mỉm cười treo đùa trong tay tiểu và nhi, liên nhược ngồi ở một bên, một bên vì nhi tử khâu và siêm y liề Một bên nhìn phong ẩn tuyết, trong mắt lộ ra hạnh phúc cùng nhàn nhạt, nhạt lo lắng. Bậy hạ, lý kỳ đại nhân cầu kiến quý phi nương nương. Một cái cung hầu đi đến, bẩm báo nói. Liên nhược trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, sau đó khẩn trương mà nhìn phong ẩn tuyết. Từ ngày đó hắn sinh non về sau, kỳ tỷ liền không còn có tiếng cung. Tuy rằng tuyết nói không thèm để ý kia sự kiện, nhưng là hắn trong lòng vẫn là bất an. Làm nàng vào đi. Phong ẩn tuyết nói, sau đó đối liên nhược đầu đi đạm nhiên cười. Liên nhược thấy nàng tươi cười, trong lòng yên ổn sung dưới. Lý kỳ đi đến, thấy phong ẩn tuyết vẻ mặt ý cười mà ôm hài tử, thở dài nhẹ nhõn một hơi, hành lễ nói, thần tham kiến bệ hạ, liền quý phi. Lý đại nhân không cần đa lễ. Phong ẩn tuyết đem trong lòng ngực phong ngọc hy giao cho liên nhược, sau đó hỏi, lý đại nhân tới tìm nhược nhi có việc sao. Hồi bệ hạ, ra mẫu biết được nhị công tử bình an sinh sản, cho nên nhờ người đưa tới một ít lễ vật cấp hy hoàng tử. Lý kỳ nói. Thần hôm nay chính là cấp hoàng tử tặng lễ vật. Phong ẩn Tuyết thấy nàng rất nhiều giải thích, biết nàng còn lo lắng lần đó sự, vì thế nói: "Lý đại nhân, chấm 3 ngày sau liền sẽ đi Vũ Thành, chấm không hề phong đều nhận tử, phong đều an nguy cùng trong cung hộ vệ liền giao cho Lý đại nhân." Lý Kỳ trong lòng có chút kích động, nói: "Thần chắc chắn đem hết toàn lực, tuyệt đối sẽ không làm bệ hạ thất vọng." Nàng không có trách tội nàng mạo phạm nhược như sự, ngược lại như vậy ủy lấy trọng trách. Kia chấm liền an tâm rồi. Phong ẩn Tuyết mỉm cười mà nói: Liên nhược trong mắt lo lắng càng thêm thầm, nhưng là lại không cách nào nói ra. Bậy hạ, lễ vật đã đưa tới, thần không quay dày bậy hạ cùng nương nương. Lý kỳ nói, sau đó âm thầm nhìn thoáng qua liên nhược, hành lễ rời đi. Về sau, nàng chỉ có thể đem hắn thật sâu mà chôn ở trong lòng. Phong ẩn tuyết ở nàng rời khỏi sau, tưởng từ liên nhược trong tay tiếp nhận nhi tử, lại thấy liên nhược trong mắt đau thương, vì thế nói, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Hắn biết hắn ở lo lắng nàng đi vũ thành sự. Hảo Nhi cũng vì chuyện này náo loạn vài thiên, cuối cùng vẫn là chạch trần quên lại, lạc hiên trên mặt cũng cùng hắn giống nhau có lo lắng. Liên ngược nhìn hắn, hỏi, ta biết hắn trước nay cũng không hỏi quá nàng chuyện này, hắn biết hậu cung là không được tham gia vào chính sự, có đôi khi hắn thật sự rất muốn giống Hạo Nhi giống nhau tùy hứng mà nói ra chính mình lo lắng. Phong ẩn tuyết thở dài một hơi, lại lần nữa hứa hẹn nói, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Sau đó hôn hôn, hôn hắn trong lòng ngược nhi tử, nói, nhất định sẽ... Liên nhược liếm đi trong mắt lo lắng, lộ ra mỉm cười nói, Hảo, ta cùng Hy Nhi chờ người trở về. Hắn hiện tại có thể làm chính là không cho nàng lo lắng. Bậy hạ, Lăng Đại Nhân đã ở phong tiêu điện chờ bậy hạ. Tần nhược đi vào tới nói. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, nói, chấm đã biết. Sau đó đôi liên nhược nói, nhược nhi, người trước cùng Hy Nhi đi xem Lý Kỳ đưa tới lễ vật đi. Mai cha, chiếu cố một chút bọn họ. Tần nhược lên tiếng, sau đó cùng liên nhược nhìn theo nàng rời đi. Phong tiêu điện. Bệ hạ, ngươi thật sự muốn đi vũ thành sao? Lăng chắc vân ở bẩm báo xong tiếp nhận tả tướng sự vụ sau, hỏi, trong giọng nói có lo lắng. ân Phong ẩn tuyết đáp, chẳng ba ngày lúc sau liền sẽ xuất phát. Kêu bệ hạ ngàn vạn phải cẩn thận. Lăng chắc vân thấy thế đành phải nói, thân sẽ cùng tần đại nhân xử lý tốt chiều chính, thỉnh bệ hạ yên tâm. Châm tin tưởng lăng đại nhân. Phong ẩn tuyết mỉm cười nói, sau đó liêm đi ý cười, nghiêm túc mà nói. Cho nên Trẫm cũng hy vọng Lăng đại nhân đừng làm chấm thất vọng. Lăng chắc Vân có chút khó hiểu mà nhìn nàng. Phong ẩn Tuyết lại lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười, sau đó nói, chấm thực cái là Hiên, cũng sẽ yêu hắn Hải Tử." Ý cười lại lần nữa giấu đi, nhưng là hắn Hải Tử không nhất định chính là đời kế tiếp nữ hoàng. Nàng tuyệt đối không thể từ đạo mẫu hoàng vết xe đổ. Tuyệt đối không thể làm nàng Hải Tử lại phát sinh bi kịch. Lăng chắc vẫn minh bạch nàng ý tứ, nguyên lai nàng lo lắng nàng sẽ trở thành cái thứ hai tầm thành. Thật sâu mà hít một hơi, hai đầu gối quỷ xuống đất, nói, thần minh bạch, thần chỉ biết cống hiến với phong quốc nữ hoàng. Phong ẩn tuyết cười cười, nói, đứng lên đi, chấm tin tưởng lăng đại nhân nhất định có thể làm được. Tạ bệ hạ, lăng chắc vẫn đứng dậy, nói, chấm rời đi mấy ngày này, hy vọng mẫu thân thường thường đi xem lạc hiên. Phong ẩn tuyết nói, có thời gian cũng làm cha tiến cung ở vài ngày đi. Nàng biết lạc hiên hiện tại nhất yêu cầu chính là chính mình làm bạn, nàng làm không được chỉ có thể hy vọng cha mẹ làm bạn có thể làm hắn an tâm đái sản. Thân sẽ, thỉnh bệ hạ yên tâm. Lăng chắc vẫn yên tâm mà cười nói, mặc kệ hiên nhi hải tử về sau có thể hay không kế thừa ngôi vị hoàng đế, nhưng là hiên nhi nhất định sẽ hạnh phúc, chỉ cần hắn hạnh phúc là đủ rồi. Lưu hoa cung. Lăng lạc hiên nằm ở phong ẩn tuyết trong lòng ngực, vốt ve phồng lên bụng. Thật lâu sau mới mở miệng hỏi, tuyết, ngươi thật sự muốn đi sao? Hắn thật sự không hy vọng nàng đi nguy hiểm như vậy địa phương Phong Hàn Tuyết phủ lên hắn tay, ấy nấy mà nói, thực xin lỗi." Lăng Lạc Hiên lại lần nữa chầm mặt xuống dưới, sau đó rời đi nàng ôm ấp, nhìn nàng sau một lúc lâu mới nói nói, "Hảo đi, ta cùng hài Nhi chờ ngươi trở về." Nói xong, áp xuống trong lòng sợ hãi, đối với nàng lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Lạc Hiên Phong Hàn Tuyết nhìn hắn tươi cười, thế nhưng cảm thấy chua sót. "Tuyết, ta biết đến, ngươi không cần phải nói." Lăng Lạc Hiên mỉm cười nói, "Nàng đầu tiên là Phong Quốc nữ hoàng, sau đó mới là hắn thê chủ." Ta sẽ chiếu cố chính mình, ngươi yên tâm đi. Hắn không thể làm chính mình trở thành nàng tay mải. Ấn. Phong ẩn tuyết lại lần nữa đem hắn ôm vào trong lòng ngực, nói, ta đã công đạo hảo trạch trần, hắn sẽ chiếu cố hảo ngươi, cha cũng sẽ thưởng thưởng tiến cung tới bồi ngươi, ngươi an tâm chờ ta trở về, sau đó chờ con của chúng ta xuất thế. Ta biết, Lăng lạc hiên thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, nói, tuyết, ta thật sự thực hạnh phúc, cho nên ngươi nhất định phải an toàn trở về. Phong ẩn tuyết đem vùi đầu ở hắn sợi tóc chung, lầm bầm nói, ta cũng thực hạnh phúc. Ta nhất định sẽ trở về. Chính là bởi vì hiện tại hạnh phúc, cho nên mới không thể làm bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự phá hư. Phong đô thành cửa. Một trận xa hoa xe ngựa to phía trên, Phong ẩn tuyết nhìn trên xe vài người, trong lòng từ sở không có không tha. Ta phải đi, các ngươi trở về đi. Phong ẩn tuyết nói, sau đó nhìn Lăng Lạc Hiên nói, Lạc Hiên, hảo hảo chiếu cố chính mình cùng hải tử. Sau đó chuyển hướng liên lược, nói, cùng hy nhi chờ ta trở lại. Tuyết tuyết mạc nguyệt hảo ôm phong vẩn tuyết, khóc thút thít nói, Tuyết tuyết, ngươi vì cái gì muốn đi, ô ô ô. Ta hảo lo lắng. Ta sợ quá, tỷ tỉ đã rời đi phong đều, hiện tại nàng cũng muốn rời đi, hắn trong lòng thật sự rất sợ. Hảo, ta không phải đáp ứng ngươi thật nhiều lần sau. Ta sẽ trở về. Phong vẩn tuyết bất đắc gì nói, đừng khóc. Ô ô mạc nguyệt hảo như cụ khóc thút thít, têu lên, ta sợ quá. Phong ẩn Tuyết hướng phong trạch Trần đầu đi cầu cứu ánh mắt, lại phát hiện phong trạch Trần đang ở thất thần, vì thế nghi hoặc mà kêu lên, "Trạch Trần." Phong trạch Trần bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn gắt gao ôm phong ẩn Tuyết mạc Nguyệt Hạo, sau đó nhìn phong ẩn Tuyết, vì thế minh bạch lại đây, nói, "Hạo Nhi, đừng khóc." Sau đó đem hắn kéo qua tới, vì hắn lau khô nước mắt, nói, "Tuyết sẽ không có việc gì." Phong ẩn Tuyết thấy mạc Nguyệt Hạo dừng khóc mắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối phong trạch Trần nói, "Trạch Trần, vứt vào ngươi" Cho tới nay, hắn đều vì nàng gánh vác rất nhiều rất nhiều. Phong Trạch Trần nhàn nhạt cười, không nói gì. Lúc này, không bền lòng chạy trốn tiến vào, nói: đồ Nhi, cần phải đi, bọn họ ở bên ngoài chờ ngươi." Sau đó nhìn trên xe bốn cái nam nhân, vì thế nói: "Ngươi nam nhân cùng hài tử, vi sư sẽ thay ngươi chiếu cố tốt, yên tâm đi." Phong Ẩn Tuyết cảm kích địa điểm một chút đầu, đối mọi người nói: "Ta phải đi, các ngươi cùng sư phụ trở về đi." Sau đó đi ra xe ngựa. Phong ẩn Tuyết lên ngựa, Đối trên xe nhìn chính mình bốn người, lại lần nữa nói, trở về đi, ta sẽ an toàn trở về. Sau đó huy nổi lên roi ngựa. Tuyết phong Trạch trần đột nhiên từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, kêu lên, tuyết sau đó chạy đến phong ẩn tuyết trước ngựa, nói, cậu ngươi, mang ta cùng đi. Phong ẩn tuyết ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, cao mày nói, Trạch trần, ngươi làm sao vậy? Hắn tại sao lại như vậy? Tuyết tuyết, ta cũng phải đi. Mạc Nguyệt Hạo cũng tử trên xe chạy xuống dưới, lôi kéo nàng cương ngựa, tiêu lên ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi. Các ngươi! Phong ẩn tuyết mày nhăn càng khẩn, quá hồ nháo. Chạch chân nhanh lên trở về. Phong Trạch trần túi đầu mánh lắc đầu, cầu xin nói, cầu ngươi! Mang ta đi! Hán tâm thật sự rất khó chịu, nương đã ở xa trường, hiện tại nàng cũng phải đi. hắn sinh mệnh yêu nhất hai nữ nhân đều tới rồi nguy hiểm nhất địa phương, chính là hắn lại chỉ có thể ngốc tại trong cung. hắn không thể còn như vậy hắn sẽ điên. Trạch trần. Phong ẩn tuyết khó hiểu mà kêu lên, hắn không phải vẫn luôn đều nhất hiểu biết nàng, nhất duy trì nàng sao. Vì cái gì hôm nay sẽ như vậy? Phong trạch trần ngừng đầu, nước nở nói, tuyết, cầu ngươi. Phong ẩn tuyết kinh ngạc mà nhìn đầy mặt nước mắt hắn, lầm bầm nói, trạch trần, ngươi. Mạc Nguyệt Hạo thấy Phong trạch trần nước mắt, cũng mất một tất vùng, cũng biết mà kêu lên, trần ca ca. Trần ca ca, ngươi đừng khóc ca. Tuyết tuyết hắn trước nay cũng không có gặp qua hắn khóc thành như vậy. Phong ẩn tuyết xuống ngựa, đi đến hắn trước mặt, nâng lên hắn mặt, lo lắng mà kêu lên, Trạch trần. Tuyết, thực xin lỗi. Phong Trạch trần cuốn quýt mà lau khô trên mặt nước mắt, nói, ta biết không hẳn là như vậy, chính là ta. Đừng nói nữa, ta hiểu được, đừng nói nữa. Phong ẩn tuyết đem hắn ôm vào trong lòng ngực, nói, đừng nói nữa nguyên lai, bọn họ bên trong lo lắng nhất người là hắn, nàng như thế nào sẽ xem nhẹ đâu. Phong mục dạng ở tiền tuyến. Hiện tại nàng cũng phải đi, hắn như thế nào có thể an tâm. Chính là chính mình lại một mặt mà làm hắn chiếu cố lạc hiên bọn họ, làm hắn độc lập khởi động hậu cung hết thảy. Lại trước nay cũng không nghĩ tới quá hắn cũng có yêu đớt thời điểm, cũng yêu cầu người khác chiếu cố. Trước nay cũng không nghĩ tới quá hắn cũng sẽ sợ hãi. Thực xin lỗi phong ẩn Tuyết hồng mắt, nói, nàng thật sự rất xin lỗi hắn. Tuyết! Lăng lạc hiên ngồi ở trên xe ngựa, nói, ngươi liền mang trần ca ca cùng đi đi. Liên nhược cũng mở miệng quyên đủ có Trần ca ca chiếu cấu ngươi, chúng ta sẽ càng thêm yên tâm. Sau đó khổ sở mà nhìn Phong Trạch Trần, tiếp tục nói, trong cung sự ta sẽ xử lý. Hắn đã vì chính mình làm rất nhiều, hiện tại nên đến phiên hắn vì hắn làm chút sự tình, ta không hiểu nói, sẽ đi hỏi nai cha, ngươi liền đáp ứng Trần ca, ca đi. Tuyết, cầu ngươi. Phong Trạch Trần nói, nước mắt lại bắt đầu chạy xuống dưới. Ta nói đồ nhi A ngươi liền đáp ứng Trần nhi đi. Không bền lòng nói, hắn đều nhìn đau lòng. Phong ẩn tuyết thở dài một hơi, sau đó vì phong trạch trần lau làm nước mắt, dơ lên mỉm cười, lôi kéo hắn tay, đem hắn đỡ lên mã. Phong trạch trần ngồi trên lưng ngựa, kích động mà khóc gửi, phong ẩn tuyết lên ngựa, sau đó đem hắn ôm vào trong ngực, nói, ta mang người đi. Đừng khóc. Phong trạch trần đột nhiên gật đầu, lau khô nước mắt, dựa vào nàng trong lòng ngực. Tuyết tuyết. Mạc Nguyệt Hạo kêu lên, tuy rằng biết hy vọng không lớn, nhưng là vẫn là đã mở miệng, ta có thể hay không cũng đi. Hạo Nhi phong ẩn tuyết kêu lên, ta muốn đi chính là tiền tuyến nàng chiếu cố không được như vậy nhiều người. Mạc Nguyệt Hạo túi thấp đầu xuống, vẻ mặt hề vải. Hạo Nhi phong chạch trần lo lắng mà kêu lên, hắn lo lắng không thua gì chính mình. Mạc Nguyệt Hạo ngẩn đầu lên, nói, ta biết, ta sẽ ngoan ngoắn mà lưu tại trong cung. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, khỏe miệng nổi lên một kia rào hoạt, nói, nhưng là tuyết tuyết ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Phong ẩn tuyết có chút dự cảm bất hảo, hỏi, chuyện gì? Mạc Nguyệt Hạo cười khẽ vài tiếng, hai má có chút từng đỏ, nói, ta cũng muốn đương tra. Tuyết tuyết sau khi trở về, cũng muốn cho ta hài tử. Phong ẩn tuyết cương một chút mặt, không thể tin được hắn cũng dám tại như vậy nhiều người trước mặt đưa ra như vậy yêu cầu. Tuyết tuyết, Mạc Nguyệt Hạo thấy nàng nói chuyện, cho rằng nàng không đáp ứng, sắc mặt biến đổi, gắt gao mà lôi kéo nàng dây cương, chơi xấu nói, ta mặc kệ, người không đáp ứng ta, ta liền không cho người rời đi. Phong trạch trần thấy thế, cũng bật cười ra tiếng. Sau đó quay đầu diễn ngược mà nhìn phong ẩn tuyết. Ta nói đồ nhi A ngươi liền đáp ứng rồi đi. Không bền lòng vẻ mặt vui cười mà nói, vi sư chính là chờ ôm càng nhiều đồ tôn Nga. Mạc Nguyệt Hạo nghe mọi người cười, trên mặt phẳng phất nổi lên một phen hỏa, lập tức bung lòng tay ra, bỏ lên trên lập tức, đem chính mình vùi đầu ở liên nhược trong lòng ngực, tiêu lên, nếu ca ca, bọn họ đều khi dễ hạo nhi. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ to gan như vậy, chính là chính là nói ra tới. Phong Đối không bền lòng nói, sư phụ, chiếu cố hảo bọn họ. Sau đó đem phong trạch trần hộ trong ngực chung, dương mã rời đi. Tuyết tuyết, Mạc Nguyệt Hảo thấy nàng rời đi, vước bỏ ngượng ngủng, rời đi liên nhược ôm ấp, lớn tiếng kêu lên, người rốt cuộc có đáp ứng hay không. Phong ẩn tuyết không có ngừng lại, chỉ là để lại một câu làm Mạc Nguyệt Hảo hưng phấn không thôi nói. Chờ ngươi học được chiếu cố hải tử rồi nói sau. Mạc Nguyệt Hảo vừa nghe, vội vàng đối với nàng rời đi bóng dáng hét lớn, tuyết tuyết, ngươi yên tâm Ta nhất định sẽ học được chiếu cố hài tử. Sau đó sau đó lôi kéo liên lực tay, nói, nếu ca ca, ngươi nhất định phải dạy ta Nga. Hảo. Liên lực nói, ta cùng hiên nhi đều sẽ dạy ngươi. Sau đó cùng lăng lạc hiên nhìn nhó cười, ở đem ánh mắt chuyển hướng để lại một đường cho bùi phương hướng. Bọn họ chờ bọn họ trở về. Vũ thành ngoại thành. Hỏa giật đêm ngồi ở tướng quân lều trại chung túi đầu chầm tư. Tướng quân. Một cái quân sĩ đi đến, nói. Thám tử vừa mới được đến tin tức phong quốc nữ hoàng sẽ tự mình đến Vũ Thành. Hỏa giật đêm sắc mặt đại biến, kêu lên, cái gì? Nàng muốn đích thân tới. Phong quốc nữ hoàng ít ngày nữa sẽ tới Vũ Thành. Quân sĩ lại lần nữa nói. Hỏa giật đêm mặt trầm xuống dưới, bọn họ thật sự đến chính diện là địch sao? Thương quân, chúng ta hiện tại nên như thế nào ứng đối? Quân sĩ tiếp tục nói, tuy rằng ta quân nhân số đại đại nhiều hơn Vũ Thành thủ binh, nhưng là nếu phong quốc nữ hoàng tự mình đến Vũ Thành nói. Nhất định sẽ đối sĩ khí có điều ảnh hưởng, đối với ta như vậy quân thập phần bất lợi. Quan trọng nhất sự, cho dù là thực đạo, nhưng là trong quân đã xuất hiện ghét chiến tranh cảm xúc. Hỏa giật đêm trầm tư trong chốc lát, nói, lại đi thăm, thăm rõ ràng phong quốc nữ hoàng khi nào đến Vũ Thành. Là, mặt tướng tuân mệnh, quân sĩ lính mệnh rời đi. Hỏa giật đêm rũ xuống mi mắt, tuy rằng hắn đáp ứng rồi hoàng huynh xuất binh, nhưng là trong lòng lại ẩn ẩn sao động bất an. Hắn hiện tại thật sự không biết như vậy rốt cuộc là đúng hay là sai. Phong Vân Tuyết, vì cái gì chúng ta nhất định phải là địch nhân. Phần 126 chương 127 biên thành Phong Vân Thủy Quốc Hàng Xuân Lâu, Thủy Quốc Hoàng Đô lớn nhất thanh lâu. Thủy Vũ Hàm nhìn trước mắt Thủy Vũ Hoành, vẻ mặt không tán đồng, nói, Hoành Nhi, chúng ta vẫn là tuyển mặt khác biện pháp đi. Tỷ tỷ, đây là biện pháp tốt nhất, chỉ có như vậy nàng mới sẽ không hoài nghi. Thủy Vũ Hoành đạm nhiên nói, Thùy Vũ Hàm vẫn là không thể đủ tán đồng, nói, chính là nơi này là thanh lâu. Tuy rằng hồng ảnh tiểu thư nói sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là tỷ tỷ như thế nào có thể làm ngươi ngốc tại nơi này. Tỷ tỷ, nếu không phải như vậy, Hoành Nhi như thế nào có thể hợp lý mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Thủy Vũ Hành tựa hồ đã quyết định, bất luận kẻ nào cũng không thay đổi được quyết định của hắn. Thủy Vũ Hàm đau lòng mà nhìn hắn, nói, chính là Hoành Nhi, dịch băng cũng không tốt xác Hắn rốt cuộc bị cái gì khổ mới có thể từ không hề tâm cơ đơn thuần hài tử, biến thành như thế cẩn thận. Bọn họ trở lại thủy quốc lúc sau, liền thương nghị như thế nào ăn trộm binh phủ, mà Hoành Nhi lại nghĩ cách tiếp cận dịch băng, thậm chí không tiếc ngốc tại thanh lâu dẫn nàng tới. Thủy Vũ Hoành cười cười, lại làm người cảm thấy thê lương, nói: "Tỷ tỷ, nàng nhất định có thể sẽ đến, chỉ cần nàng đã biết liền nhất định trở về. Nếu nàng phái người tới đón quá hắn, liền nhất định sẽ đến, mặc kệ nàng là ở vào suy nghĩ như thế nào, chỉ cần nàng tới." Hắn là có thể đủ giúp tỷ tỷ." Thủy Vũ Hàm thở dài một hơi, hỏi, "Hoành Nhi, ngươi còn ái nàng sao?" Tuy rằng hắn không có cùng nàng nói qua ôn hòa băng chi gian sự, nhưng là nàng minh bạch bọn họ chi gian sắc thật có cảm tình, chỉ là hiện tại. "Ái?" Thủy Vũ Hoành cười si cuồng, nói, "Hoành Nhi đã không biết cái gì là ái." Hắn đã từng ái nàng ái rất sâu, đem sở hưu ái đều cho nàng, chính là được đến lại là nàng tuyệt tình đối đãi. "Hoành Nhi thủy Vũ Hàm đem hắn ôm vào trong lòng lực, đau lòng mà nói, Hoàng Nhi, không có việc gì, về sau tỷ tỷ sẽ không làm người thương tổn ngươi. Có lẽ hắn không yêu, đối mọi người tới nói là một chuyện tốt. Vũ thành tướng quân phủ. Phong ẩn tuyết chưa đãi Tiêu Doanh Dư hành quá lễ lại hỏi, tình huống như thế nào? Hồi bệ hạ, Hỏa Quốc mấy ngày hôm trước mới khai đình chỉ tiến công. Tiêu Doanh Dư nói. Phong ẩn tuyết trầm tư một lát, hỏi, trong thành lương thảo dự trữ hay không sung túc? Hồi bệ hạ, ngày hôm qua tân một chuyến lương thảo đã vận đạt. Lương thảo đủ để chống đỡ 3 tháng, thỉnh bệ hạ yên tâm." Tiêu Doanh Dư nói. "Con liên hảo, lần này chiến tranh khả năng không thể nhanh như vậy kết thúc." Phong ẩn Tuyết nói, "Tiếu tướng quân, ngươi dự tính có thể thủ nhiều lâu?" "Bệ hạ, trước vài lần hỏa quốc thế công tuy rằng rất mạnh, nhưng là chúng ta cũng bảo vệ cho. Hơn nữa bệ hạ tự mình tiến đến, chúng tướng sĩ sĩ khí rất là tăng vọt, cho nên mặt tướng đoán trước hẳn là có thể bảo vệ cho một tháng, nhưng là một tháng lúc sau" Tiêu Doanh Dư nhìn liếc mắt một cái Phong Tuyết, sau đó tiếp tục nói. Một tháng lúc sau chỉ sợ sẽ thủ không được. Phong ẩn Tuyết gật gật đầu, nói, chấm đã biết, vất vả tiếu tướng quân." Đây là mạt tướng chức trách. Tiêu Doanh Dư chắp tay nói, sau đó nhìn Phong ẩn Tuyết trên mặt mỏi mệt, liền hỏi, "Bệ hạ, hay không đi trước nghỉ ngơi?" Phong Ảnh Tuyết gật gật đầu, đang muốn đứng dậy, một cái quân coi giữ trang điểm nữ tử đi đến, bẩm báo nói, "Bẩm bệ hạ, tướng quân, quân địch dùng mũi tên phóng tới một phong thơ. Tiêu Doanh Dư tiếp nhận, sau đó trình cấp Phong Tuyết, Phong Ảnh Tuyết mở ra vừa thấy Mày nhíu một chút. "Bệ hạ, trừ bỏ chuyện gì?" Tiêu Doanh Dư hỏi. "Không có việc gì, một cái cố nhân tưởng cùng chấm thấy một mặt." Phong ẩn Tuyết thu hồi tin, nói, "Vậy hạ?" Tiêu Doanh Dư không yên tâm nói, "Ngài muốn đi phó ước." Tuy rằng bệ hạ không có nói là ai, nhưng là tin là từ Hỏa quốc trong quân đội tới, đó chính là người cũng ở Hỏa quốc trong quân đội. Phong ẩn Tuyết gật gật đầu, nói, "Chấm sẽ đi trông thấy hắn." Tiêu Doanh Dư trong lòng quĩnh lên vội vàng nói, "Chính là bệ hạ?" Đây là có thể là cái bấy dập, thỉnh bậy hạ không cần dễ dàng mạo hiểm. Yên tâm đi, chấm biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Phong ẩn tuyết nói, sau đó hướng ra phía ngoài mặt đi đến, nói, chuyện này đừng làm bất luận kẻ nào biết, còn có, nói cho hoàng hậu, chấm sẽ vãn chút trở về, làm hắn sớm chút nghỉ ngơi. Tiêu doanh dư thấy thế, biết chính mình ngăn cản không được nàng, vì thế nói, thỉnh bậy hạ làm mạt tướng đi theo. Phong ẩn tuyết nghe xong xuống dưới, nói. Lần này chấm cùng hắn gặp mặt chỉ là lấy cố nhân thân phận, cho nên ngươi không có phương tiện đi theo. Về sau thấy tiêu doanh dư dáng vẻ lo lắng, nói, chấm sẽ không có việc gì, chấm so ngươi càng thêm biết chính mình sinh mệnh tầm quan trọng. Tiêu doanh dư thấy nàng nói như thế nói, đành phải nói, kia thỉnh bệ hạ cẩn thận một chút. Phong ẩn tuyết hơi hơi mỉm cười, sau đó rời đi. Nguyệt Minh trên cao, ở vũ thành ngoại mời dằm một cái trên bách núi, hỏa giật đêm bối tay đứng, gió nhẹ thổi quét. Tấn thượng tóc rối xái lạc ở không hề cảm xúc khuôn mặt phía trên. Hòa Vương ra. Một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, Hỏa giật Đêm thân mình chấn một chút, sau đó chậm rãi chuyển qua thân tới, thấy Phong Ẩn Tuyết một thân bạch y mà đứng cách đó không xa. Người thật sự tới?" Hỏa giật Đêm lầm bầm nói, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén, nói, "Ngươi không sợ buồn vương nhân cơ hội giết ngươi sao?" Phong Ẩn Tuyết khẽ cười, nói, "Vương ra tin thượng nói chỉ là gặp một lần cố nhân mà thôi. Ngươi tin tưởng bổn vương?" Hòa giật đêm nét mặt biểu lộ ý cười, nói, phong ẩn tuyết tùng một chút vai, không đáp hỏi ngược lại, vương gia mời ta tới, không phải là chỉ là muốn gặp ta đi. hỏa giật đêm gắt gao mà nhìn nàng, sau đó ánh mắt ảm đạm xuống dưới, lầm bầm nói, ta cỡ nào hy vọng ngươi thật là tần tuyết, chỉ là tần tuyết. Phong ẩn tuyết liếm đi ý cười, nói, vương gia, này đã là sự thật, chấm không phải tần tuyết, mà là phong quốc nữ hoàng phong ẩn tuyết, vương gia hẳn là không phải những cái đó không tiếp thu được người ngu nhược. Nàng đối với hắn dây dưa với vấn đề này có chút phiền chán. Hỏa giật đêm nhìn nàng, nói, Hoàng huynh nói chỉ có tiêu diệt phong quốc, ta mới có thể được đến ngươi. Phong ẩn tuyết mở to hai mắt, kinh dị mà nhìn hắn, hỏi, ngươi chính là vì được đến ta mà đối phong quốc xuất binh. Hắn điên rồi không thành. Nàng không tin. Hỏa giật đêm buồn bãm mà cười một cái, nói, đây là duy nhất biện pháp không phải sao. Về sau còn nói thêm, ngươi biết không? Nếu có thể nói... Ta tình nguyện cả đời cũng chưa gặp được quá ngươi. Phong ẩn tuyết banh mặt, nói, liền tính ngươi thật sự diệt phong quốc, ngươi cũng không có khả năng như nguyện. Lấy hắn thông minh sẽ không không thể tưởng được. Ta biết, ta biết, hỏa giật đêm rông to ra tiếng, chính là nếu không làm như vậy, ta liền một tia cơ hội cũng không có. Ngươi biết không, hỏa giật đêm tới gần phong ẩn tuyết, tiếp tục nói, ta liền sắp điên rồi. Nhìn bên cạnh ngươi một cái lại một cái nam nhân, biết những cái đó nam nhân hoài ngươi hải tử. Biết ngươi liền ra tiền tuyến cũng mang theo những cái đó nam nhân. Ngươi biết ta tâm lại nhiều đau sao. Phong ẩn tuyết lui về phía sau một bước, nàng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đối nàng dùng như thế thâm tình. Bọn họ cũng bất quá tiếp xúc quá vài lần mà thôi à. Hỏa giật đêm đi lên trước một bước, đôi tay nắm lấy nàng vai, nói, vì cái gì Hoàng Huynh bước ta? Ngươi cũng muốn bước ta. Vì cái gì chúng ta nhất định phải là địch nhân? Vì cái gì? Phong ẩn tuyết thấy hắn càng ngày càng mất khống chế, đồng nhiên tránh ra hắn chói buộc. Lui về phía sau vài bước, sau đó lạnh rộng quát, ta trước nay cũng không có tưởng cùng ai là địch, là ngươi một hai phải đem chúng ta đẩy đến đối địch vị trí, hỏi ta vì cái gì? Ngươi vì cái gì không hỏi xem chính mình, vì cái gì hỏa quốc nhất định phải phát động chiến tranh, vì cái gì nhất định phải gồm thâu mặt khác quốc gia? Nếu ta từ bỏ, ngươi có phải hay không liền có thể thuộc về ta? Hỏa giật đêm hỏi. Phong ẩn tuyết hợp hợp hai mắt, nói, ngươi biết rõ không có khả năng, liền tính ngươi đem phong quốc diệt cũng không có khả năng. Hỏa giật đêm thân mình lào đảo một chút, hảo sau một lúc lâu mới nói nói, phong ẩn tuyết, ngươi thật sự tâm thật sự thực tàn nhẫn. Không phải bởi vì chấm tâm tàn nhẫn, mà là chấm không yêu ngươi. Phong ẩn tuyết lạnh lùng nói, càng sẽ không làm ngươi thương tổn chấm ái người. Liền tính nàng yêu hắn, cũng sẽ không tiếp thu hắn, lấy hắn cá tính tuyệt đối dung không giới người khác, nàng không thể làm bất luận kẻ nào thương tổn chính mình để ý người. Hỏa giật đêm hai tròng mắt liền càng ngày càng lạnh, sau đó nói, phải không? Chúng ta đây liền chờ xem đi Nữ hoàng bệ hạ. Sau đó phiêu nhiên rời đi. Phong ẩn tuyết nhìn hắn rời đi thân ảnh, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, nàng căn bản không có nghĩ đến chính mình thế nhưng là trận chiến tranh này đã hỏa tác. Một bóng người cùng với châm biếm thanh rừng ở phong ẩn tuyết trước mặt. Phong ẩn tuyết kinh ngạc mà kêu lên, là ngươi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Sơ minh nhìn liếc mắt một cái hỏa giật đêm rời đi phương hướng, khỏe miệng mang theo khinh thường, nói, thật không nghĩ tới nữ hoàng bệ hạ mị lực thật đại thế nhưng liền hỏa quốc vương gia cũng tưởng trở thành ngươi váy hạ chi thần. Phong ẩn tuyết nghe hắn nói, trên mặt có chút không vui, nhưng là cũng không nói gì thêm, tiếp tục hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lao nhân kêu ta tới bảo hộ ngươi. Sơ Minh nói, trong giọng nói có thật sâu bất mãn. Phong ẩn tuyết hiểu rõ gật gật đầu, sau đó nói, ngươi không có phương tiện đi theo ta bên người, cho nên không cần phải không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Sơ Minh cười lạnh vài tiếng, nói, nữ hoàng bệ hạ yên tâm. Ta cũng không nghĩ xuất hiện ở người trước mặt. Sau đó phiêu nhiên rời đi. Phong ẩn tuyết vẻ mặt kinh ngạc, nàng biết hắn bất mãn sư phụ phái, nhưng là cũng không cần phải như vậy đem khí phát tiết ở nàng trên người đi. Vô sư phụ rốt cuộc như thế nào thu phục hắn. Vũ thành tướng quân phủ Phong trạch trần đứng ở ngoài cửa nhìn nơi xa, trong mắt có lo lắng mà nôn nóng. Tuy rằng tiếu tướng quân không nói gì thêm, nhưng là hắn trong lòng như cũ bất an, căn bản là vô pháp đi vào giấc ngủ. Nương nương, thỉnh sớm chút nghỉ tạm đi Một nô buộc trang điểm nam tử nói. Buồn cung đã biết, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Phong Trạch trần mỉm cười mà nói. Nương nương, tướng quân nói muốn nô tỷ hầu hạ nương nương đi vào giấc ngủ sau mới có thể rời đi. Nam tử cung kính mà nói. Phong Trạch trần đang muốn nói cái gì, lại thấy một hình bóng quen thuộc chính hướng bên này đi tới. Vội vàng đón nhận trước, nào vào nàng trong lòng ngực tiêu lên. Tuyết, ngươi đã trở lại. Phong ẩn tuyết sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trạch trần cũng sẽ co này một mặt. Xem ra hắn tâm thật sự thực bất an. Vì thế ôm hắn, ôn nhu nói, ta đã trở về. Sau đó cảm giác được hắn siêm ý gì hề đơn bạc, nhữ một chút mi, nói, chúng ta vào đi thôi. Hảo. Phong trạch trần rời đi nàng ôm ấp, nắm chặt tay nàng, đuổi bên người Nam tử, mỉm cười mà cùng nàng cùng nhau đi vào phòng ngủ chung. Phong ẩn tuyết nằm ở trên giường, sau đó đem hắn kéo vào trong lòng ngực, cảm nhận được hắn bất an, hiện tại Trạch trần so bất luận kẻ nào đều phải yêu ớt. Tuyết, ngươi đi đâu Phong Trạch Trần nằm ở nàng trong lòng ngực, nhẹ giọng hỏi: "Hỏa giật đêm tìm ta?" Phong Ẩn Tuyết hỏi: "Cái gì?" Phong Trạch Trần ngồi dậy, kinh ngạc hỏi: "Vậy ngươi có hay không chuyện gì?" "Hỏa giật đêm là lần này Hỏa Quốc tướng quân, hắn vì cái gì sẽ cùng Tuyết gặp mặt?" Phong Ẩn Tuyết đối hắn lộ ra một cái tươi cười, nói: "Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng." Phong Trạch Trần gật gật đầu, sau đó nằm hồi nàng trong lòng ngực, hỏi: "Hắn như thế nào sẽ cùng ngươi gặp mặt?" Ẩn Tuyết thở dài một hơi, Sau đó đem nàng cùng hỏa giật đêm quen biết quá trình cùng hắn đối hắn cảm tình toàn bộ nói ra. Phong Trạch Trần nghe xong lúc sau, gắt gao mà vây quanh nàng eo, nói, Tuyết, ngươi thật sự không thích hắn. Trong lòng có chút thế ẩm. Phong ẩn Tuyết cười khẽ ra tiếng, hỏi, Trạch Trần ghen tị. Đúng vậy. Phong Trạch Trần không có dấu dếm, nói. Tựa hồ này đó cùng nàng một chỗ nhật tử, làm hắn biến tùy hướng lên. Tuyết, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực ghen tị. Đồng đốc. Phong ẩn tuyết ở hắn trên trán in lại một hôn, nói, yên tâm đi, ta có các ngươi đã đủ rồi. Hiện tại đã cùng ủy khuất bọn họ, nàng có thể làm chính là hảo hảo thủ bọn họ. Tuyết, ta yêu ngươi. Phong trạch trần xem ở nàng trên vai, nói. Phong ẩn tuyết đôi mắt đã ướt nước lên, nói, ta cũng ái ngươi, cho nên không cần lại bất an. Hảo. Phong trạch trần ôm nàng càng thêm khẩn, đắc. Ngủ đi. Phong ẩn tuyết nói, đuổi mấy ngày này lộ, ngươi cũng mệt mỏi. Phong chạch trần gật gật đầu, sau đó khép lại hai mắt, mang theo ý cười một lát liền ngủ rồi. Phong ẩn tuyết nghe được hắn đều đều tiếng hít thở, hơi hơi mà thở dài một hơi, cũng khép lại hai mắt. Thủy quốc định an vương phủ. thẩm thanh hít mắt, têu lên, băng nhi. Trong giọng nói co không vui, nàng thế nhưng ở ngay lúc này thất thần. Dịch băng xoay người lại, nhìn thầm thanh, đắc, băng nhi ở. Tiền tuyến tình huống thế nào? thẩm thanh hỏi. Dịch băng thu thu tâm thần, nói. Băng Nhi đã hạ lệnh toàn lực tiến công, nhưng là phong mục dạng vẫn là bảo vệ cho. Ừ. Thẩm thanh không vui mà kêu lên, đều đã đã lâu như vậy, ngươi thế nhưng liền một cái mật thành cũng đánh không dưới. Băng Nhi biết sai. Dịch băng túi thấp đầu xuống, nói. Thẩm thanh lạnh lùng mà nhìn nàng, nói, ngươi mấy ngày nay rốt cuộc ở vội chút cái gì. Tuy rằng nàng không biết, nhưng là cũng nhìn ra được nàng không có đem sở hữu tâm tư đặt ở tiền tuyến chiến sự thượng. Dịch băng như cũng rũ đầu, không nói gì. Từ lần trước nàng phái người mang Hoành Nhi ra cung sau khi thất bại, nàng liền không còn có Hoành Nhi tin tức, hiện tại Thủy quốc đối phong quốc phát binh, Hoành Nhi ở phong quốc không biết sẽ đã chịu cái dạng gì đãi ngộ, mà nàng liên tiếp phái người đến phong quốc điều tra, nhưng là cũng không hề có tin tức, nàng thật sự thực hối hận, lúc trước không nên đem hắn tiễn đi. Băng Nhi. thẩm thanh thấy nàng lại lần nữa thất thần, quát lớn, nàng còn có hay không đem nàng để vào mắt. Dịch băng lập tức quỳ xuống, nói, băng Nhi biết sai. thẩm thanh hừ lạnh một tiếng. Mệnh lệnh nói, trong một tháng nhất định phải đem mật thành bắt lấy. Nàng mặc kệ nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện tại quan trọng nhất đoạt ở hỏa quốc phía trước đánh hạ phong quốc. Băng Nhi tuân mệnh. Dịch Băng chậm rãi đứng dậy, sau đó xoay người đi ra ngoài. Thẩm Thanh thấy nàng như thế bộ dáng, trong lòng càng thêm phẫn nộ, đem trên bàn đồ vật toàn bộ quét trên mặt đất. Là ai chọc đại nhân sinh khí? Một đạo vũ mị thanh âm truyền đến. Thẩm Thanh xoay người, thấy Hoa Quý phi mỉm cười đứng ở cửa, trên mặt tức giận tan đi, đó ni lên. Nhẹ giọng gọi nói, tình nhi, sao ngươi lại tới đây? Hoa quý phi túi thấp đầu xuống, nắm xuống tay lùa nói, đại nhân không nghĩ thấy tình nhi. ngư khí tựa hồ có chút ngẹt ngào. Tình nhi, ta như thế nào sẽ không nghĩ nhìn thấy ngươi? thẩm thanh vẻ mặt nhìn hắn, nói, chính là trong mắt lại không có bất luận cái gì cảm xúc. Đại nhân không chê tình nhi là tàn hoa bại liêu sao? Hoa quý phi nhẹ nhàng mà đẩy ra nàng, bị thương hỏi. Tình nhi, ta tâm chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Thẩm thanh vẻ mặt kiên quyết mà nói. Hoa quý phi tựa hồ không tin, nước mắt lưng trong hỏi, đại nhân thật sự không chê tình nhi. Ta thẩm thanh thề tuyệt đối sẽ không ghét bỏ tình nhi. Thẩm thanh rơ lên tay, lời thể son sắt nói, sau đó đem hắn ôm nhập trong lòng ngực, nói, mấy năm nay thật sự vất vả ngươi. Hoa quý phi rửa vào nàng trên bay, nói, tình nhi không vất vả, chỉ cần có thể giúp được đến đại nhân, tình nhi làm cái gì đều sẽ không vất vả, chỉ cần đại nhân là không có quyên đối tình nhi hứa hẹn. Như thế nào sẽ đâu? Thẩm thanh gắt gao mà ôm hắn, nói, 20 năm trước, ta đáp ứng qua bất luận cái gì sự, liền tính lại quá 20 năm, ta cũng sẽ không quên. Thật sự, hoa quý phi nói, trong giọng nói tràn ngập kinh hỉ Đương nhiên, ta thẩm thanh khi nào nói chuyện không tính toán gì hết. Thẩm thanh kiên quyết mà nói. Hoa quý phi rửa vào nàng trên bay, nói, cảm ơn ngươi. Thẩm thanh ở hắn bên má in lại một hôn, sau đó ôm lấy hắn. Hai người ôm nhau mà đứng. Trong phòng một trận ấm áp, chỉ là hắn không có chú ý tới nàng trong mắt khinh thường, nàng cũng không có nhìn đến hắn trong mắt nồng đậm hận ý. Vũ Thành, Tiêu doanh dư lại lần nữa đánh lui hỏa quốc quân đội tiến công, chỉ là giống như một tháng tới nay tình huống giống nhau, Vũ Thành tổn thất thập phần thảm trọng. Phong ẩn tuyết đi đến trên thành lâu, nhìn ngồi dưới đất vẻ mặt thống khổ bị thương binh lính, nhìn quân y liều vội vàng giúp bị thương binh lính băng bó, chính là chính mình lại giúp không được gì, trong lòng một trận đau đớn cùng ngái ngái. Còn có một cổ xưa nay chưa từng có hận ý. Cẩn thận. Phong Ẩn Tuyết thấy một cái nữ binh té ngã trên mặt đất, vội vàng đem nàng nâng dậy. "Vậy hạ?" Tiêu Doanh Dư thấy thế, đem nàng trong tay binh lính đỡ đến một bên, nói, "Nơi này tương đối hỗn loạn, thỉnh bậy hạ về trước tướng quân phủ đi." Phong Ẩn Tuyết nhìn nàng một cái, sau đó đi đến thành lâu biên, nhìn nơi xa hỏa quốc quân doanh, hỏi, "Tiểu tướng quân, ngươi có hay không cảm thấy chấm thực vô dụng?" Tuy rằng tới nơi này, nhưng là lại một chút giúp không đến nỗi. Nàng xem nhẹ chiến tranh tính tàn khốc. Mặc nguyệt nhiên không có tin tức, thủy quốc bên kia quân đội không hề có đỉnh chỉ công kích, là nàng quá ngây thơ rồi, cho rằng bằng lực lượng của chính mình thật sự có thể xoay chuyển toàn cụ. vậy hạ, tiêu doanh dư kinh ngạc mà nhìn nàng, sau một lúc lâu mới vội vàng nói, thì bệ hạ không cần nói như vậy, bệ hạ tự mình tới Vũ Thành đã là đối Vũ Thành quân sĩ lớn nhất tấn huệ. Phong ẩn tuyết cười cười, có chút buồn bã, sau đó tiếp tục nhìn nơi xa, hỏa giật đêm, giờ này khắc này. Ta thật sự rất hận ngươi." Thình bệ Hạ yên tâm, mặt tướng nhất định sẽ bảo vệ cho Vũ Thành. Thiêu Doanh Dư thấy Phong Ảnh Tuyết Như cũ ở tự trách, quỳ trên mặt đất kiên quyết mà nói: Thình bệ Hạ yên tâm, trên thành lâu các binh lính đều quỳ trên mặt đất, lớn tiếng ứng hòa nói: "Phong Ảnh Tuyết trang quá thân tới, nhìn các nàng, đôi tay có chút run rẩy, ru ru sau đó cất cao giọng nói: "Cảm ơn các vị bọn tỷ muội, Phong Ảnh Tuyết đáp ứng các vị, nhất định sẽ cùng đại gia cùng nhau bảo vệ cho Vũ Thành." Trong giọng nói có nồng đậm kích động. Những người này đều là cùng nàng đồng sinh cộng tử tỉ muội. Tạ bệ Hạ. Bội Hạ Vạn Tuế, Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế. Toàn bộ thành lâu vang lên từng đợt tiếng gọi ầm ý. Tướng quân phủ. Phong Trạch Trần vừa nhìn thấy Phong ẩn Tuyết thân ảnh, ngay cả vội đón nhận trước, hương phấn mà kêu lên, "Tuyết, ngươi xem ai tới?" "Môn chủ." Phong ẩn Tuyết theo tiếng nhìn lại, phát hiện Đạp Tuyết đang đứng ở đại sảnh trong vòng, trên mặt vui vẻ, vội vàng đi vào đi kêu lên, "Đạp Tuyết, nàng rốt cuộc tới." Mạc Nguyệt Nhiên thành công sao? Đạp tuyết mỉm cười mà nói, môn chủ yên tâm, đạp tuyết lần này tiến đến chính là vì cấp môn chủ báo tin vui tin. Dừng một chút, tiếp tục nói, mặc ra chủ chặt đức cùng hỏa quốc sở hữu thương nghiệp lui tới, không bền lòng sơn trang đình chỉ viêm đều sở hữu kinh doanh, hiện tại viêm đều một mảnh hỗn loạn. Mặt khác thuộc hạ còn đã từng đêm thăm hoàng cung, tuy rằng không có thành công bắt được hỏa quốc hoàng đế, nhưng là lại phát hiện một sự kiện. Chuyện gì? Phong ẩn tuyết vội vàng hỏi. Hỏa hoàng tựa hồ bệnh Phong ẩn tuyết trầm tư một lát, sau đó nói, đạp tuyết, người cùng vô ngân bọn họ ở Hỏa quốc đến Vũ Thành nhất định phải đi qua chỗ âm thầm tang bí, chỉ cần Hỏa quốc có đưa hướng tiền tuyến lương thảo giống nhau tiêu hủy. Là, thuộc hạ lập tức đi làm. Đạp tuyết đáp, sau đó bước nhanh rời đi. Sơ Minh. Phong ẩn tuyết trầm giọng quát, sau đó một bóng người nhanh trong chạy trốn ra tới. Sơ Minh nhìn Phong ẩn tuyết, hỏi, có chuyện gì? Trong giọng nói phản phất đã không có kia một phần trọng Phong Trạch Trần nhìn trước mắt nam tử, trong mắt có chút nghĩ hoặc, nhưng là cũng không có đặt câu hỏi. Ngươi lần này mang theo bao nhiêu người? Phong ẩn tuyết hỏi. Sơ Minh nhướng nhướng chân mày, hỏi, ngươi muốn cho ta làm gì? Phong ẩn tuyết khỏe miệng nổi lên một tia rào cười, nói, ta muốn ngươi lẫn vào hỏa quốc quân doanh, đưa bọn họ lương thảo cấp tiêu. Sơ Minh suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, đã biết. Sau đó phiêu nhiên rời đi. Phong ẩn tuyết có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như vậy nghe lời. Vì cái gì ngay từ đầu không có phái người đi thiêu hủy lương thảo đâu? Phong Trạch Trần khó hiểu hỏi. Phong ẩn tuyết ngồi xuống, nói, chỉ có chặn đứng hỏa quốc tiền tuyến dự trữ, mới có thể lấy thiêu hủy lương thảo tới đả kích hỏa quân. Hơn nữa hỏa quân đóng quân ở Vũ Thành Ngoại đã hơn một tháng, cũng không có tử viêm đều vận tới lương thảo, trong quân lương thảo hẳn là không nhiều lắm. Tuyết là tưởng buộc bọn họ lui về hỏa quốc. Phong Trạch Trần nói, nhưng là hỏa quốc quân đội vô pháp được đến tiếp viện, trong quân lương Thảo có bị qu Ta lo lắng bọn họ sẽ được ăn cả ngã về không, không màng tất cả mà công thành, khi đó chúng ta chưa chắc có thể bảo vệ cho. Trách Trần nếu đạp tuyết tình báo không sai nói, nếu hỏa hoàng đến chi viêm bên trong thành loạn, lương thảo bị tiêu, người nói hắn sẽ thế nào? Phong ẩn tuyết hỏi ngược lại, nàng ở đánh cuộc, đánh cuộc hỏa giật đêm có bao nhiêu để ý hắn cái kia ca Nếu như vậy, hỏa hoàng bệnh nhất định sẽ tăng thêm. Chính là hỏa giật đêm sẽ bởi vì cái này trở về sao? Phong Trạch Trấn hỏi. sẽ Phong ẩn tuyết nói, lần trước hắn có thể bởi vì hỏa hoàng mà chịu tể tướng nguy hiếp, hiện tại cũng sẽ không tùy ý hắn bệnh nặng mà không trở về. Hỏa quốc quân doanh Hỏa giật đêm ngồi ngay ngắn, túi đầu chấm tư, hắn không có đến Vũ Thành phòng vệ thế nhưng như thế cường, đều đã một tháng, hắn vẫn là công không giới nó. Tướng quân, phong quốc quân đội đều tử thủ ở Vũ Thành, vô luận ta quân như thế nào khiêu khích đều không ra lên chiến, này đối ta quân tới nói là thập phần bất lợi, tướng quân hay không nghĩ đến ứng đối lương s đứng ở một bên quân sĩ mở miệng hỏi. Hỏa giật đêm nhìn chung quanh hai bên đứng các quân sĩ, hỏi, các vị tướng quân có hay không lương sách? Mọi người lẫn nhau thấp giọng thương nghị, nhưng là cuối cùng vẫn là lạng im xuống dưới. Hỏa quân hai lần tấn công Vũ Thành, chính là hai lần đều không thể nhất cử thành công. Tướng quân, chúng ta có thể áp dụng trường kỳ tác chiến, Vũ Thành tuy rằng có thể chịu trụ một tháng, nhưng là hai tháng, 3 tháng chưa chắc có thể bảo vệ cho, hơn nữa phong quốc quân chủ lực đội đều ở thủy quốc Biên cảnh nhất thời hẳn là vô pháp chi viện Vũ Thành. Một cái 40 tới tuổi nam tử chắp tay nói. Hỏa giật đêm gật gật đầu, sau đó nhìn bên người một cái quân sĩ hỏi, Lưu tướng quân, ta quân Lương Thảo còn có thể duy trì bao lâu? Vị kia Lưu tướng quân suy nghĩ trong chốc lát, nói, hồi tướng quân, hẳn là còn có thể duy trì một tháng tả hữu mặt tướng đã phái người cho bệ hạ truyền tin, tin tưởng tiếp viện Lương Thảo hẳn là thực mau liền sẽ đến. Hảo! Hỏa giật đêm đáp, sau đó hạ mệnh lệnh nói ra đây quân liền áp dụng trường kỳ tác chiến, nhất định phải đem Vũ Thành đánh hạ tới." "Là." chúng tướng sĩ Lĩnh mệnh nói. Đây là doanh trướng ở ngoài đột nhiên vang lên sao động thanh âm, Hỏa giật Đêm nhăn lại mi, đứng dậy đi ra doanh trướng, lại phát hiện gửi Lương Thảo địa phương bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Bẩm tướng quân, vừa mới có một đám hắc y li hệ nhân trà trộn vào quân doanh, sau đó phóng hỏa thiêu hủy Lương Thảo." Một sĩ binh vọt tới Hỏa giật Đêm trước mặt, bẩm báo nói. Hỏa Dật Đêm nhìn phía trước hừng hực lửa lớn, lại mắt, Phong lần tuyết, nàng muốn phản kích sao? Nói, chuyên lệnh đi xuống, toàn lực cứu hỏa, phái người đến hồi viêm thành thúc dục làm lương thảo, tăng mạnh quân doanh đề phòng, như phát hiện có người ngoài tiến bào, giết chết bất luận tội. Nếu người muốn phản kích, vậy đến đây đi. Hỏa quốc hoàng cung. Hỏa giật ngày vẻ mặt tái nhuận ngồi ở hoàng ghế, năm ngón tay nắm thành nắm tay, cam tức nhìn đứng ở hai bên đại thần, thật lâu sau mới quát, mau nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì viêm thành sẽ loạn thành như vậy? Một cái mạc ra là có thể đủ đem viêm thành biến thành như vậy, kia chấm muốn các ngươi làm gì. Thần chờ đáng chết. Một đám đại thần sôi nổi ngầm quỷ, nói. Chấm muốn các ngươi nghĩ cách. hỏa giật ngày quá to, tể tướng. Ngươi nói một chút. Hồi bậy hạ, mạc ra vốn dĩ liền cùng viêm trong thành rất nhiều thương nhân có lui tới. Hiện tại mạc ra đoạn tuyệt cùng bọn họ lui tới, cho nên bọn họ tổn thất thực trọng. Hơn nữa thậm chí còn có tưởng cử ra rời đi viêm thành, còn có tể tướng nhìn nhìn hỏa giật ngày, tiếp tục nói Còn có, trong thành rất nhiều khách điếm, tự lâu, cửa hàng cũng ở cùng thời gian đình chỉ kinh doanh, ở hơn nữa quốc gia của ta lại lần nữa xuất binh Hàn Quốc, cho nên mới sẽ tạo thành trong thành ba tánh khủng. Hoảng, có chút kẻ phạm pháp thậm chí nhân cơ hội tác loạn. Là ai? hỏa giật ngày đầy mặt tối tăm hỏi, trừ bỏ mạc ra còn có ai? Thần. thân phái người chắc quá, nhưng là không có tin tức. Tể tướng đáp. Phế vật. hỏa giật ngày quá to. Thình bệ hạ giáng tội. Tể tướng sợ hãi mà quỳ trên mặt đất, thỉnh tội nói. Bậy hạ, phía trước con báo. Một sĩ binh đi đến, sau đó đem một phong tấu chương chính lên. Hỏa giật ngày mở ra vừa thấy, sắc mặt càng thêm khó coi, nói, tể tướng, kế tiếp lương thảo chủ bị thế nào. Hồi bậy hạ, đã chuẩn bị tốt. Tể tướng túi đầu tiếp tục nói, nhưng là bởi vì quốc gia của ta đã ba lần phát binh Hàn Quốc, cho nên trong chiều lương thảo dự trữ cũng không nhiều, có thể gom góp đến lương thảo cũng không nhiều lắm. Đem gom góp đến Lương Thảo nhanh chóng vận hướng tiền tuyến, tiếp tục nhanh hơn Lương Thảo chủ bị. Hỏa giật ngày mệnh lệnh nói. Thần tuân mệnh, tể tướng đáp, đều đi xuống đi. Hỏa giật ngày đuổi mọi người, sau đó che lại ngực, một cổ huyết hồng huyết đột nhiên phương ra, nhiễm hồng trên bàn sổ con. lao đi khỏe miệng vết máu, khép lại hai mắt, tựa lưng vào ghế ngồi, lầm bầm nói. Đêm, có lẽ ngươi thật sự nói không sai, Hỏa quốc không nên ở độc võ. Chính là hắn chỉ nghĩ ở chính mình sinh thời thấy hỏa quốc Quốc thống nhất Hoàn thành hỏa quốc lịch đại tiên hoàng nguyện vọng. Chẳng lẽ thật sự không thể như nguyện sao? Thủy quốc định an vương phủ. Dịch băng kích động mà nắm xuống tay hạ cổ áo, hương phấn mà kêu lên, ngươi nói thật. Thật sự có hoành nhi tin tức. Hồi chủ tử, thuộc hạ xác thật tìm được rồi một cái cùng hoành hoàng tử rất giống người, chỉ là nữ tử sắc mặt có chút dị thường. Dịch băng không có chú ý tới nàng dị thường, trong lòng đã bị được đến hoành nhi tin tức vui sướng lấp đầy, nói, mau nói cho buồn vương, hoành nhi ở đâu? chủ tử Thuộc Hạ ở Hằng Xuân lâu thấy. Dịch Băng không có làm nàng nói xong, liền hung hăng mà đánh nàng một bạt tai, cả giận nói: người nói vậy, Hoành Nhi như thế nào sẽ ở thanh lâu?" Nữ tử quy trên mặt đất, nói: "Thuộc Hạ không có khẳng định người kia có phải hay không Hoành hoàng tử, nhưng là hắn lớn lên cùng Hoành hoàng tử giống nhau như lúc, hơn nữa Phong quốc truyền đến tin tức, nói Phong quốc nữ hoàng ghi hận thủy quốc phát binh, đã đem hoàng tử trục xuất hoàng cung." Dịch Băng sắc mặt âm trầm mà nhìn nàng, nói: "Người kia thật sự cùng Hoành Nhi lớn lên rất giống?" Đúng vậy. Nữ tử nói, cái kia đoạn tình công tử cùng hoành hoàng tử lớn lên giống nhau như lúc. Đoạn tình dịch băng tự mình lầm bẩm, hoành nhi, thật là ngươi sao? Nếu thật là ngươi nói, ngươi muốn chặt Đức chúng ta tình sao? Không. Nàng tuyệt đối không cho phép. Nữ tử thấy dịch băng bước nhanh đi ra ngoài, vội vàng kêu lên trụ nàng, nói, chủ tử, ngươi muốn đi hàng xuân lâu sao? Bồn vương nhất định phải tự mình đi nhìn xem dịch băng không có dừng lại bước chân, tiếp tục đi phía trước đi. Mặc kệ có phải hay không hắn, nàng đều phải đi xem. Chủ tử xin dừng bước. Nữ tử gọi lại nàng, nói, đoạn tình công tử chưa treo biển hành nghề, cho nên chủ tử là không thấy được hắn. Dịch băng ngừng lại, cả giận nói, buồn vương cũng không tin có người có thể ngăn được buồn vương. Chủ tử là không có người có thể ngăn trở chủ tử, nhưng là nếu chuyện này bị quý phi nương nương biết đến lời nói, hoàng tử sẽ có nguy hiểm. Nữ tử nói, dịch băng trầm hạ mặt, cả giận nói, chẳng lẽ buồn vương mặc kệ. Làm Hoành Nhi ngốc tại loại địa phương kia sao? Nếu thật là Hoành Nhi, hắn nên bị nhiều ít khổ. Vương gia, đoạn tình công tử sẽ vào ngày mai buổi tối chính thức treo biển hành nghề, đến lúc đó vương gia có thể vì hắn chủ thân, quý phi biết sau cũng chỉ sẽ cho rằng chủ tử mua một cái thanh lâu người, nếu thật là hoàng tử nói, cũng có thể giấu trụ quý phi. Nữ tử kiến nghị nói. Dịch Băng nhìn nàng một cái, nhịn xuống xúc động, nàng nói không sai, nếu nói như vậy, có lẽ có thể giấu trụ hắn. Hoành Nhi, ngươi đang đợi ba ngày. Ta nhất định sẽ đem người tiếp trở về. Hỏa quân quân doanh. Thướng quân. Thướng quân. Không hảo. Một cái quân sĩ xâm nhập hỏa giật đêm doanh trướng, vẻ mặt cấp bách mà bẩm báo nói, trong chiều vận tới lương thảo bị thiêu hủy. Người nói cái gì? Hỏa giật đêm đen mặt, nắm khởi hắn cổ áo, quát to, đã xảy ra chuyện gì? Tướng quân, mặt tướng vì để ngừa lương thảo trừ bỏ vấn đề, cho nên phái người tiến đến tiếp ứng, nhưng là cuối cùng vẫn là đã muộn. Khi chúng ta đến thời điểm chỉ nhìn thấy một mảnh lửa lớn. Quân sĩ vội vàng nói: "Đáng chết." Hỏa giật Đêm giận dữ mà bùng ra tay, cả giận nói: "Hắn như thế nào không nghĩ tới Phong Ngẩn Tuyết thiêu hủy cung cấp lương thảo? Tướng quân, lần trước lửa lớn đã thiêu hủy chúng ta còn sót lại đại bộ phận lương thảo, hiện tại chúng ta lương thảo đã không đủ để chống đợi 5 ngày." Quân sĩ nôn nóng mà nói. Hỏa giật Đêm cau mày, suy nghĩ một hồi lâu, sau đó cắn răng nói: "Nếu nàng thiêu chúng ta lương thảo, kia bổn vương liền ăn miếng trả miếng." tướng quân phủ. Phong ẩn tuyết chắp tay sau lưng đứng, chờ đợi tiêu doanh dư hồi báo. Tiêu doanh dư đi đến, vẻ mặt ý cười mà bẩm báo nói, bẩm bệ hạ, như bệ hạ sở liệu, hỏa giật đêm thật sự phái người lẻn vào vũ thành, ý đổ thiêu hủy ta quân lương thảo. Mặt tướng phái người bảo vệ cho chỗ tối, thành công đưa bọn họ một lưới bắt hết. Nói xong, sau đó đối phía sau nữ binh vẩy vây tay, nói, dẫn tới. Sau đó đối phong ẩn tuyết nói, bệ hạ, thần con sống bắt một người. Xem hắn trang điểm hẳn là hỏa trong quân quan trọng người. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, sau đó nhìn bị áp lên tới, cả người là thương nam tử. Buông ta ra. Cái kia nam tử dãy rũa mà kêu lên, sau đó thấy phong ẩn tuyết, mở miệng nổi giận mắng. Nguyên lai phong quốc nữ hoàng cũng bất quá là đê tiện tiểu nhân. Phong ẩn tuyết có chút kinh ngạc, nói, ngươi nhận thức chấm. Hử. Nam tử hư lạnh một tiếng, không có trả lời. Tiêu doanh dư bởi vì hắn vô lễ mà hung hăng mà đánh hắn một bạn hai, cả nói Làm càn. Phong ẩn tuyết cũng không có bởi vì hắn hành vi mà sinh khí, đi đến hắn trước mặt, nói, ngươi là hỏa giật đêm thủ hạ đi. Cho nên mới sẽ nhận thức nàng. Nam tử không có trả lời, hắn thật sự tưởng không rõ, vương ra vì cái gì sẽ coi trọng như vậy nữ tử. Ngươi không nói cũng không có quan hệ. Phong ẩn tuyết khẽ cười nói, tiêu đối chấm tới nói căn bản là không quan trọng. Quan trọng là dùng hết hết thể biện pháp đả kích hỏa giật đêm. Lần này hắn thất bại, tiếp theo lại sẽ có cái dạng nào hành động đâu. Quan trọng nhất chính là, lúc này đây hỏa giật đêm vua Phi. Nam tử khinh thường mà cả giận nói, đường đường phong quốc nữ hoàng thế nhưng dùng như vậy đê tiện thủ đoạn. Người căn bản không xứng với vương gia. Phong ẩn tuyết liếm đi ý cười, lạnh lùng nói, binh bất thiếm trá, chẳng lẽ hỏa quốc người chưa từng nghe qua sao? Còn có ngữ khí càng thêm lạnh bằng, tiếp tục nói, chấm trước nay cũng không có cùng người vương gia xứng đôi, một cái xâm chiếm chấm quốc thổ, giết hại chấm tỷ mọi người không có tư cách cùng chấm đánh đồng đem hẳn áp đi xuống. Tiêu Doanh Dư ý bảo hai bên binh lính đem người áp đi xuống lúc sau. Đối phong Ẩn Tuyết nói, "Vậy hạ, lúc này đây hỏa giật đêm thất bại, khả năng sẽ lại có mặt khác hành động." "Chưa biết." Phong Ẩn Tuyết nói, "Tiểu tướng quân, hỏa giật đêm lần này lẻn vào Vũ Thành cung thuyết minh hỏa quân lương thảo hẳn là không nhiều lắm, cho nên hỏa giật đêm khả năng sẽ tại đây mấy ngày phát động càng thêm mãnh liệt tiến công, hy vọng tiểu tướng quân càng thêm cẩn thận." Mặt tướng quân mệt. Tiêu Doanh Dư đáp, Mặt tướng sẽ tăng số người thủ thành quân sĩ. Phong ẩn tuyết điểm điểm, đang muốn nói cái gì đó. Một nô buộc trang điểm nam tử vẻ mặt tái nhật mà vọt tiến vào, kêu lên, bậy hạ. vậy hạ. Phong ẩn tuyết nhìn ra hắn là hầu hạ phong trạch trần nô buộc, trong lòng cả kinh, lạnh giọng hỏi, phát sinh chuyện gì? Hoàng hậu đâu? Nam tử tựa hồ bị nàng dọa tới rồi, quỳ trên mặt đất cả người run rời mà, nói không ra lời. Phong ẩn tuyết thấy thế, trong lòng càng thêm luôn cuống, bắt lấy hắn tay kêu lên nói Hoàng hậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn không thể có việc. Tiêu doanh dư thấy thế, cũng nôn nóng hỏi. Đậu nhi, hoàng hậu rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Người nhanh lên nói. Đậu nhi nhìn tiêu doanh dư, run rảy nói. Hoàng hậu. Hoàng hậu nói. Phải cho bệ hạ làm. Làm ăn khuya, sau đó. Sau đó đến phòng bếp. Phòng bếp, một cái hắc y rỉa nhân ra. Ra đột nhiên. Ra tới, sau đó. Sau đó, chào. Bắt đi. Đi rồi hoàng hậu. Phần 127. chương 128 nhất niệm tri gian. Đột nhiên. Ra tới. Sau đó. Sau đó. Chào. Bắt đi. Đi rồi hoàng hậu. Phong ẩn tuyết bắt lấy hắn tay. Kinh hoàng mà quát. Rốt cuộc là người nào. Mau nói. Là người nào bắt đi hoàng hậu. Tại sao lại như vậy. Hắn không thể xảy ra chuyện. Vậy. Vậy hả Nô tỷ. Nô tỷ thật sự không biết. đậu nhi hoảng loạn mà nói. Phong Ẩn Tuyết tùng khai hắn, tái nhượng mặt, không biết làm sao, nàng tâm thực loạn, loạn không biết nên làm gì. "Bệ hạ." Tiêu Doanh Dư kêu lên, hiện tại quan trọng nhất chính là cứu trở về hoàng hậu, thỉnh bệ hạ trấn định. Quá nhiều kinh hoàng sẽ chỉ làm nàng mất một tất vọng. Phong Ẩn Tuyết cắn cắn môi dưới, cưỡng bắc chính mình chấn định xuống dưới, sau một lúc lâu, đối Tiêu Doanh Dư nói, "Tiếu tướng quân, lập tức phái người phong tỏa Vũ Thành, chỉ có thể vào không thể ra, sau đó toàn thành sưu tầm, nhất định phải tìm được hoàng hậu tung tích." Mặt tướng tuân mệnh. Tiêu doanh dư đáp, thỉnh bệ hạ yên tâm, mặt tướng nhất định sẽ đem Hoàng hậu Bình An cứu trở về. Nói xong, sau đó lập tức đi ra ngoài, đậu nhi thấy thế cũng vội vàng rời đi. Sơ Minh, ra tới. Phong lẩn tuyết kêu lên. Sơ Minh theo tiếng ra tới, nói, ta đã phái người đi tìm. Biết là ai sao? Phong ẩn tuyết sâu kín hỏi. Ngươi hẳn là có thể đoán được. Sơ Minh nói, đêm nay xuất hiện vũ thành địch nhân chỉ có hỏa quân người. Phong ẩn tuyết ngã ngồi trên mặt đất, cả người vô lực, bất lực mà nhìn sơ minh, hỏi, hắn sẽ không có việc gì, phải không? Sơ minh nhìn nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói nói, thế nhưng bọn họ đem hắn bắt đi, tạm thời hẳn là sẽ không có việc gì. Phong ẩn tuyết túi thấp đầu xuống, lầm bầm nói, là ta không tốt, ta không nên giận hắn tới, càng không nên không có phái người bảo vệ tốt hắn. Nàng tâm thật sự rất sợ, sợ hắn sẽ chịu thương tổn. Sơ minh thật sâu mà nhìn nàng một cái, nói gia sẽ đem hắn cứu trở về tới. Sau đó phiêu nhiên rời đi. Phong ẩn Tuyết ngồi dưới đất, năm ngón tay nằm chấm đất thảm, lầm bầm nói, "Trạch Trần, ngươi không cần có việc. Ngàn vạn không cần có việc." Thủy Quốc Hàng Xuân lâu nội, một cái nùng trang diễm mặt nam tử vẻ mặt ý cười mà lãnh dịch băng đi đến một gian sương phòng ngoài cửa, che miệng cười xu nhìn nói, "Vương ra, Đoạn tỉnh công tử đang ở bên trong chờ lý." Dịch Băng lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, nam tử tâm cả kinh, vội nói, "Vương gia tỉnh." Vương Gia thỉnh. Sau đó cuốn quyết rời đi. Dịch băng run rẩy đôi tay chậm rãi đẩy cửa ra, sau đó thấy cái kia quen thuộc bóng dáng. Hoành nhi. Dịch băng kêu lên, thanh âm có rõ ràng ngẹn ngào. Cái kia đưa lưng về phía nàng nam tử chậm rãi xoay người lại, vẻ mặt mỉm cười mà nhìn nàng, nhưng là trong mắt lại không hề cảm xúc. Hoành nhi. Thật là ngươi. Dịch băng bước nhanh đi vào xương phòng, đi đến hắn trước mặt, đem hắn kéo vào trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lầm bầm nói. Hoành nhi Thật là ngươi, thật là ngươi. Thủy Vũ Hoành đẩy ra nàng, lui về phía sau một bước, sau đó doanh doanh con lưng, hành một cái lễ, thanh âm dị thưởng kiểu mị, têu lên, vương ra mạnh khỏe. Dịch băng chú ý tới hắn dị thường nhưng là lo lắng mà đau lòng mà nhìn hắn, têu lên, hoành nhi, là ta không tốt. Nếu nàng lúc trước bảo vệ tốt hắn nói, hắn liền sẽ không chịu như vậy nhiều khổ. Vương ra, tới. Thủy Vũ Hoành đem nàng kéo đến cái bàn bên ngồi xuống. Mềm nhẹ mà vì nàng tới rồi một chén lĩnh rượu, sau đó đoan đến nàng bên miệng, cười quyến rũ mà nói: "Vương gia nô ra huy người uống." Hoành Nhi, Dịch Băng đoạt qua trong tay hắn chén rượu, đau lòng mà kêu lên: "Hắn rốt cuộc gan cái gì khổ, làm hắn biến thành như bây giờ?" Thủy Vũ Hoành đô nổi lên miệng, kêu lên: "Vương ra không thích nô ra hầu hạ sao?" Hoành Nhi, Dịch Băng đem hắn kéo vào trong lòng ngực, run rẩy mà kêu lên: "Thực xin lỗi, Hoành Nhi thực xin lỗi. Lúc trước nàng thật sự không nên đưa hắn đi." Thủy Vũ Hoành từ nàng trong lòng lực rẽ rủa ra tới, mị nhãn vừa chuyển, sau đó lẩm bẩm nói, "Vương gia không thích uống rượu a." Tiên nô ra liền hầu hạ vương gia nghỉ tạm, "Thế nào?" Sau đó lôi kéo Dịch Băng đi vào nội thất chung, sau đó chậm rãi cởi bỏ chính mình xiêm ý đi. Dịch Băng kinh ngạc mà nhìn hắn, giận kêu lên, "Hoành Nhi, người đang làm gì?" Thủy Vũ Hoành tựa hồ không có cảm giác được nàng tức giận, tiếp tục mỉm cười mà nói, "Nô ra hầu hạ vương gia nghỉ tạm a, vương gia hoa như vậy nhiều bạc." Nô ra sẽ hảo hảo hầu hạ vưng ra, sau đó tiếp tục cởi bỏ quần áo. Dịch băng trong lòng hung hăng mà đau, bắt lấy hắn tay ngăn trở hắn, sau đó từ trên giường kéo xuống một trường chăn đơn, đem gắt gao mà bao lấy, phẫn hận mà nói, Hoành Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thủ, ta hiện tại liền đi giết bức người của ngươi. Hoành Nhi biến thành như vậy, nhất định cùng hàng xuân lâu người có quan hệ, nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thương tổn người của hắn. Ha ha thủy vũ hoành cười khẽ, cười đến làm nhân tâm nắm Nói, vương gia, ngươi là lo lắng nô no gia hầu hạ không hảo ngươi sao? Ngươi yên tâm thủy vũ hành trừ bỏ khóa lại trên người trang đông, quần áo bất chỉnh mà đi đến nàng trước mặt, tiêu mị mà nói, vương gia chính là tự mình phái người tới giáo nô no gia, nô no gia nhưng học thực hảo, vương gia cứ yên tâm đi. Nô no gia nhất định sẽ hầu hạ hảo vương gia. Dịch băng mở to hai mắt, trong đầu hốn loạn một mảnh, run rời hỏi, ngươi, ngươi nói, nói, cái gì? Ha ha Thủy Vũ Hoành dùng cánh tay ôm vòng lấy nàng cổ, nói, vương gia là đang nói đùa sao. Người nọ chính là vương gia tự mình phải tới, nàng chính là thực tận trách Nga, nô gia học nhưng hảo. Vương gia không tin sao. Kia nô gia liền chứng minh cho người xem hảo. Nói xong sau đó đem miệng mình in lại nàng. Dịch băng cảm giác được trên môi mềm mại, đồng nhiên tỉnh táo lại, lui về phía sau một bước, sau đó gắt gao mà bắt được vai hắn, rít gào nói, hoành nhi, nói cho ta, hắn rốt cuộc đối với người làm cái gì. Nàng nhớ rõ, Hoành Nhi xác định vì hòa thân hoàng tử thời điểm, hắn đã từng đem hắn giam lỏng mấy ngày, mấy ngày nay liền nàng cũng vô pháp tiếp xúc Hoành Nhi, hắn rốt cuộc đối Hoành Nhi làm cái gì. Thủy Vũ Hoành hung hăng mà đẩy ra nàng đôi tay, trong mắt tràn đầy nồng đầm hận ý, cùng tiếu nói, vương gia Hà tất lại trang, vương gia không phải sợ nô gia sẽ không hầu hạ nữ nhân, cho nên làm người tới giáo nô gia sao. Ha ha ha! Vương gia đối nô gia thật sự thực hảo ha! Dịch băng đông nhiên lui về phía sau một bước. Tâm phản phất bị hung hăng mà mắc xuống, hắn thế nhưng đối hoành nhi. Thủy vũ hoành dơ lên điên cuồng cười, nói, nguyên lai vương gia là ghét bỏ nô gia là tàn hoa bại liều A, trách không được vương gia không cho nô gia hầu hạ. Sau đó chậm rãi đi đến một bên, cầm lấy đặt ở một bên truy thủ, đối với dịch băng cười quyến rũ một chút, nói, thế nhưng vương gia ghét bỏ nô gia, kia nô gia đành phải vừa chết để báo vương gia đại ân đại đức. Nói xong sau đó đem truy thủ cử cao đống nhiên hướng tâm khẩu châu đâm. Không cần Dịch băng hoảng sợ mà kêu lên, một bàn tay nhanh chóng bắt được hắn tay, một cái tay khác gắt gao mà nắm lấy chuỷ thủ lưới dao, kêu lên, huỳnh nhi không cần. Thủy Vũ Hành cùng nàng rằng co mà đứng, tương đối mà coi, huyết trượt xuống chuỷ thủ, nhiễm hồng dưới chân trắng tinh lông dê thảm, chính là lại không hòa tan được Thủy Vũ Hành trong mắt hắn ý, càng giải không được dịch băng trong lòng đau nhức. Buông ra." Thật lâu sau thật lâu sau, Thủy Vũ Hành chậm rãi hoặc ra hai chữ, "Hảo hận, hảo hận." Hắn thật sự hảo hận nàng. Dịch băng từ hắn trong tay đoạt qua truy thủ, sau đó dùng sức ném đúng ra, trong mắt xúc thống khổ nước mắt, đêu lên, Hoành Nhi, thực xin lỗi Hoành Nhi. Nàng không nên tin tưởng hắn. Chính là nàng như thế nào cũng không thể tưởng được hắn thế nhưng sẽ như vậy ngon độc, sẽ như vậy đối Hoành Nhi. Thực xin lỗi. Thủy Vũ Hoành nhạt nhạt mà cười nói, vương ra vì cái gì muốn nói thực xin lỗi A Vương ra chính là vì nô ra hảo, nô ra hẳn là cảm động đến rơi nước mắt mới đúng. Vì cái gì ở như vậy nhẫn tâm đối hắn lúc sau lại muốn ở chỗ này xin lỗi. Chê cười. Hắn sẽ không lại tin tưởng nàng. Dịch băng vẻ mặt bi thương mà nhìn hắn, trên tay thương như cũ lưu chữ huyết, chính là lại một chút cảm thụ không đến đau Lẩm bẩm mà kêu lên Hoành Nhi trong giọng nói có thật sâu ấy náy, thống khổ cùng đau lòng. Là nàng còn hại hắn. Không cần kêu ta Hoành Nhi. Thủy Vũ hành đột nhiên quát to một tiếng, kêu lên, từ ngươi kêu nữ nhân kia chạm vào ta lúc sau, Hoành Nhi cũng đã đã chết. Ta không có." Dịch Băng rít gào nói, rơi lệ đầy mặt, "Hoành Nhi, ta thật sự không có, ta như thế nào sẽ thương tổn ngươi?" "Ngươi cho rằng ta còn sẽ lại tin tưởng ngươi sao?" Thủy Vũ Hành cười lạnh nói, "Ta tin tưởng quá ngươi, chính là ngươi lại đem ta đẩy xuống địa ngục." Dịch Băng nhìn hắn lạnh lùng khuôn mặt, trong lòng sợ hãi lên, nhanh chóng đem hắn kéo vào trong lòng ngực, gắt gao mà ôm, kêu lên, "Hoành Nhi, ta thật sự không có, thật sự không có. Nàng như thế nào sẽ thương tổn hắn? Hắn là nàng yêu nhất người a." Vương ta ra. Thủy Vũ Hoành không có dây rua, chỉ là lạnh lùng mà nói, trong giọng nói hàn ý phẳng phất một ngàn một vạn năm đều không thể hóa đi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi dịch băng ôm đến hắn càng thêm khẩn, lầm bầm nói. Thực xin lỗi trừ bỏ những lời này, nàng thật sự cái gì cũng vô pháp nói. Là nàng hại hắn. Vương ra. Thủy Vũ Hoành đã chết. Thủy Vũ Hoành như cũ lạnh lùng mà nói, hiện tại chỉ còn lại có một cái tàn hoa bại liêu đoạn tình công tử. Thỉnh Vương ra vương ra, miễn cho làm bẩn Vương gia. Không bỏ. Vĩnh viễn đều không bỏ. Dịch băng tăng thêm trong tay lực độ, phản phất muốn đem hắn rung tiến thân thể của mình, vô cùng kiên quyết mà nói, người vĩnh viễn là ta Hoành Nhi, vĩnh viễn đều là. Buông ra. Thủy Vũ Hoành bắt đầu dãy rùa lên, tiêu lên, đoạn tình nhận không nổi vương ra hậu ái. Hiện tại, hắn trong lòng chỉ còn lại có hận. Hoành Nhi. Dịch băng buông ra hắn, sau đó gắt gao mà nắm vai hắn, nói, cùng ta trở về, chúng ta làm lại bắt đầu, đã quên sở hữu hết thảy Ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Nàng sẽ dùng cả đời tới đền bù hắn đã chịu thương tổn. Thủy Vũ Hoành không có xem nàng, càng không có trả lời, phản phất là một cái không có linh hồn bút bê bải. Hoành Nhi, ngươi vĩnh viễn đều là ta Hoành Nhi. Dịch băng tại đây đem hắn kéo vào trong lòng ngực, ta dịch băng lấy sinh mệnh thể, tuyệt đối sẽ không làm ngươi ở đã chịu thương tổn. Bất luận kẻ nào cũng không thể lại thương tổn hắn, cho dù là bọn họ cũng không được. Ta hiện tại liền mang ngươi rời đi nơi này chúng ta trở về Sau đó bê lên hắn, đi ra sương phòng. Thủy Vũ Hoành không có ở dãy rua, đây là hắn lần này trở về mục đích, hắn phải vì tỷ tỷ bắt được binh phủ, mặt khác hết thảy đều không quan trọng. Dịch băng, liền tính ngươi thật sự không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không đến đi qua, vĩnh viễn đều không trở về quá khứ được nữa. Thủy Vũ Hoành đã sớm bị ngươi đẩy xuống địa ngục, đã sớm đã chết. Hiện tại chỉ còn lại có đoạn tình công tử. Đãi dịch băng rời khỏi sau, phòng bên cạnh truyền đến một trận tràn ngập hận ý hò hét. Thỉnh Điện Hạ bình tĩnh, với thu quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào mà nói. Bình tĩnh, bình tĩnh, ta muốn bình tĩnh tới khi nào. Thủy Vũ Hàm thống khổ mà kêu lên, bọn họ lại là như vậy đối Huỳnh Nhi. Ta nhất định phải giết dịch băng, nhất định phải giết nàng. Nói xong, sau đó hướng đi ra khỏi phòng. Điện Hạ, với thu vội vàng giữ chặt nàng, nói, thuộc Hạ biết Điện Hạ đau lòng Hoàng tử, nhưng là hiện tại còn không phải là vì Hoàng tử báo thủ thời cơ. Thủy Vũ hàm 5 ngón tay gắt gao mà nắm mặt bàn thật sâu mà hút khí điện hạ chỉ cần hoàng tử thành công chúng ta là có thể đủ đoạt lại binh quyền đến lúc đó điện hạ liền có thể giết sở hữu thương tổn quá hoàng tử người thỉnh điện hạ vững vàng với thu tiếp tục khuyên bảo nói nàng tâm cũng rất khó chịu hoànnh hoàng tử cũng là nàng nhìn chúng lớn lên Thủy Vũ hàm hai mắt nhân phẫn hận mà biến đỏ bừng căn chặt môi giới chảy ra raơ máu dịch băng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ta thể tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi Tuyệt đối sẽ không. Hỏa Quốc quân doanh, thuộc hạ vô năng, vô pháp hoàn thành vương gia mệnh lệnh. Thỉnh vương gia giáng tội. Một cái cả người là thương nam tử quỷ trên mặt đất, Thỉnh tội nói. Hỏa giật đêm nhìn hắn một cái, cũng không có nhiều hơn trách cứ, nói: "Đứng lên đi, lần này là bổn vương đại ý." Bổn vương xem nhẹ Phong Ngần Tuyết. "Tạ vương gia." Nam tử đứng dậy, nói: "Bẩm vương gia, lần này tuy rằng không có không có thành công tiêu hủy Vũ Thành Lương thảo, nhưng là thuộc hạ tử Vũ Thành mang về tới một người." Là ai? Hỏa giật đêm hỏi. Phong quốc hoàng hậu. Nam tử nói, thuộc hạ biết được mị ảnh bị trảo, nghĩ đến tướng quân phủ cứu sẽ hắn, tuy rằng không có thành công, nhưng là lại trong lúc vô ý thấy phong quốc hoàng hậu, cho nên thuộc hạ liền đem hắn bắt trở về. Hỏa giật đêm kinh hãi, kêu lên, phong quốc hoàng hậu. Sau đó đứng dậy hỏi, ai kêu ngươi bắt hắn? Vương gia, là thuộc hạ tự chủ trương. Nam tử thỉnh tội nói, nhưng là vương gia, cái này hoàng hậu có lẽ sẽ có rất lớn giá trị lợi dụng Hòa giật đêm ngồi xuống, không nói gì. Vương ra, ngươi hẳn là biết phong quốc nữ hoàng thực sủng ái cái này hoàng hậu, hơn nữa hắn vẫn là phong mục dạng nhi tử, cho nên phong quốc nữ hoàng nhất định sẽ không mặc kệ hắn. Nam tử phân tích nói, chúng ta đại có thể dùng hắn tới uy hiếp phong quốc nữ hoàng. hỏa giật đêm sắc mặt trầm xuống dưới, trầm mặc, sau một lúc lâu mới hỏi nói, hắn ở đâu? Hồi vương ra, thuộc hạ đem hắn an trí quân ý gì hề doanh chung. Nam tử nói, vì cái gì muốn ở quân ý gì hề doanh? Hỏa giật đêm khó hiểu hỏi, hắn bị thương. Hồi vương ra, nhân thuộc hạ vội vàng ở vũ thành phong tỏa phía trước rời thành, cho nên đối hắn dùng một ít mê dược, cho nên hắn hiện tại còn không có tỉnh. Nam tử trả lời. Hôn trướng. Hỏa giật đêm giận mắng một tiếng, sau đó khởi bước đi ra doanh trướng. Quân y thì doanh trướng. Phong trạch trần trầm rãi mở mắt, lại phát hiện chính mình ngốc tại một cái xa lạ địa phương. Hắn xoa xoa cái chán, lầm bầm nói, đây là nơi nào? Hắn nhớ rõ chính mình đến trong phòng bếp vì Tuyết làm điểm tâm, sau đó lại đột nhiên gian bị đánh hôn mê. Doanh trướng rèm cửa bị xốc lên, Phong Trạch Trần kinh ngạc mà nhìn đi vào tới Hỏa Dật Đêm, tiêu lên, "Là ngươi?" Một lát sau Phong Trạch Trần liền bình tĩnh xuống dưới, đứng đứng dậy, nhìn thẳng cháy giật Đêm, nói, "Là ngươi đem buồn cung chụp tới?" Hỏa giật Đêm trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, nói, "Hoàng hậu không hổ là tướng môn trí tử, đang ở địch doanh trung cũng có thể như thế bình tĩnh. Nếu hắn không phải nàng nam nhân, Hắn có lẽ có thể cùng hắn trở thành bằng hữu Vương ra đem buồn cung trộm tới là tưởng uy hiếp bệ hạ sao. Phong trạch chân hỏi, hắn không phải không sợ, mà là không thể sợ. Hoàng hậu thực thông minh. Hỏa giật đêm nói, sau đó tự dễu mà cười một chút, nói, nhưng là hoàng hậu lần này đã đoán sai, buồn vương cũng không có làm người đem ngươi bắt tới, càng không có nghĩ tới muốn lợi dụng ngươi tới uy hiếp phong ẩn tuyết. Bất quá hỏa giật đêm đột nhiên cười lạnh một tiếng, bất quá thế nhưng hoàng hậu nhắc nhở buồn Bồn vương nhất định sẽ hảo hảo suy xét hoàng hậu ý kiến. Phong trạch trần chú ý tới hắn ở nhắc tới phong lần tuyết thời điểm, trong mắt xuất hiện dị thường cảm xúc, trầm ngâm sau một lúc lâu, hỏi, ngươi, thật sự, thích tuyết. Bởi vì như vậy, cho nên hắn mới có thể từ vừa mới tán thưởng, biến thành hiện tại phẫn hận. Hỏa giật đêm trên mặt cơ bắp run dậy một chút, sau đó không chút nào giấu giếm mà nói, đúng thì thế nào. Hắn cũng không tin chính mình sẽ bại bởi nàng này đó nam nhân. Tuyết không thích ngươi đi. Phong Trạch Trần hỏi, trong giọng nói tựa hồ có chút đồng tình, cho dù Tuyết sẽ đối hắn động tâm, cũng không có khả năng cùng hắn ở bên nhau, bọn họ thân phận nhất định phải trở thành địch nhân. Cầm miệng. Hỏa giật đêm bị nói chung trong lòng chỗ đau, thẹn quá thành giận mà quát. Phong Trạch Trần thở dài một hơi, nói, vương gia tưởng xử trí như thế nào buồn cung. Hắn cảm giác được hắn cũng không muốn giết chính mình, hắn chỉ sợ sẽ cho Tuyết mang đến phiền thoái. Ngươi không sợ buồn vương giết ngươi. Hỏa giật đêm hiếp mắt hỏi phong Trạch lắc, lắc đầu Nói, sợ, nhưng là buồn cung biết ngươi sẽ không giết buồn cung. Nghe xong một chút, sau đó nhìn hỏa giật đêm, tiếp tục nói, trừ phi ngươi tưởng tuyết hận ngươi, tưởng phong quốc cùng hỏa quốc vĩnh viễn là địch. Nếu hắn đã chết, tuyết nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Hử! Hỏa giật đêm hử lạnh một chút, nói, ngươi liền như vậy có tin tưởng nàng nhất định sẽ đến cứu ngươi. Phong trạch trần đạm đạm cười, nói, nàng sẽ... Chính là hắn lại không nghĩ nàng tới, càng không nghĩ nàng vì chính mình mạo sinh mệnh nguy hiểm Hỏa giật đêm kinh dị mà nhìn hắn, một hồi lâu, mới hỏi nói, vì cái gì? Hắn thật sự không hiểu. Phong trạch trần khó hiểu mà nhìn hắn. Bên người nàng trừ bỏ ngươi ở ngoài còn có những người khác, vì cái gì ngươi có thể như thế thản nhiên tiếp thu, thậm chí còn đối nàng như thế tín nhiệm. Hỏa giật đêm hỏi, hắn tưởng không rõ, liền tính ở Hòa Quốc, nữ tử đều sẽ tranh giành tình cảm, vì cái gì hắn sẽ không? Phong trạch trần sừng sốt một chút, bật cười nói, vương ra thật sự miệt thị buồn cung sao. Hắn hiện tại có chút minh bạch tuyết vì cái gì sẽ không đối hắn động tâm. Buồn vương chỉ là không rõ. Hỏa giật đêm sâu kín mà nói. Phong Trạch trần liễm đi trên mặt ý cười, nghiêm túc mà nói, bởi vì ta ái nàng, cho nên cũng sẽ ái nàng sợ ái. Dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa hiên nhi bọn họ đối tuyết ái sẽ không so với ta thiếu. Người xem mặt khác nam nhân hoài nàng hài tử, người không đố kỵ, người không tức giận. Hỏa giật đêm tựa hồ có chút bực bội, hắn đạm nhiên bộ dáng làm hắn cảm thấy chính mình giống như thực xấu xa Phong Trạch Trần lắc lắc đầu, chính xác mà nói, không. Ta không đấu kỵ. Ta thật cao hứng có người có thể đủ hỏi Tuyết Hải tử. Lộ ra một tia cười khổ, đối thượng Hỏa giật đêm càng thêm khó hiểu ánh mắt, tiếp tục nói, bởi vì ta không thể vì nàng sinh dục Hải tử. Hỏa giật đêm trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ, hỏi, ngươi không thể vì nàng sinh dục Hải tử. Vậy ngươi không sợ nàng tương lai sẽ vứt bỏ ngươi sao? Thậm chí phế đi ngươi hoàng hậu chi vị. Phong Trạch Trần như cũ đạm nhiên mà nói, nàng sẽ không Vĩnh viễn đều sẽ không." Trong giọng nói có không thể nghi ngờ kiên định. Hỏa giật đêm trong lòng lửa giận thiêu đốt càng thêm thịnh, hắn làm hắn cảm thấy chính mình ấy là cỡ nào đê tiện, dùng trên mặt khinh thường tới che giấu trong lòng đau thương, khinh miệt mà nói, "Hảo." Vậy làm buồn vương nhìn xem nàng có bao nhiêu gái ngươi. Sau đó phất tay háo bỏ đi. Phong Trạch Trần ngồi trở lại đến trên giường, hơi hơi mà than một ngụm, hắn không biết vì cái gì chính mình sẽ cùng hắn giảng những lời này, nhưng là lại càng thêm rõ ràng, hắn trong lòng có tuyết Hơn nữa rất sâu thâm. Khúc chân, hai chân ôm đầu gối, đem đầu dựa vào trên ủi, lầm bầm nói, tuyết, ta rất nhớ ngươi. Thủy quốc hoàng cung. Hoa quý phi khó hiểu mà nhìn trước mắt hai mắt đỏ lên, vẻ mặt phẫn hận dịch băng, cao mày. Hỏi, băng nhi, ngươi làm sao vậy? Dịch băng gắt gao mà nhìn chầm chầm hắn, thật lâu sau, mới nghiến răng nghiến lợi hỏi, vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối hoành nhi? Vì cái gì nói cuối cùng cơ hộ biến thành giống? Hoa quý phi mày nhăn càng khẩn, hỏi, băng nhi, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Thủy vũ hành. Lại là thủy vũ hành. Dịch băng mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên dữ thợn, vượt trước một bước, đứng ở hoa quý phi trước mặt, dít gào nói, vì cái gì muốn cho người hủy Hoành nhi trong sạch? Ngươi vì cái gì như vậy ngon độc? Hắn là ta yêu nhất người A. Hoa quý phi bị nàng bộ dáng làm sợ lui về phía sau một bước, lầm bầm nói, ngươi tìm được hắn. Hắn không phải ở phong quốc sao? Về sau lại liễm đi trong lòng kinh hoàng banh mặt quát mang nói, băng nhi, ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi dám vì một cái tiện nhân tới chất vấn buồn cung? Là ngươi làm sao? Dịch băng đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, hỏi, nàng nghĩ nhiều hắn phủ nhận. Hoa quý phi sắc mặt nổi lên ngoan tuyệt tươi cười, nói, không sai. Nếu kia tiện nhân như thế phóng đãng kia buồn cung liền thành toàn hắn. Chỉ cần có thể ngăn cản bọn họ ở bên nhau, hắn sẽ không tiếc hết thẻ thủ đoạn. Vì cái gì? dịch băng tuyệt hỏi Các ngươi muốn thủy quốc, băng nhi vì các ngươi đoạt được, ngươi muốn thiên hạ, băng nhi cũng có thể vì các ngươi tranh đoạt, vì cái gì ngươi muốn như vậy ngoan độc mà thường tổn băng nhi yêu nhất người. Bởi vì ta hận hắn. Hoa quý phi dùng hận ý che giấu trong mắt ấy nấy, nói. Bởi vì hắn là kia tiện nhân hài tử. Dịch băng khép lại hai mắt, sau đó mở ra, nhìn trước mắt cái này nàng cho tới nay kính trọng nhất người, nói. Cha, đây là ta cuối cùng một lần kêu cha ngươi. Sau đó xoay người. Đưa lưng về phía hắn, lạnh băng mà nói, từ nay về sau, nếu quý phi lại thương tổn Hoành Nhi một cây tóc, buồn vương liền hủy ngươi cùng nàng 25 tỷ mỉ chu bị. Từ hắn đem nàng tiễn đi kia một khắc, hắn liền không xứng lại đương nàng phụ thân, buồn cười chính là, những năm gần đây nàng không từ thủ đoạn mà vì hắn làm việc, hi vọng xa vời được đến kia một kia quan tâm. Là nàng hại Hoành Nhi, nàng đáng chết tâm. Từ hôm nay trở đi, nàng duy nhất cần phải làm là bảo hộ Hoành Nhi. Hoa quý phi đột nhiên nở nụ cười nói Băng nhi dù sao cha mục đích cũng đã tới, ngươi muốn hủy liền hủy đi. Sau đó ngữ khí vừa chuyển, tiếp tục nói, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể cùng hắn ở bên nhau. Dịch băng đông nhiên chuyển qua thân, đi đến hắn trước mặt, nắm lên hắn tay, đầy mặt tâm ngoan, từng câu từng chữ mà nói, ta nhất định sẽ cùng hành nhi ở bên nhau, mặc kệ phát sinh chuyện gì cũng không thể đem chúng ta tách ra. Hoa quý phi sắc mặt đại biến, nói, ngươi không thể làm như vậy, hắn là ngươi. Hắn là ta dịch băng yêu nhất nam nhân. Dịch băng đánh gậy hắn nói, ta không muốn nghe đến bất cứ vũ nhục hắn nói. Người a ha ném ra hắn tay, giận dữ rời đi. Hoa quý phi lảo đảo mà ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt bắt đầu bò đầy nước mắt, nhìn nàng rời đi bóng dáng ghé vào trên mặt đất, lầm bầm nói, ngươi thật sự không thể cùng hắn ở bên nhau. Thật sự không thể, hắn làm nhiều chuyện như vậy, chẳng những không có đưa bọn họ mở ra, ngược lại bức cho nàng càng thêm không bông tay, chẳng lẽ đây là trời cao đối hắn trừng phạt sao chính là vì cái gì không trừng phạt đến hắn trên người, mà muốn trừng phạt hắn nhất cái nãy hải tử. Nương nương một cái thị vệ trang điểm nữ tử đi đến, sợ hãi mà nhìn quỳ rạp trên mặt đất hoa quý phi, nói: "Nương nương, nữ hoàng nói muốn gặp nương nương ngươi." Hoa quý phi lặng im, một hồi lâu mới nói nói, nói cho nàng, buồn cùng sẽ đi thấy nàng. Thị vệ bị hắn trong giọng nói hận ý hoảng sợ, vội vàng hành lễ rời đi. Vũ Thành tướng quân phủ. Phong ẩn tuyết kinh hoàng mà mở ra trong tay tin, nhìn kỹ lúc sau trên mặt nổi lên phẫn nộ, kêu lên, Hỏa giật Đêm. Thật là hắn. Tiêu Doanh Dư thấy Phong Ẩn Tuyết phẫn nộ bộ dáng phỏng đoán đến Phong Trạch trần rơi xuống, liền hỏi, "Bệ hạ, là Hỏa giật Đêm bắt đi Hoàng hậu?" Hỏa giật Đêm, nếu ngươi thương tổn Trạch Trần một cây tóc, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Phong Ẩn Tuyết phẫn hận mà kêu lên, sau đó đối Tiêu Doanh Dư nói, "Tiểu tướng quân, đi chuẩn bị 1000 gánh ngày mai buổi trưa cùng chấm cùng nhau vận đến Lưu Vân Sơn núi." "Bệ hạ, Hỏa Dật Đêm muốn lấy Hoàng hậu đổi lấy lương thảo." Tiêu Doanh Dư hỏi. Không sai. Phong ẩn tuyết đáp, sau đó đem trong tay tin giao cho nàng. Tiêu Doanh Dư nhìn kỹ một lần, sau đó nói, vậy hạ, hắn làm ngươi tự mình đi chỉ sợ sẽ có trá. Hơn nữa lưu vân sần núi đã ra vũ thành, địa thế dễ bề mai phủ, bậy hạ vẫn là không cần đồng hành. Phong ẩn tuyết căm tức nhìn nàng, nói, ngươi không thấy rõ sao. Hỏa giật đêm nói chấm không đi liền giết chạch trần. Nàng sẽ không làm hắn có việc, liền tính núi đao biển lửa nàng cũng muốn sớm. Vậy hạ, Hỏa giật đêm hẳn là chỉ là muốn lương thảo mà thôi, sẽ không thương tổn hoàng hậu. Tiêu Doanh Dư như cũ khuyên bảo, hỏa giật đêm hẳn là biết nếu thương tổn hoàng hậu sẽ khiến cho phong quốc lớn hơn nượn phản kháng. Đủ rồi. Phong ẩn tuyết quát mang nói, chém sẽ không mạo một chút ít nguy hiểm, chấm muốn hắn an toàn trở về. Bệ hạ, mặt tướng lấy tánh mạng đảm bảo nhất định sẽ đem hoàng hậu an toàn mang về. Tiêu Doanh Dư quỳ trên mặt đất, nói, thỉnh bệ hạ một phong quốc làm trọng. Phong ẩn tuyết lạnh lùng mà trừng mắt nàng, nói, chém nói Chấm nhất định phải đi, ngươi muốn kháng chỉ sao. Mặt tướng không dám, nhưng là mặt tướng càng sợ bệ hạ có bất luận cái gì tổn thương. Thiêu doanh dư như cũ kiên trì mà nói, nàng là phong quốc nữ hoàng, như thế nào có thể dễ dàng thiệp hiểm. Phong ẩn tuyết đang muốn cãi lại, sơ minh đột nhiên chạy trốn ra tới, nói, nữ hoàng bệ hạ, người vẫn là ở chỗ này chờ đi. Phong ẩn tuyết nhìn vẻ mặt không tán đồng sơ minh, mày nhăn càng khẩn, nói, chấm quyết định sự, bất luận kẻ nào cũng không thay đổi được. Sơ Minh ánh mắt quá dị mà nhìn Phong Lận Tuyết, sau đó đột nhiên lén đến Phong Lận Tuyết trước mặt, nhanh chóng đem một cái dược nhét vào nàng trong miệng, cưỡng bách nàng nuốt vào. Phong ẩn Tuyết sở hữu tâm tư đều đặt ở Phong Trạch Trần trên người, càng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, không hề có phòng bị, kinh ngạc mà nhìn hắn, sau đó đôi mắt chậm rãi nhắm lại, cuối cùng lẩm bẩm tiêu lên, "Trạch Trần." Tiêu Doanh Dư cuống quyết tiếp được ngã xuống Phong Lận Tuyết, căm tức nhìn trước mắt trống rông xuất hiện nam tử, hỏi, "Ngươi rốt cuộc đối bội hạ làm cái gì?" Sơ Minh nhìn hôn mê phong vẩn tuyết, nói, yên tâm, chỉ là làm nàng ngủ thượng hai ngày mà thôi. Sau đó nhìn về phía tiêu doanh dư nói, đây là duy nhất có thể ngăn cản nàng đi biện pháp. Tiêu doanh dư kinh dị mà nhìn hắn, hỏi, người là bệ hạ người. Bằng không hắn như thế nào sẽ giúp nàng? Không phải. Sơ Minh lập tức phủ định đến, ta chỉ là bị buộc tới bảo hộ nàng mà thôi. Sau đó xoay người rời đi, một bên nói, người trước đem đồ vật chuẩn bị tốt, ngày mai buổi trưa ta và người cùng đi. Cảm ơn. Tiêu doanh dư đối với hắn bóng giang nói, sau đó đối với hôn mê phong ẩn tuyết nói, vậy hạ, mặt tướng nhất định sẽ đem hoàng hậu cứu trở về tới. Thủy quốc. Hoa quý phi bước vào lenh cung, nhìn chung quanh trung quanh quặng cu ẻ cùng rách nát, trong lòng có nói không nên lời thống khoái. Thiện nhân. Người tới làm cái gì? Một đạo phẫn hận đến thanh âm truyền đến. Hoa quý phi nhìn trước mặt bị thị vệ nắm chặt nam tử, dơ lên sán lạn tươi cười, nói, hoàng hậu ca ca. Bồn cung chính là cố ý đến xem ca ca quá như thế nào. Vương ta ra. Vẻ mặt tiểu tụy hoàng hậu dãy rua, hoan hận mà nhìn chầm chầm hoa quý phi, máng, ngươi tiện nhân này, nhất định sẽ không chết tử tế được. Bệ hạ chung có một ngày nhất định sẽ thấy rõ ngươi ác độc gương mặt thật. Ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được. Ha hả hoa quý phi cười ra tiếng, sau đó nói, Kaka rất muốn thấy bệ hạ đi, kêu bồn cung liền thành toàn ca ca. Ngươi tới, đem hoàng hậu thỉnh đến nữ hoàng tầm cung. Làm hoàng hậu ca ca hảo hảo trông thấy Bội hạ. Nữ hoàng tầm cung. Hoa Quý phi chậm rãi đi đến, sau đó đối với nữ hoàng chậm rãi hành một cái lê. kêu lên, "Bội hạ mạnh khỏe." Nữ hoàng về phía trước vượn một bước, muốn bắt chủ hắn, nhưng là lại bị thị vệ chắn xung dưới, té ngã trên mặt đất, rộn dập mà thở phi phò, nhân túng dục quá độ mà trở nên sưng vụ trên mặt tràn đầy hận ý, lớn tiếng quát mắng nói, "Ngươi tiện nhân này, chấm đối với ngươi như vậy hảo, vì cái gì muốn như vậy đối chống?" Nói xong thở hồn hển căng cấp, Hoa Quý phi phía sau nam tử dễ rủa kêu lên, "Bệ hạ, buông ra hắn." Hoa Quý phi nói, sau đó cởi nhìn ôm nhau ở bên nhau hai người. Nữ hoàng nghi hoặc mà nhìn đỡ chính mình nam nhân, thật lâu sau mới phát hiện hắn là chính mình hoàng hậu, mười mấy năm trước chính mình tự mình hạ chỉ đánh vào Lãnh cung hoàng hậu. "Bệ hạ, ngươi không sao chứ?" Tiêu hoàng hậu lo lắng mà nhìn nàng, hỏi. Nữ hoàng nhìn tiểu tùy hắn, ấy nãy mà nói, "Thực xin lỗi." "Bệ hạ, Thỉnh không cần nói như vậy, thân thiếp không đảm đương nổi. Tiêu hoàng hậu nghẹn ngào mà nói. Nữ hoàng đem hắn đủng tiến trong lòng ngực, không nghĩ tới cuối cùng lưu tại chính mình bên người người thế nhưng sẽ là hắn. Hoa Quý Phi nhìn trước mắt cảm động một màn, cười lạnh lên, nói, thật cảm động. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi có phải hay không hẳn là cảm tạ tình như à? Nữ hoàng oán hận mà nhìn hắn, nói, thiện nhân, châm thật là nhìn lầm. Đem một cái ác độc người lưu tại bên người. Hoa Quý phi tuyệt mỹ mặt đột nhiên biến dữ thợn, hai mắt tràn ngập thù hận, lạnh lùng nói: "Nữ hoàng đã quên lúc trước là ngươi mạnh mẽ đem ta mang tiến cung, ta sợ trước nay cũng không có tưởng lưu tại cái ngươi. Là ngươi hủy hoại ta sở hữu hết thảy." Sau đó vượt trước một bước, tiếp tục nói: "Nếu nữ hoàng hủy hoại ta hết thảy, ta liền hủy ngươi yêu nhất Giang Sơn. Cho nên ngươi liền trăm phương ngàn kế mà làm chấm chằm mê nam sắc, vì chính là làm dịch băng từng bước một mà cướp lấy chấm thực quyền." Nữ hoàng lĩnh ngộ mà nói: Lúc trước là chấm mạnh mẽ mang ngươi tiến cùng nhưng là chấm chẳng những không có ghét bỏ ngươi phi trong sạch chi thân, còn đối với ngươi mọi cách thân sủng, ngươi vì cái gì muốn như thế ngon độc. Bởi vì ngươi hủy hoại ta hạnh phúc, ta một lòng chờ đợi hạnh phúc, mà ngươi hoàng hậu giết ta yêu nhất hài tử, ta duy nhất hy vọng. Hoa quý phi ngoan tuyệt mà nói, ta thật sự không có giết ngươi hải tử. Tiêu hoàng hậu nói, nàng rõ ràng là ngoại ý muốn truy nhai, ta là nghĩ tới yếu hại nàng, chính là ta còn không có cấp động thủ, nàng cũng đã truy nhai bỏ mình Nói xong, sau đó chuyển hướng nữ hoàng, bi thương mà nói, bậy hạ, thỉnh ngươi tin tưởng ta. Ha ha hoa quý phi cuồng tiếu ra tiếng, nói, ta đáng thương hải tử còn không có suất thế. Tiêu hoàng hậu khó hiểu mà nhìn hắn, hắn rốt cuộc đang nói cái gì A Hoàng nhi cũng là chấm hải tử, nàng đã chết chấm cũng thực đau lòng, chính là chuyện này không thể trách ở chấm trên người. Nữ hoàng nói, không, bậy hạ, ngươi sẽ không đau lòng nàng, trừ bỏ ta ở ngoài không có người sẽ đau lòng nàng. Hoa Quý Phi nói, trên thế giới này chỉ có hắn một người biết quá nàng tồn tại. Hắn đáng thương hài tử. Ngươi hiện tại muốn thế nào? Nữ hoàng thấy hắn tựa hồ điên cùng lên, hỏi. Hoa Quý Phi nhìn nàng một cái, sau đó kiểu mị mà cười, lại làm những người khác đánh một cái dùng mình, nói, vậy hạ, ngươi yên tâm, tình nhi sẽ không làm ngươi dễ dàng chết như vậy. Ngươi cái này độc phu, ngươi rốt cuộc muốn đem chúng ta như thế nào? Tiêu hoàng hậu ván hận tiêu lên. Hoa Quý Phi không có trả lời xoay người rời đi. Hắn muốn bọn họ đồi hắn thống khổ, thẳng đến hắn tử vong kia một ngày. Lưu Vân sơn núi. Hỏa giật Đêm vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn Bình Tĩnh tự nhiên phong trạch trần, nói: "Ngươi thật sự không sợ bổn vương giết ngươi?" Phong Trạch Trần lắc lắc đầu, nói: "Ngươi sẽ không." "Ngươi vì cái gì như thế khẳng định?" Hỏa giật Đêm không cam lòng mà nói: "Bởi vì ngươi hái tuyết, cho dù ngươi dung không dưới chúng ta, nhưng là cũng sẽ không thương tổn chúng ta." Phong Trạch Trần mỉm cười mà nói: Bởi vì ngươi không nghĩ nàng ở ngươi." Hỏa giật đêm phản phất bị nói chung trong lòng bí mật, xoay người lại, chờ mặc. "Chính ngọ thời gian." Hỏa giật đêm híp mắt nhìn nơi xa gần đội ngũ, đối Phong Trạch Trần nói, "Hoàng hậu, ngươi nói ngươi bệ hạ sẽ đến sao?" Phong Trạch Trần nhàn nhạt mà nói, "Nàng tới hay không đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là nàng an toàn." Phong ẩn Tuyết khó hiểu mà nhìn hắn, nói, "Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhìn xem ngươi ở nàng trong lòng có bao nhiêu quan trọng sao?" Phong Trạch Trần cười cười, không có trả lời hắn hỏa giật đêm tiếp tục nói buồn vương ở tin thượng nói nếu nàng không tới nói buồn vương liền giết ngươi hỏa giật đêm nhìn như cũ không hề có sợ sắc hắn tiếp tục nói nếu nàng không tới buồn vương thật sự sẽ giết ngươi. Nếu là cái dạng này lời nói ta tình nguyện nàng không tới phong trạch trần sâu kín mà nói thế nhưng hắn có thể giết hắn liền nhất định sẽ đối tuyết bất lợi có lẽ hắn sai nhìn hắn càng cao đánh giá hắn ái phải không hỏa giật đêm trầm hạ mặt nhìn tiếng dần đội ngũ Nói, chúng ta đây liền hãy chờ xem. Hắn muốn nhìn nàng có bao nhiêu gái nàng. Phần 128 chương 129 chuyển cơ trung hiện. hỏa giật đêm nhìn trước mắt người, cùng mặt sau trên xe mấy chục xe lương thảo, nhưng là lại không có thấy đến muốn thấy người. Khoe miệng nổi lên giống như đắc ý cười, ánh mắt chuyển hướng phong trạch trần, nói, hoàng hậu, xem ra ngươi bậy hạ cũng không có tới. Hòa vương gia, lương thảo đã vận đến, thỉnh vương gia thả quốc gia của ta hoàng hậu. Tiêu Doanh Dư cứng đờ mặt nói. Hỏa giật Đêm liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng rút ra bên hông kiếm, đặt tại phong trạch trần trên cổ, cười lạnh nói, "Bổn vương nói qua, nếu các ngươi nữ hoàng không tới nói, bổn vương liền giết hán. Hỏa giật Đêm ngươi Tiêu Doanh Dư cả kinh, nói, "Ngươi muốn chính là Lương Thảo, Thả Hoàng hậu, nếu hoàng hậu bị thương một cây tóc, Phong quốc nhất định sẽ san bằng Hỏa quốc." Bên người nàng Sơ Minh cùng âm thầm vận công. "Tiểu tướng quân, hiện tại bị nguy cấp hẳn là quý quốc đi." Hỏa Dật Đêm cười nhạo nói, Tiêu doanh dư trầm hạ mặt, sau đó cử cao tay phải, mặt sau vận chuyển lương thảo các binh lính bậc lửa trong tay cây đuốc. "Vương ra, nếu ngươi ở không bỏ hoàng hậu nói, bản tướng quân liền thiêu vương ra muốn lương thảo." Hỏa giật đêm cũng không có để ý tới hắn uy hiếp, thẳng đối phong trạch Trần nói, "Hoàng hậu, đây là ngươi nữ hoàng bệ hạ." "Vương ra, buồn cung thật sự không rõ ngươi đây là đang làm gì?" Phong trạch Trần thở dài nói, "Ngươi là tưởng chứng minh cấp buồn cung xem, buồn cung người yêu thương không đáng ái, vẫn là tưởng nói cho chính mình ái sai rồi người?" Hắn hành vi thật sự thực làm người khó hiểu. Hỏa giật đêm trên mặt giận dữ, đem trong tay kiếm đến gần rồi hắn cổ vài phần, sau đó nói, ngươi không khổ sở sao. Nàng không có tới cứu ngươi. Phong trạch trần lại lần nữa thở dài một hơi, nói, vương, ra, buồn cung nói qua buồn cung tình nguyện nàng không tới. Tuyết không tới nhất định là có nguyên nhân, hiện tại nàng không tới ngược lại hảo, hỏa giật đêm trở nên càng ngày càng khó lấy năm lấy. Hỏa giật đêm rũ xuống mi mắt, lặng im, trong tay kiếm cũng lỏng xuống dưới. Nhưng là lại vẫn cứ không có rời đi phong trạch Trần Cổ. Tiêu Doanh Dư thấy thế, đối bên người Sơ Minh xử một cái ánh mắt, Sơ Minh hiểu rõ, sau đó đột nhiên chém ra nhất kiếm, đâm thẳng Hỏa giật đêm phía sau lưng. Hỏa giật đêm cảm giác được sắc khí, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó huy kiếm chắn đi Sơ Minh thế công, Sơ Minh lại lần nữa nhanh chóng chém ra mấy kiếm, sau đó đem phong trạch Trần đoạt lại đây, hộ ở sau người. Tiêu Doanh Dư nhanh chóng chỉ huy phía sau binh lính đem phong trạch Trần bao quanh vây quanh. Hỏa giật đêm không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện một cái võ công như thế cao người, bên người nàng khi nào có người như vậy, hơn nữa vẫn là nam nhân. Vương ra, một cái nam tử kêu lên, ngươi không sao chứ. Hỏa giật đêm híp mắt nhìn bọn họ, nói, ngươi cho rằng các ngươi có thể trốn rất sao. Sau đó bàn tay vung lên, chiền núi hai bên mật mật bụi cỏ trung xuất hiện rất nhiều binh lính, trong tay cầm cung tiễn, đối với tiêu doanh dư bọn họ. Tiêu doanh dư cao mày, đối sơ minh nói, thỉnh công tử trước hộ tống hoàng hậu trở về. Nơi này ta tới xử lý. Sơ minh gật gật đầu, sau đó đuôi phong Trạch trần nói, Hoàng hậu, trước rời đi đi. Phong Trạch trần nhìn hỏa giật đêm, nói, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Hắn thật sự sai nhìn hắn. Hỏa giật đêm kiên nghị trên mặt nhìn không ra bất luận kẻ nào tâm tư. Vương ra, mau động thủ đi. Bên người nam tử nói, hiện tại là này tốt thời cơ, chính là hắn không rõ vương ra ở do dự cái gì. Hỏa giật đêm biểu tình dị thường mà nhìn phong trạch trần, đột nhiên cười to một tiếng. Nói, đem lương thảo lưu lại, sau đó rời đi. Hắn trung quy không hạ thủ được. Vương ra. Nam tử kinh ngạc mà nhìn hắn, kêu lên, vương ra. Hỏa giật đêm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía phong trạch trần, nói, buồn vương sẽ quang minh chính đại mà cùng nàng đánh giá, nói cho nàng, lần sau bổn vương sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Phong trạch trần chính xác mà nói, ta nhất định sẽ nói cho nàng. Về sau, ánh mắt chuyển vì xuất thương, hỏa giật đêm. Vô luận ngựa như thế nào nỗ lực, ngươi cùng Tuyết Trung Quy vẫn là trở thành địch nhân. Sơ Minh Nghi hoặc mà nhìn hỏa giật đêm liếc mắt một cái, sau đó đôi Phong Trạch Trần nói, "Hoàng hậu, đi thôi." Hắn không rõ vì cái gì hỏa giật đêm chịu buông tha bọn họ, cho nên hiện tại cần thiết mau chút rời đi, nếu hắn xảy ra chuyện nói, Phong Ngẩn Tuyết nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Phong Trạch Trần gật gật đầu, "Ở mọi người hộ vệ dưới rời đi, Tuyết hiện tại nhất định thực lo lắng." Hỏa giật đêm phái người đem Lương Thảo vận hồi, sau đó ngồi trên lưng ngựa Nhìn đi xa đám người, lẩm bẩm nói, ta thua hắn bại bởi hắn kia phân không chút nghi ngờ. Cho dù ngươi không yêu ta, ta cũng là không nghĩ ngươi hận ta cho nên hắn buông thà phong chạc trần. Hắn nói không sai, hắn không nghĩ nàng hận hắn. Định an vương phủ. Người là ai? Thẩm thanh thấy trong thư phòng Thủy Vũ Hoành, khiếp mắt lạnh rộng quát, trong mắt hiện lên một tia sắc khí. Thủy Vũ Hoành vội vàng tay giấu ở ống tay háo phía dưới, cũng tảng dừng tay chung đồ vật, ngơ ngác mà nhìn nàng, không nói gì. Mau nói Thẩm thanh đi lên trước, trầm khuôn mặt hỏi, ngươi như thế nào sẽ đến thư phòng? Đáng chết, thế nhưng sẽ có người xông vào nơi này. Thủy Vũ Hoành lui về phía sau một bước, sau đó tiếp tục chầm mặc, ngày đó nàng dẫn hắn trở lại vương phủ lúc sau, hắn liền dựa theo tỉ tỉ cấp tin báo, tìm được rồi thư phòng vị trí, hoa nửa ngày thời gian mới ở trong tối cách trung tìm được rồi muốn đổ vợ, chính là không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được người này. Thẩm thanh trên mặt sát khí càng thêm nùng, âm trầm mà nói, thế nhưng ngươi không nói, Vậy Vĩnh Viễn cũng đừng nói nữa. Sau đó đối bên ngoài hô to, người tới, đem người này kéo ra ngoài sử tử. Ngoài cửa thị vệ đi đến, đang muốn đến gần Thủy Vũ Hoành, lại bị đuổi tới Dịch Băng chặn đứng. Dương tay. Dịch Băng quát lớn, sau đó đi đến Thủy Vũ Hoành trước mặt, an ủi nói, "Hoành Nhi, ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm người thương tổn ngươi." Sau đó chuyển hướng Thẩm Thanh nói, "Hắn là người của ta, bất luận kẻ nào cũng không thể thương tổn hắn." Bao gồm cả Thầm thanh trên mặt cả kinh, sau đó đánh giá Thủy Vũ Hoành, sau một lúc lâu, không vui mà nói, băng nhi, chẳng qua là một người nam nhân mà thôi. Nàng thế nhưng vì một người nam nhân ngô nghịch nàng. Hắn là băng nhi yêu nhất nam nhân. Dịch băng nhìn nàng, kiên quyết mà nói, băng nhi tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Ngươi! thẩm thanh tức giận mà kêu lên, sau đó hung hăng mà nhìn Thủy Vũ Hoành liếc mắt một cái, phất tay háo bỏ đi. Thủy Vũ Hoành thấy các nàng rời khỏi sau, xoay người lại. Vẻ mặt ôn nu mà đối Thủy Vũ Hoành hỏi, Hoành Nhi, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Thủy Vũ Hoành nắm chặt ống tay háo hạ đồ vật, nhìn nàng, nói, ta tới tìm ngươi. Dịch băng trên mặt vui vẻ, vội vang nói, Hoành Nhi, ngươi rốt cuộc chịu thấy ta. Từ nàng đem hắn mang về tới lúc sau, hắn đều một người ngốc tại trong phòng, không chịu thấy bất luận kẻ nào, càng không chịu thấy nàng. Ta muốn ra phủ. Thủy Vũ Hoành nhàn nhạt nói, ra phủ. Dịch băng có chút kinh ngạc, hỏi. Hoành Nhi muốn đi nơi nào? Hàng xuân lâu. Thủy vũ hành túi thấp đầu xuống, nói. Tỉ tỉ các nàng nên sốt ruột trở đi, còn có trong cung mẫu hoàng cùng phụ hậu, bọn họ cũng không biết thế nào. Sau đó chậm rãi ngừng đầu, nhìn dịch băng, trong mắt có châm trọc, nàng nói nàng yêu hắn, chính là lại đem hắn thân nhân cầm tù, đuổi giết. Thật buồn cười. Dịch băng nhìn hắn trong mắt cười nhạo, trong lòng đau xót, nói, Hoành Nhi, ngươi tưởng trở về cảm ơn bọn họ sao? Nàng ở Hàng Xuân Lâu chủ sự giả trong miệng biết được, là bọn họ ở Thủy Quốc biên cảnh trung cứu hắn, sau đó đem hắn mang về Hoàng Đô. Đúng vậy. Thủy Vũ Huỳnh lại lần nữa cúi thấp đầu xuống, nói. Hào đi, ta hiện tại liền mang người ra phủ. Dịch băng nói, sau đó tưởng kéo hắn tay, chính là lại bị hắn tránh đi, trong mắt hiện lên một kia đau thương, sau đó lại lần nữa rơ lên cười, nói, đi thôi. Nàng biết hắn vẫn là không tin nàng, càng không chịu tha thứ nàng. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là hết mọi thứ năng lực bảo hộ hắn. Nàng sẽ dùng cả đời bảo hộ hắn. Thủy Vũ hành đi theo nàng bên người, chầm chầm đi tới. Vũ thành tướng quân phủ. Phong Trạch trần nhìn trên giường như cũ hôn mê phong vần tuyết, mắt lộ lo lắng mà đối phía sau sơ minh hỏi, tuyết thật sự không có việc gì sao? Vì cái gì hiện tại còn không tỉnh? Dược hiệu còn không có quá? Sơ minh nhàn nhạt nói một tiếng. Phong Trạch trần gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn phong vần tuyết, lầm bầm nói. Ta sẽ đến, ngươi mau tỉnh lại đi. Trở lại Vũ Thành lúc sau, Tiêu Doanh Dư nói cho nàng, là Sơ Minh dùng kế ngăn lại nàng, cho nên nàng mới không có đi theo. Sơ Minh nhìn Phong Trạch Trần trong mắt tình yêu, trong lòng nghi hoặc càng thêm thâm, sâu kín hỏi, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Phong Trạch Trần sửng sốt một chút, khó hiểu mà nhìn hắn, sau đó hỏi, cái gì vấn đề? Vì cái gì ngươi sẽ ái nàng, vì cái gì vĩnh viễn đều không thể chỉ thuộc về ngươi nữ nhân? Sơ Minh hỏi. Trong giọng nói tựa hồ có nồng đậm đau thương. Phong trạch trần trên mặt có kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ cùng hỏa giật đêm có tương đồng nghi vấn, vì thế cười cười, nói, ái liền ái ngươi, không có lý do gì. Sơ Minh ánh mắt trở nên mê loạn, lầm bẩm mà nói, cha ta cũng từng nói như vậy quá. Ấn. Phong trạch trần kinh ngạc nhìn hắn. Sơ Minh chua xót mà cười cười, nói, cha ta một lòng ái hắn thê chủ, chính là cuối cùng vẫn là bị vứt bỏ, bên người nàng vốn dĩ liền có rất nhiều nam nhân. Chính là cha vẫn là yêu nàng, cuối cùng lại là cái bị trục xuất ra môn kết cục, bởi vì hắn sinh ta lúc sau liền vô pháp thụ thai, vô pháp vì nàng sinh hạ nữ nhi. Nói xong, sơ minh trong mắt có rõ ràng hận ý. Phong trạch trần có chút lo lắng mà kêu lên, người hắn đem mẫu thân trở thành cha thê chủ, là không nhận nàng đi. Nguyên lai, like, hắn có như vậy quá khứ, khó trách hắn giống như luôn là đối tuyết có khinh bị. Cho nên ta thật sự không rõ, nàng vì cái gì sẽ có như vậy nhiều nhân ái. Sơ minh nhìn trên giường phong vẩn tuyết, nói, chính là bởi vì nàng lạm tình, cho nên hắn mới có thể liên tiếp khinh bị nàng. Phong Trạch trần thầm thở dài một hơi, nói, hỏa giật đêm cũng hỏi qua ta vấn đề này, nhưng là ta cũng vô pháp trả lời. Sau đó nhìn phong vẩn tuyết, nói, ngươi biết không, ta gả cho nàng khi, chẳng qua là không nghĩ lưu tại trong hoàng cung, chính là sau lại, thấy nàng vì hiên nhi mà hôn mê, thấy nàng vì tình thương mà thống khổ, ta cũng ở bất chi bất giác trung hãm đi vào. Phong chạch chân nói xong, sau đó nhìn về phía sơ minh, cười cười, tiếp tục nói, hiện tại nghi đến, bên người nàng những người khác cũng có thể nói là ta mang cho nàng. Lúc trước nếu không phải hắn kiên trì ở mạc gia trụ hạ nói, hạo nhi sẽ không đối nàng hạ dược, nhược nhi cũng sẽ không dùng chính mình trong sạch tới cứu nàng, nếu không phải hắn đáp ứng nói, hiên nhi khả năng cũng sẽ không tiến cung. Sơ minh kinh ngạc mà nhìn hắn, hỏi, ngươi không khổ sở sao? Hắn vì cái gì có thể làm như vậy? Khổ sở. Phong chạch chân nói, sau đó lại lộ ra một tia thoải mái mỉm cười, nói, chính là ta càng sợ nàng sẽ thương tâm. Hắn chỉ nghĩ nàng vui vẻ. Ta không hiểu. Sơ Minh lắc đầu nói. Chờ ngươi thật sự yêu một người thời điểm, ngươi liền sẽ hiểu. Phong Trạch chân nói. Sơ Minh sắc mặt đổi đổi, nói, ngươi không sợ nàng cũng sẽ bởi vì con nối roi mà bỏ ngươi với không màng sao. Cha tao ngộ ở trong lòng hắn vinh viễn đều là đau. Nếu không phải sư phụ cứu bọn họ nói. Hắn đã sớm cùng cha đói chết đầu đường, chính là vì cái gì cha đến chết vẫn là không bỏ xuống được nữ nhân kia. Hắn thật sự không rõ. Nếu nàng thật sự để ý con nối doi nói, nàng đã sớm vứt bỏ ta. Phong Trạch chân nói, ở phong ẩn tuyết trên chán in lại một hôn, nói, bởi vì ta khả năng đời này đều không thể vì nàng dựng dục hài tử. Đối thượng sơ minh kinh dị mắt, tiếp tục nói, khi đó ta rất khổ sở, thậm chí nghĩ mọi cách tránh đi nàng, chính là nàng lại nói cho ta, nàng không để bụng không có hài tử. Sơ minh thật sâu mà hút một ngụm, sau đó trầm mặc xoay người rời đi. Phong trạch trần đái sơ minh rời khỏi sau, đối với phong lẩn tuyết lẩm bẩm kêu lên, tuyết, ngươi mau tỉnh lại đi. Ta hảo tưởng trở nên không giống ta chính mình, ngươi có thể hay không không thích hiện tại ta a Thủy quốc Hằng xuân lâu. Ai nha, con của ta a ngươi thật sự trở về xem cha lạc. Một cái yêu diễm nam tử chạy tiến bào, sau đó cả kinh kêu lên. Thủy vũ hoành đứng dậy, nhìn trước mắt nam tử, kêu lên, xuân cha hào hảo hảo! Nam tử đáp, sau đó đối với vẻ mặt không vui dịch băng nói, nô ra tham kiến vương ra. Dịch băng lạnh lùng mà lên tiếng, tuy rằng hắn cứu Hoành Nhi, nhưng là nàng vô pháp tha thứ hắn thế nhưng làm Hoành Nhi tiếp khách, nếu nàng không có kịp thời tìm được hắn nói, nàng cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Xuân cha! Thủy vũ hoành có khác thâm ý mà kêu lên. Nam tử lĩnh nộ mà khẽ gật đầu, sau đó đối dịch băng nói, vương ra, nô ra tưởng cấp tình nhi một ít của hồi môn. Có thể hay không làm tình Nhi đến nô ra trong phòng đi một chút ta. Dịch băng còn không có tới kịp cự tuyệt, Thủy Vũ Hoành đã đáp, Hảo. Dịch băng thấy hắn đáp ứng, cũng chỉ Hảo đồng ý, vì thế nói, Hoành Nhi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Thủy Vũ Hoành gật gật đầu, sau đó cùng nam tử rời đi. Hoàng cung quý phi tầm cung. Hoa quý phi nghe trên mặt đất quỷ nữ tử bẩm báo. Thuộc hạ ý theo chủ tử phân phó, giám thị hoành hoàng tử, phát hiện hoàng tử hôm nay thế nhưng đến thư phòng. Hơn nữa đem vương gia binh phủ đánh cắp, hiện tại đang cùng vương gia ở hàng Xuân Lâu, cho nên thuộc hạ suy đoán thái nữ hẳn là cũng ở hàng Xuân Lâu. Nữ tử nói, hoa quý phi tựa hồ không lo lắng binh phủ bị trộn một chuyện, hỏi, vương gia cùng hoàng tử mấy ngày nay thế nào? Nữ tử ngần người, nói, hoàng tử tựa hồ cũng không tưởng để ý tới vương gia, thậm chí không nghĩ nhìn thấy vương gia, cho nên lần này hoàng tử hẳn là vì binh phủ mới có thể tiếp cận vương gia. Phải không? Hoa quý phi lầm bầm nói. Chủ tử, có phải hay không muốn phái người niêm phong hàng xuân lâu, đem thái nữ một đảng bắt được? Nữ tử xin chỉ thị nói. Hoa quý phi cười cười, nói, không cần. Tìm một cơ hội đem thủy vũ hành đưa tới buồn cung nơi này. Chuyện khác không cần đi quản. Nữ tử tuy rằng không rõ, nhưng là cũng lĩnh mệnh mà đi. Hoa quý phi lộ ra sáng lạng cười, lại dị thường quỷ mị, nên kết thúc. Hắn cũng mệt mỏi, khiến cho này hết thể nhanh lên kết thúc đi. Hàng xuân lâu. Thủy Vũ Hành thấy Từ Bí đạo ra tới Thủy Vũ Hàm, mỉm cười mà kêu lên, "Tỷ tỷ." Hoành Nhi Thủy Vũ Hàm đem hắn ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng mà kêu lên, "Hoành Nhi, tỷ tỷ thế, tuyệt đối không ở làm người thương tổn ngươi." Thủy Vũ Hành nhẹ nhàng mà đẩy ra nàng, nói, "Tỷ tỷ, Hoành Nhi tìm được rồi." Sau đó từ trong lòng lấy ra kia nửa khối binh phù, giao tế Thủy Vũ Hàm trong tay, nói, "Tỷ tỷ, ngươi nhanh lên, cứu gia phụ hậu đi." Thủy Vũ Hàm lo lắng mà nhìn Thủy Vũ Hoành. Hắn không nên như vậy. Nàng tình nguyện hắn thống khổ mà khóc thúc thít, cũng không nghĩ hắn như vậy đem thống khổ chôn ở trong lòng. Tỷ tỷ, Hoành Nhi thật sự không có việc gì. Thủy Vũ Hoành nói, hắn biết tỷ tỷ đang lo lắng cái gì. Tỷ tỷ, nàng nói không sai, Hoành Nhi không thể lại làm ái Hoành Nhi người thương tâm. Nàng. Thủy Vũ hàm khó hiểu hỏi. Phong Quốc Nữ Hoàng. Thủy Vũ Hoành nói, nàng nói cho Hoành Nhi cha tấn chính mình người chẳng những giải thoát không được, ngược lại sẽ làm thường tổn ngươi người cao hứng Làm người yêu thương người đau lòng. Thủy Vũ Hoành thật sâu hít một hơi, nói, cho nên Hoành Nhi không thể cho các ngươi lo lắng. Thủy Vũ Hàm lại lần nữa ôm hắn, nói, Hoành Nhi, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Hắn tưởng khai liền hảo. Tỷ tỷ, ngươi nhanh lên cứu phụ hậu đi. Thủy Vũ Hoành nói, nếu nàng biết binh phủ không thấy, tỷ tỷ sẽ có nguy hiểm. Hảo, tỷ tỷ hiện tại lập tức cứu đi tiền tuyến, sau đó mang binh hồi hoàng đô cứu bọn họ. Thủy Vũ Hàm nói, Hoành Nhi Ngươi trước rời đi nơi này, tỷ tỷ sẽ vì ngươi an bài một cái an toàn địa phương. Không được. Thủy Vũ Hoành cự tuyệt nói, nếu Hoành Nhi rời đi nói, nàng nhất định sẽ phát giác, Hoành Nhi không thể rời đi. Chính là Hoành Nhi, ngươi lưu lại sẽ rất nguy hiểm. Thủy Vũ Hàm không tán đồng mà nói, dịch băng nói yêu hắn, chính là chờ nàng biết hắn phản bội nàng lúc sau nhất định sẽ không bỏ qua hắn. tỷ tỷ hiện tại Hoành Nhi đã không sợ nguy hiểm. Thủy Vũ Hoành nói, hơn nữa quan trọng nhất chính là cứu ra phụ hậu. Thủy Vũ Hàm nhìn Thủy Vũ Hoành, trong lòng đau đau, hắn bị quá nhiều quá nhiều khổ. "Hảo tỷ tỷ, huynh nhi nên đi ra ngoài." Thủy Vũ Hoành nói, "Tỷ tỷ, huynh nhi nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình." Nói xong, bước nhanh đi ra ngoài. Thủy Vũ Hàm nhìn đệ đệ rời đi thân ảnh, âm thầm kêu lên, "Dịch Băng, nếu ngươi thương tổn huynh nhi, ta nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Phong ẩn tuyết nằm ở trên ghế nằm lật xem từ phong đều đưa tới tấu trương mà Phong Trạch Trần Tắc ngồi ở một bên. Túi đầu khâu và tiểu hài tử siêm ý đi hề. Trong phòng một mảnh ấm áp Người muốn đi đâu? Phong ẩn tuyết thấy Phong Trạch Trần đứng dậy, vội vàng bỏ qua trong tay sổ con, đem hắn kéo vào trong lòng ngực, hỏi. Phong Trạch Trần bất đắc dĩ mà cười cười, trong lòng cũng tràn đầy cảm động, nói, theo tuyến dùng xong rồi, ta nghĩ đến ngăn tủ chung lấy một ít ra tới. Hắn thật sự dọa hư nàng. Từ ngày đó nàng tỉnh lại về sau, liền không cho hắn rời đi nàng tầm mắt Phà vi. Hắn lần đầu tiên thấy nàng như vậy mất khống chế, lần đầu tiên thấy nàng sợ hãi khóc, hắn lần đầu tiên cảm thấy được, nàng đối hắn ấy cũng không so với chính mình đối nàng thiếu. Phong ẩn tuyết gắt gao mà ôm hắn, sau đó nhìn một bên khâu vá một nửa đồ lót, nói, đừng như vậy vất vả, trong cung mặt có rất nhiều. Nàng luyến tiếc hắn như vậy vất vả, càng lo lắng hắn sẽ khổ sở. Hiên nhi lại quá 4 tháng kêu muốn sinh, ta muốn làm chút lễ vật đưa cho hài tử, hiên nhi cũng nên trưởng thành không ít, cũng nên đổi tân ý hề phục Phong Trạch Trần nằm ở nàng trong lòng ngực nói, hơn nữa này đó đều là ta cái này làm phụ hậu đưa, trong cung mặt có thể nào so sánh với. Trạch Trần, chúng ta nhất định sẽ có hài tử. Phong Vẩn Tuyết chua sót mà nói, hắn thật sự thực để ý. Phong Trạch Trần xoay người lại, đạm cười nhìn Phong Vẩn Tuyết, nói, Tuyết, ta thật sự không có khổ sở, liền tính chúng ta thật sự không có hài tử, ta cũng sẽ không khổ sở, chúng ta đã có hy nhi bọn họ. Sau đó tiếp tục dựa vào nàng trong lòng ngực, nói, Hỏa giật đêm sự làm ta hiểu được, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, liền tính không có hài tử cũng không quan trọng, hắn hỏi ta có sợ không ngươi sẽ bởi vì không có hài tử mà vứt bỏ ta thời điểm, ta đột nhiên minh bạch, hài tử cũng không phải chúng ta chi gian duy nhất gắn bó. Phong ẩn tuyết nghe được hỏa giật đêm ba chữ thời điểm, sắc mặt nổi lên không vui, nói, đừng động hắn. Tuyết còn ở sinh khí. Phong Trạch trần khẽ cười nói, nàng không chỉ có khí hỏa giật đêm, còn khí sơ minh công tử, thậm chí liền hắn đều khí. Phong Ngẩn Tuyết không nói gì, chỉ là ôm hắn càng thêm khẩn, thật lâu sau mới sâu kín mà nói, hắn làm ta thiếu chút nữa mất đi ngươi trong thanh em còn có còn sót lại sợ hãi. Phong Trạch Trần lộ ra thỏa mãn mỉm cười, nói, Tuyết, kỳ thật hắn cũng rất đáng thương. Không được vì hắn nói chuyện. Phong ẩn Tuyết không vui mà nói, hắn không chỉ có xâm chiếm phong quốc quốc thổ, thậm chí còn ý đồ thương tổn ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn. Phong Trạch Trần hơi hơi thở dài một tiếng, nói, hắn cuối cùng vẫn là không có thương tổn ta, không phải sao? Ừ. Phong ẩn tuyết cười lạnh một tiếng, nói, ta không cũng cho hắn 1.000 gánh lương thảo, thậm chí còn thả trảo trở về người, ta đã không nợ hắn bất luận kẻ nào tình. Hiện tại bọn họ đã thanh toán xong, kế tiếp chính là tính số lúc. Chính là tuyết không biết vì cái gì, phong trạch trần luôn là muốn vì hắn biện giải, có lẽ là bởi vì hắn cùng hắn đều hay cùng cá nhân. Chính là phong ẩn tuyết không có ở làm hắn nói xong, xoay người đem hắn giam cầm tại thân hạ, nói, ta không nghĩ lại nghe được trạch trần vì hắn nói chuyện. Có đôi khi, nàng thật sự không hiểu Trạch trần suy nghĩ cái gì. Hảo, ta không nói. Phong Trạch trần nhìn phong ẩn tuyết trên mặt không vui, đành phải ngừng lại. Phong ẩn tuyết vừa lòng gật gật đầu, sau đó túi người hôn lên hắn ngôi, lầm bầm nói, Trạch trần, không cần lại làm ta sợ. Phong Trạch trần đôi mắt đã ưa nước lên, gắt gao mà ôm lấy nàng, nói, sẽ không, ta phong Trạch trần thề tuyệt đối sẽ không lại rời đi phong ẩn tuyết, tuyết, không cần lại sợ. Sau đó đưa lên chính mình ngôi, cùng nàng dây dưa bệ phong ẩn tuyết thân mình chấn một chút sau đó xoay người không vui mà nhìn cửa túi đầu đậu nhi phong trạch trần nắm tay nàng trấn An nàng không vui sau đó đối đậu nhi hỏi đậu nhi có việc sao đậu nhi hơi hơi ngầm đầu nhìn liếc mắt một cái sau đó lại túi đầu sợ hãi mà nói vậy hạ, tướng quân cầu kiến làm nàng vào đi phong ẩn tuyết đứng dậy đi đến một bên án thư bên ngồi xuống nói là đậu nhi lính mệnh sau đó đi ra ngoài Phong trạch trần nhìn phong lẩn tuyết, cười nói, tuyết, ta bị trảo sự cùng đậu nhi không quan hệ, ngươi không cần lại dọa hắn. Ta biết, phong lẩn tuyết nói, chính là tưởng tượng đến hắn không có chiếu cố hảo ngươi, ta liền sinh khí. Về sau lại cười cười, nói, yên tâm đi, ta cũng sẽ không đối hắn thế nào. Đây là tiêu doanh dư đi đến, hành lễ nói, mặt tướng tham kiến bệ hạ, hoàng hậu. Tiếu tướng quân không cần đa lễ. Phong lẩn tuyết liễm đi ý cười, nghiêm túc hỏi, hỏa giật đêm có cái gì hành động. hồi bệ hạ Mấy ngày nay hỏa quân cũng không có lại áp dụng thế công, mặt tướng cho rằng bọn họ chính là tưởng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị nhất cử đánh hạ Vũ Thành. Tiêu Doanh Dư nói, phong ẩn tuyết chầm tư, không có đáp lời. Bậy hạ, nếu hỏa quân thật sự đem hết toàn lực tiến công nói, lấy Vũ Thành tình huống hiện tại khả năng sẽ thủ không được, mặt tướng thỉnh bậy hạ cùng Hoàng hậu trước rời đi Vũ Thành. Tiêu Doanh Dư lo lắng mà nói, không được, ta đáp ứng quá Vũ Thành binh lính nhất định sẽ cùng các nàng cùng nhau bảo vệ cho nơi này Hiện tại như thế nào có thể hiện hành rời đi? Phong ẩn Tuyết lập tức phản đối nói, chính là bệ hạ Tiêu doanh dư còn muốn nói cái gì, nhưng là lại bị đột nhiên xuất hiện ở trong phòng nữ tử đánh gãy, vội vàng rút ra kiếm tới, quát, ngươi là người phương nào? Thế nhưng tự tiện xông vào tướng quân phủ. Đồng thời Phong ẩn Tuyết cũng kinh hỉ mà kêu lên, Hồng Ảnh. Hồng Ảnh gặp qua môn chủ, chủ phu Hồng Ảnh nói, trong giọng nói có mệt mỏi, phong tướng quân làm thuộc hạ cấp môn chủ mang đến tin tức. Phong ẩn tiếp nhận Hồng Ảnh đưa qua mật hàm. Mở ra vừa thấy, trên mặt tức khắc đại hỷ. Bậy hạ, phong tướng quân có cái gì tin tức sao? Tiêu Doanh Dư thu hồi kiếm, hỏi. Thủy Vũ Hàm đã bắt được binh phù, hiện tại thủy quốc quân đội đã bị nàng không chê ở. Hiện tại phong tướng quân đã đang đi tới Vũ Thành trên đường, 5 ngày lúc sau liền nhưng tới Vũ Thành. Phong ẩn tuyết nói. kia thật tốt quá. Tiêu Doanh Dư nói, chỉ cần phong tướng quân vừa đến, chúng ta liền liền có thể bảo vệ cho Vũ Thành. Không. Phong ẩn tuyết đôi mắt trầm xuống dưới nói Nếu hỏa giật đêm như vậy muốn Vũ Thành, chớ liền đem Vũ Thành cho hắn. Sau đó bay nhanh mà viết một phong thơ, đáp lên quốc gần lúc sau, phong kín giao cho Hồng Ảnh nói, "Hưng Ảnh, mau chóng đem này phong thư giao cho phong tướng quân." Thuộc hạ tuân mệnh. Hưng Ảnh tiếp nhận, sau đó nói, "Còn có, thủy quốc thái nữ tưởng thỉnh môn chủ đi trước thủy quốc một chuyến." Phong ẩn Tuyết nhíu một chút mi, khó hiểu hỏi, "Vì cái gì?" Thuộc hạ không biết. Hưng Ảnh nói, "Thái nữ nói môn chủ cần phải đi trước." Đã biết xe Phong ẩn tuyết suy nghĩ trong chốc lát nói vất vả ngươi ông ảnh hiểu ý cười cười sau đó nhanh chóng rời đi bẫ hạ ý của ngươi là tiêu doanh dư không rõ nảng vì cái gì muốn cho ra Vũ Thành. Phong ẩn tuyết mở ra bản đồ trên bàn ông chầm nói chấm muốn đem hỏa quân vây chết ở Vũ Thành nếu bọn họ như vậy thích Vũ Thành liền vĩnh viễn ngốc tại nơi này hỏa Quốc quân doanh hỏa giật đêm nhìn trên tay chiến thư trên mặt có chút kinh ngạc tướng quân Này 2 tháng tới nay phong quốc đều chỉ thủ bất chiến, hiện tại đột nhiên phát ra chiến thư, có thể hay không có trá. Dưới tòa một cái 40 tới tuổi nam tử nói. Vương ra, có lẽ phong quốc tưởng cùng ta quân một trận tử chiến mà thôi, mặt tướng cho rằng cũng không có cái gì không ổn. Một cái khác nam tử nói, hơn nữa lần trước ta quân lấy nó hoàng hậu tương áp chế, phong quốc nhất định sẽ thập phần tức giận. Hỏa giật đêm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó trầm tư một lát, hỏi, Vũ Thành tình huống hiện tại như thế nào? Phong ẩn Tuyết thật sự quyết định muốn cùng hắn một trận tử chiến. Hồi Vương ra, mặt tướng đã phái thám tử đi dò xét. Hắn vừa mới nói xong, chữ ngoại đã truyền đến thám tử hồi báo thanh âm. Hỏa giật Đêm trầm giọng nói, "Tiến vào." Thám tử đi đến, quỳ một gối trên mặt đất, nói, "Bẩm tướng quân, Vũ Thành hiện tại một mảnh hỗn loạn, trong thành bá tánh sôi nổi thoát đi, hơn nữa ti chức rõ thám biết, Phong Quốc Nữ Hoàng cùng Hoàng hậu cũng sẽ rời đi." Hỏa giật Đêm mày nhăn càng khẩn, "Phong ẩn Tuyết phải đi." Nàng như thế nào sẽ đi? Chẳng lẽ thật sự tính toán từ bỏ Vũ Thành sao? Chính là Vũ Thành là phong quốc lớn nhất biên thành, nếu Vũ Thành thất thủ nói, phong quốc sẽ có rất lớn nguy hiểm, vì cái gì nàng sẽ rời đi. Vương ra, xem ra phong quốc thật sự tính toán được ăn cả ngã về không cùng ta quân một trận tử chiến. thiên kia nam tử nói, hỏa giật đêm lặng im, sau một lúc lâu, nói, lại đi thăm, có tân tin tức lập tức hồi báo. Là, thám tử lĩnh mệnh mà đi. Hỏa giật đêm nhìn ở đây các tướng lĩnh, trầm giọng nói. Tăng mạnh quân đội huấn luyện, chuẩn bị tốt nên chiến. Là, mọi người lĩnh mệnh nói. Hỏa giật đêm lại lần nữa trầm mặt xuống dưới, nhìn trên bàn chiến thư, lầm bầm nói, Phong Lần Tuyết, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn như thế nào cũng không thể tin tưởng nàng sẽ vứt bỏ. Chính là cũng đoán không được nàng rốt cuộc muốn làm gì. Phần 129 chương 130 khiếp sợ nội tình. Đi trước Thủy Quốc trên xe ngựa, Phong Trạch Trần vẻ mặt khó hiểu mà nhìn cúi đầu thầm duyệt tấu trương Phong Lần Tuyết, hỏi. Thật sự có nắm chắc sao? Tuy rằng tin tưởng nàng, nhưng là như cũ có chút lo lắng, rốt cuộc Vũ Thành đối Phong Quốc tới nói rất quan trọng. Phong ẩn Tuyết buông trong tay tấu trương nói: "Chỉ cần hỏa giật đêm thật sự vào thành, ta liền nắm chắc. Cho dù không thể vây chết bọn họ, cũng có thể đưa bọn họ chủ lực phá hủy. Nếu hỏa giật đêm nhận thấy được nương đã chạy tới Vũ Thành nói, hẳn là sẽ không mắc nưu." Phong Trạch Trần nói: "Ta đã kêu Sơ Minh đi hiệp trợ Vô Ngân cắt đứt bọn họ tham báo, hắn sẽ không nhận thấy được." Phong ẩn Tuyết nói, Phong Trạch Trần bất đắc dĩ mà cười cười, nói, Tuyết còn thực khí sơ minh. Sơ minh vốn là tới bảo hộ nàng, mà nàng lại đem hắn kêu đi hiệp trợ vô ngân. Phong ẩn Tuyết hừ lạnh một tiếng, không có đáp lời, hắn nói không sai, hiện tại nàng nhất không nghĩ nhìn thấy ra hỏa giật đêm chính là sơ minh, hắn dám đem nàng mê choáng. Phong Trạch Trần thở dài một hơi, sau đó nói sang chuyện khác nói, Tuyết, Thủy Vũ Hàm vì cái gì muốn ngươi đi Thủy Quốc? Trong giọng nói có nhàn nhạt lo lắng đừng lo lắng Phong ẩn tuyết nắm hàn tay, nói, Thủy Vũ Hàm sẽ không đối ta bất lợi, hiện tại nàng không có năng lực này, hướng chi nàng còn cần ta hỗ trợ. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới chịu đáp ứng nàng đi trước Thủy Quốc. Phong Trạch trần gật gật đầu, trong lòng yên ổn xuống dưới, tiếp tục trong tay theo thùa. Thủy Quốc Hoàng Cung, Hoa Quý Phi nằm nghiêng ở trên ghế nằm, nhìn trước mắt mặt mặt bất mãn thẩm thanh, túi thấp đầu xuống, giấu đi trong mắt thị huyết hận ý, sau đó đứng dậy đi đến nàng bên người, Mị vừa nói nói, đại Đ Ngươi không cần nóng bội sao, chẳng lẽ đại nhân không tin tình như sao? thẩm thanh híp mắt nhìn hắn, trầm mặc. Nàng hẳn là tin tưởng hắn, rốt cuộc như vậy nhiều năm qua hắn đều không có phản bội quá nàng, chính là vì cái gì chính mình sẽ có một loại rất vào bấy dập cảm giác. Đại nhân, muốn đoạt lấy thiên hạ không phải một sớm một chiều sự tình. Hoa quý phi mềm nhẹ mà phó nàng mặt, nói, đại nhân đều đợi mười mấy năm, chẳng lẽ còn không thể lại chờ một hai tháng sau. Thủy quốc đã ở mật thành tiến công đã hơn 2 tháng. Chính là vẫn là không có thành công. Thẩm thanh đẩy ra hàn tay, không vui mà nói, băng nhi không chỉ có không có tận tâm, còn vì một người nam nhân ngỗ nghịch ta. Đại nhân, ngươi có thể không tin tình nhi, chẳng lẽ ngươi cũng không tin băng nhi sao? Hoa quý phi vẻ mặt bi thương mà nói, lúc trước là ngươi đem băng nhi đưa về Thủy Quốc. Thẩm thanh trầm tư trong chốc lát, sau đó nói, băng nhi là ta nữ nhi, ta như thế nào sẽ không tin nàng? Vậy đúng rồi. Hoa quý phi nói, sau đó lôi kéo nàng làm ở trên ghế nằm, nói đại nhân liền tính sở người có đều phản bội người người nữ nhi cũng sẽ không phản bội người à thẩm thanh thật sâu mà nhìn hắn một cái sau đó nở nụ cười ôn nhu nói không sai ta như thế nào sẽ không tin băng nhi đâu nàng không phải không tin băng nhi chỉ là hiện tại nàng trong tay một chút quyền lực đều không có hết thể đều phải dựa bọn họ cha con tình huống như vậy nàng thập phần chán ghét lúc trước thật sự không nên nghe lời hắn dễ dàng mà từ bỏ phong quốc thế lực hoa quý Phi dùng cánh tay vòng lấy nàng cổ Hỏi, đại nhân, ngươi còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên cùng tình nhi gặp mặt tình hình sao? thẩm thanh nhìn trước mặt này trương dung nhan tuyệt thế, thất thần. Hoa quý phi không có chờ đợi nàng đáp án, đem đầu dựa vào nàng trên vai, thẳng nói, đại nhân khả năng sẽ quên, nhưng là tình nhi cả đời đều sẽ không quên. Tình nhi nhớ rõ lúc ấy đại nhân chỉ là một cái đi sứ thủy quốc sứ giả, ngày đó tình nhi cùng tỷ tỷ ở vùng ngoại ô du ngoạn, gặp đại nhân ngươi. thẩm thanh phục hồi tinh thần lại, tiếp theo hắn nói, nói. Tình nhi rìu thổi tới rồi ta dưới chân, đó là ta lần đầu tiên nhìn thấy tình nhi ngươi. Đó là thời điểm nàng thật sự yêu hắn, chỉ là nàng càng ái chính là quyền lực, cùng quyền lợi so sánh với, hắn lại nàng trong lòng liền không có phân lượng. Hoa quý phi trong mắt chảy ra nước mắt, lầm bầm nói, đại nhân đi rồi về sau, tình nhi vẫn luôn chờ đại nhân tới tiếp tình nhi, chính là chờ tới lại là nữ hoàng. Khi đó tình nhi thật sự hảo tưởng chết cho xong việc, nhưng là tình nhi sau lại phát hiện chính mình thế nhưng làm có mang đại nhân hài tử. Hoa Quý Phi rời đi nàng vai, đầy mặt nước mắt mà nhìn nàng, tiếp tục nói, tình nhi chết không đáng tiếc, nhưng là tình nhi không thể làm đại nhân hài tử bồi tình nhi cùng chết, cho nên tình nhi chỉ có thể nhẫn nhục sống tạm bợ hy vọng một ngày kia có thể cùng đại nhân gặp lại. Tình nhi biết chính mình đã là tàn hoa bại liêu, không có tư cách ở phụng dưỡng đại nhân, tình nhi chỉ nghĩ làm đại nhân hài tử trở lại đại nhân bên người. Ta biết, thẩm thanh đột nhiên cảm thấy một cổ ấy nấy, năm đó nàng trở lại phong quốc lúc sau liền cưới lúc ấy tả tướng nhi tử. Không lâu liền đem hắn bức ở sau đầu, hiện tại nhớ tới tựa hồ thật sự có chút thẹn với hắn. Tình nhi thật sự hảo tưởng hài tử trở lại đại nhân bên người. Hoa quý phi vẻ mặt bi thương mà nói, chính là ông trời căn bản không có cho hắn cơ hội này. Băng nhi hiện tại không phải đã ở chúng ta bên người sao. thẩm thanh nói, về sau ánh mắt chuyển vì trách cứ, kỳ thật nếu năm đó ngươi không có đem nàng đưa đến ta bên người, hiện tại nàng chính là thủy quốc hoàng nữ, thậm chí có thể là thái nữ cũng có thể không cần tốn nhiều sức liền có thể được đến thủy quốc, chính là ngươi lại đem nàng tiễn đi. Tuy rằng ngươi lợi dụng Băng Nhi chết giả đánh ngã hoàng hậu, chính là cũng tạo thành hiện tại phiên thoái. Tình Nhi chỉ nghĩ đại nhân xem ở hài tử phân thượng tướng tình nhi cứu ra biển lửa, tình nhi không nghĩ lại thống khổ mà ngốc tại thủy tùy thiên bên người. Hoa Quý phi giựt vào nàng trong lòng ngực, nói, trong giọng nói có ẩn nhẫn hận ý chính là nàng chẳng những không có nghĩ cách cứu hắn ra cùng, ngược lại muốn hắn tiếp tục ngốc tại thủy quốc, càng đem Băng Nhi tặng trở về. Nàng muốn hắn cùng băng nhi giúp nàng được đến thủy quốc, thậm chí được đến toàn bộ thiên hạ. Tình nhi. thẩm thanh ôm hắn, nhẹ giọng nói, ta biết thủy khuất tình nhi, nhưng là nếu không diệt trừ thủy tùy thiên, không có được đến thủy quốc, chung có một ngày chúng ta đều sẽ chết ở trên tay nàng. Nàng cũng không nghĩ tới lần thứ hai đi xứ thủy quốc thế nhưng có thể được đến tốt như vậy cơ hội, chỉ cần hắn cùng băng nhi không chế thủy quốc, nàng lợi dụng phong vẩn xương mù khống chế phong quốc, chỉ cần lại diệt trừ hòa quốc, nàng là có thể đủ trở thành tam quốc ho Chính là nàng thế nhưng thua ở phong ẩn tuyết trong tay, hiện tại nàng chỉ còn lại có thủy quốc thế lực, tuyệt đối không thể từ bỏ, vì thế tiếp tục trấn an hoa quý phi, tình nhi, ta bảo đảm quá, chỉ cần ta đến thiên hạ ngươi chính là ta duy nhất sau. Tin tưởng ta. Hoa quý phi trong mắt lộ châm trọc cùng hận ý, cắn răng nói, tình nhi tin tưởng. Ngay từ đầu hắn thật sự tin tưởng nàng, thậm chí vì nàng tận tâm mà bồi dưỡng chính mình thế lực, thẳng đến. Tình nhi, ngươi tin tưởng liên hảo. Thầm thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, tiêu tình nhi liền đem thủy quốc binh quyền giao cho ta, làm ta diệt phong quốc. Nàng lợi dụng hỏa quốc hợp lực diệt trừ phong quốc, chỉ cần diệt trừ phong quốc, tiếp theo cái chính là hỏa quốc. Lấy hỏa quốc hiện tại thực lực, ở trải qua quá nhiều lần chiến tranh, nhất định sẽ có điều yếu bớt, diệt hỏa quốc sau, nàng nhiều năm qua nguyện vọng là có thể đủ thực hiện. Hoa quý phi bên miệng nổi lên không dễ cảm thấy cười nhạo, nói, tình nhi sẽ làm băng nhi đem binh quyền giao cho ngươi Chỉ là băng nhi hiện tại đang cùng tình nhi giận rồi, đại nhân đến đang đợi nhất đẳng, có thể chứ? Hảo. Thầm thanh nhìn áp, tuy rằng hắn đã không có năm đó niên thiếu, nhưng là hiện tại hắn càng thêm hấp dẫn nàng, nếu không phải hắn bị nữ nhân khác chạm qua nói, có lẽ thật sự sẽ lập hắn vi hầu. Hoa quý phi một đôi mắt hàm chứa thống khổ, hận ý cùng kiên quyết, lầm bầm nói, đại nhân, tình nhi nhất định sẽ làm chúng ta một nhà ba người đoàn tụ. Hảo. Nhất định sẽ. Thầm thanh lầm bầm nói. Hoa quý phi lộ ra một cái thê diễm cười, khép lại hai mắt, lầm bầm nói, hai tử, cha cùng nương thực mau liền sẽ tới bồi ngươi. Còn có cha nương tỉ tỉ, tình nhi sẽ đem giết hại các ngươi hung thủ mang đi gặp của các ngươi. Các ngươi chờ tình nhi. Hàng xuân lâu trong vòng. Phong ẩn tuyết nhìn muốn nói lại thôi Thủy Vũ Hàm, nói, Thái nữ, rốt cuộc có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Rốt cuộc có chuyện gì như vậy khó có thể mở miệng. Tư năng nhìn thấy chính mình sau liền vẫn luôn nhìn nàng. Nhưng là rồi lại không nói lời nào Thùy Vũ Hàm thở dài một hơi Sau đó nói Nữ Hoàng Cái này làm cho ngươi tự mình tới là vì cái gì Hoành Nhi sự Tuy rằng Hoành Nhi nói không có việc gì Nhưng là nàng vẫn là không an tâm Hoành Hoàng Tử Phong ẩn tuyết khó hiểu hỏi Hoành Hoàng Tử trừ bỏ chuyện gì sao Thùy Vũ Hàm nhìn liếc mắt một cái ngồi ở phong ẩn tuyết bên người phong trạch trần Nói Nữ Hoàng Có thể làm Hoàng Hậu lảng tránh một chút sao Phong ẩn tuyết ngần người Sau đó nắm đang muốn đứng dậy phong trạch trợn tay, nói: "Thái nữ, châm cùng hoàng hậu chi gian không có bí mật, thái nữ cứ việc nói thẳng đi." Điện hạ, buồn cung đáp ứng tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài." Phong trạch Trần bảo đảm nói: "Hoành hoàng tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thụy Vũ Hàm suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Hảo đi." Sau đó đối Phong ẩn Tuyết thử tính hỏi: "Nữ hoàng, ngươi sẽ để ý ngươi phi tử đều không phải là trong sạch chi thân sao?" Phong ẩn Tuyết càng thêm nghi hoặc, hỏi: "Thái nữ Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Thình nữ hoàng trả lời ta vấn đề. Thủy vũ Hàm nói, nàng muốn vì hoành nhi tìm một cái hảo thuộc sở hữu. Phong ẩn tuyết nhìn nàng, một hồi lâu, nói, sẽ không, chỉ cần là chấm sở ái, chấm sẽ không để ý hắn hay không trong sạch. Về sau lại tựa hồ minh bạch lại đây, nói, hoành hoàng tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thủy vũ hàm trong mắt có thống khổ cùng hận ý, nghiến răng nghiến lợi mà nói, hoành nhi đến phong quốc phía trước, dịch băng làm người hủy hoại hoành nhi trong sạch. Phong Trạch Trần kinh ngạc mà mở to hai mắt, Phong Ẩn Tuyết cũng vẻ mặt khiếp sợ, hỏi: "Vì cái gì?" Thủy Vũ Hành đoạn thời gian đó giống như cái sắc không hồn, chính là bởi vì cái này đi. Dịch băng vì cái gì dùng như vậy ngoan độc phương pháp đối phó một cái vô tội nam tử? Ta cũng không biết." Thủy Vũ Hàm đau lòng mà nói, sau đó đứng dậy quỳ một gối ở Phong Ẩn Tuyết trước mặt, nói: "Cầu nữ hoàng chiếu cố hoàng nhi." Phong Ẩn Tuyết cũng đứng lên, nhìn Thủy Vũ Hàm, nói: "Thái nữ, chấm là không đệ bụng hoàng tử quá khứ." Nhưng là chấm không yêu hắn, liền tính ngươi làm hắn tiến hậu cung của chấm, hắn cũng sẽ không hạnh phúc. Nàng kêu nàng tới chính là vì muốn nàng cưới Thủy Vũ Hoành. Nữ hoàng, ngươi có thể làm hành nhi tỉnh lại lên, liền nhất định có thể làm hắn đi ra đau lòng, Thủy Vũ Hàm cầu nữ hoàng đáp ứng. Thủy Vũ Hàm tiếp tục khẩn cầu nói. Phong ẩn tuyết thở dài một hơi, nói, Thái nữ, ngươi sai rồi, làm hành hoàng tử tỉnh lại lên không phải chấm, mà là ngươi, hắn là vì ngươi cái này thân nhân mới tỉnh lại. thái nữ Người trước đứng lên đi. Phong Trạch trần đem nàng nâm dậy, nói, thái nữ, tuyết không phải không nghĩ giúp người, mà là hoàng tử cần hiện tại muốn chính là thân nhân quan tâm. Hắn không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ tao ngộ loại này thống khổ, chắc không được hắn sống không nổi. Thủy vũ hẳn thật sâu mà thở dài một hơi, sau đó mang theo xin lỗi đối phong ẩn tuyết nói, nữ hoàng, xin lỗi. Xem ra nàng thật sự cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thái nữ không cần để ở trong lòng. Phong ẩn tuyết nói, chấm đáp ứng thái nữ. Nếu có thể bang chấm nhất định sẽ giúp. Tạ nữ hoàng. Thủy vũ hàm nói, sau đó biểu tình trở nên nghiêm túc lên, nói, nữ hoàng, lần này làm ngươi tự mình tiến đến, trừ bỏ vì hoành nhi sự ở ngoài, còn có một kiện nữ hoàng nhất định cảm thấy hứng thú sự. Chuyện gì? Phong ẩn tuyết bướng mẩy, hỏi. Nữ hoàng toàn lực tập nã trước tả tướng thẩm thanh đang ở Thủy quốc hoàng đô chung. Thủy vũ hàm nói, buồn điện hạ mật thám cha biết, thẩm thanh đang ở định an vương trong phủ. Thái nữ muốn chấm như thế nào làm Phong ẩn Tuyết chính xác hỏi, nàng quả nhiên ở Thủy Quốc. Bổn điện hạ hy vọng nữ hoàng quyền lực hiệp trợ bổn điện hạ diệt trừ định án vương cùng Hoa Quý phi, sau đó bổn điện hạ sẽ đem thẩm thanh giao cho nữ hoàng. Thủy Vũ Hàm nói, tuy rằng hiện tại binh quyền đã ở tay nàng chung, nhưng là nàng yêu cầu Phong ẩn Tuyết âm thẩm trợ giúp. Có thể? Phong ẩn Tuyết sảng khoái ma đáp ứng, nói, thái nữ tính toán khi nào động thủ? Ngày mai. Thủy Vũ Hàm nói, động thủ phía trước nàng cần thiết đem Hoành Nhi tú ra. Hảo chúng sẽ toàn lực hiệp trợ ngươi." Phong ẩn Tuyết Hứa hẹn nói, "Thẩm Thanh, lúc này đây chấm tuyệt đối sẽ không làm ngươi chạy thoát." Vũ Thành, hỏa giật đêm cưới ngựa, mang theo binh lính tiến vào không có một bóng người Vũ Thành, trong lòng nghi hoặc càng thêm thâm. Hắn biết được Phong ẩn Tuyết rời đi Vũ Thành sau liền bắt đầu hạ lệnh công thành, ngay từ đầu Vũ Thành chống cự vẫn là cùng cương ngạnh, nhưng là sau lại dần dần mà liền bắt đầu yếu bớt, cuối cùng thậm chí bỏ thành mà chạy, Phong ẩn thật sự mặc kệ Vũ Thành. Tướng quân, trong thành một người đều không có. Trong thành dự trữ Lương Thảo đã bị tiêu hủy xem ra phong Quốc thật sự từ bỏ Vũ Thành cưới ngựa đuổi kịp hỏa giật đêm tướng sĩ bẩm báo nói hỏa giật đêm nhìn chung quanh bốn phía sau đó nói chuyên lệnh đi xuống ta quân ở Vũ Thành hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn lúc sau lập tức hướng mật thành tiến công Tuy rằng hắn không biết phong ẩn tuyết rốt cuộc ở đánh cái gì chú ý nhưng là chỉ cần cùng Th thủy Quốc hợp tác phá hủy phong Quốc ở mật thành chủ lực phong Quốc liền không hề chống cự năng lực là tướng sĩ Lính mệnh nói tướng quân Thỉnh tới trước tướng quân trong phủ nghỉ ngơi. Hỏa giật đêm gật gật đầu, ý bảo hắn dẫn đường. Hỏa giật đêm vừa đến tướng quân trước phủ, xuống ngựa, một sĩ binh đem một phong thơ chính lên, nói, bẩm tướng quân, đây là ở bên trong tìm được. Hỏa giật đêm nhìn phong thư thượng viết vương ra thân khải chữ, trong lòng có dự cảm bất tưởng, vội vàng mở ra vừa thấy, sắc mặt đại biến, phong ẩn tuyết muốn đem Vũ Thành đưa cho hắn, tuyệt đối không có khả năng. Vội vang nói, người tới, chuyên lệnh, lập tức bỏ Vũ Thành Nhưng là lại phát hiện đã muộn rồi. Bẩm tướng quân, thám tử hồi báo, ta quân nguyên doanh trướng đã bị Phong Quốc quân đội chiếm lĩnh, Vũ Thành bốn phía cũng tập kết Phong Quốc quân đội. Một cái tướng sĩ khoái mã chạy đến hỏa giật đêm trước mặt, nói: "Là ai lĩnh quân?" Hỏa giật đêm hỏi, Phong Quốc không có khả năng đoạn thời gian nội tập kết nhiều như vậy quân đội. Bẩm tướng quân, là Phong Mục dạng quân đội." Tướng sĩ nói. "Đáng chết." Hỏa giật đêm đem trong tay tin xé thành nhỏ, "Đáng chết Phong Vân Tuyết, ngươi thiết kế ta." Sau đó giít gào nói, chuyên lệnh, lập tức pha vây, triệt binh Thủy quốc, chủ tử, Thủy Vũ Hàm đã âm thầm mang binh tiến vào Hoàng Đô, chính hướng định An Vương phủ đi. Nữ tử đối với Hoa Quý Phi nói. Hoa Quý Phi cười cười, nói, đem nàng đưa tới nơi này tới. Đại nhân, chúng ta cần phải đi. Con của chúng ta đợi 20 năm. Tránh ra. Ai ở ngăn lại Bồn Vương, Bồn Vương liền giết hắn. Ngoài cửa truyền đến dịch băng giít gào thanh âm. Hoa Quý Phi thở dài một hơi. Đối trên mặt đất nữ tử nói, ngươi về trước tránh một chút. Nữ tử lĩnh mệnh tránh ở chỗ tối. Lúc này, dịch băng cũng sung vào, vẻ mặt bạo nộ. Đối với hoa quý phi kêu lên, đem hành nhi giao ra đây. Băng nhi, ngươi đang nói cái gì? Hoa quý phi ra vẻ khó hiểu mà nói, Thủy Vũ Huỳnh không phải ở ngươi trong phủ sao. Dịch băng cố nén hạ tức giận, hoán hận mà nói, tối hôm qua có người đem hành nhi cướp đi, ta chắc qua, những người đó là người của ngươi. Thủy Vũ Huỳnh là ở trong tay ta. Hoa quý phi nói, đem hắn trả lại cho ta. Dịch băng cả giận nói, nàng lại làm hành nhi đã chịu thương tổn. Nàng thật sự hảo hận chính mình. Hoa quý phi thở dài một hơi, sau đó đi đến một bên trên bàn trà, nói, băng nhi, ngươi đã lâu không có cùng cha uống uống trà, hôm nay liền bồi bồi cha đi. Đem hành nhi giao cho ta. Dịch băng càng thêm phẫn nộ, ta chỉ cần Hoành nhi. Hoa quý phi xem nhẹ nàng phẫn nộ, đổ một ly trà, sau đó nói, băng nhi, bồi cha uống lên này ly trà. Sau đó cha liền đem hắn giao cho Dịch băng phẫn hận mà nhìn hắn Sau đó đông nhiên bưng lên trên bảng chén trà Ngửa đầu uống xong Sau đó quát, Huỳnh Nhi ở đâu Hoa quý phi bi thương mà nhìn nàng Thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói Hắn, đã chết Dịch băng đông nhiên lùi lại một bước Hai mắt trở nên đỏ bừng Tưởng nói cái gì nữa, nhưng là tầm mắt bắt đầu mơ hồ Sau đó ngã xuống trên mặt đất Hoa quý phi ngồi xổm trên mặt đất Vốt ve nàng mặt, nói Băng Nhi Cha trước kia thật sự rất hận ngươi, bởi vì ngươi trên người chảy nắng huyết, ngươi là cha khuất đục chứng kiến, chính là cha duy nhất thua thiệt ngươi cũng chỉ có ngươi, cho nên đây là cha duy nhất có thể vì ngươi làm sự, cha tình nguyện ngươi hận ta, cũng không nghĩ ngươi phạm phải nghịch luân chi tội. Cho nên Thủy Vũ Hoành nhất định phải chết. Sau đó lại nàng trên mặt in lại một hồn, từ ái mà nói, băng nhi, đây là cha lần đầu tiên thân ngươi, cũng là duy nhất một lần, cha rất muốn rất muốn ái ngươi, nhưng là đã quá muộn, ngươi không cần lo lắng Thủy Vũ Hoành. Cha sẽ làm hắn cùng người nhà của hắn cùng nhau đi, hắn sẽ không tịch mịch. Hoa quý phi đứng dậy, sau đó nói, ra tới. Chỗ tối nữ tử đi rồi ra, đắc, chủ tử. Đem tiểu thư tiến đi. Hoa quý phi nói, sau đó đem thẩm thanh đưa tới nơi này. Đúng vậy nữ tử nói, sau đó bế lên hôn mê dịch băng, rời đi. Hoa quý phi tử trong lòng móc ra một cái bình xứ, đem bên trong bột phấn ngã vào ấm trà chung sau đó lộ ra dị thường quỷ mị hạnh phúc tươi cười. Định an vương phủ. Thầm thanh vẻ mặt hoảng sợ mà nghe trước mặt nữ tử nói, nói, ngươi nói cái gì? Đại nhân, thái nữ đã đoạt lại binh quyền, lập tức liền sẽ đến vương phủ, chủ tử làm thuộc hạ mang đại nhân rời đi. Nữ tử nói, tại sao lại như vậy? thẩm thanh vẫn nộm mà kêu lên, binh quyền đã không có, kêu nàng hy vọng không lâu tan biến sao. Thuộc hạ không biết, thỉnh đại nhân lập tức rời đi, ở muộn liền tới không kịp. Nữ tử ngữ khí nôn nóng mà nói, thẩm thanh nghe bên ngoài sao động ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt huyền hoài. Lầm bầm nói, sẽ không, sẽ không, ta thẩm thanh sẽ không thất bại. Nữ tử thấy thế, đành phải khuyên bảo nói, đại nhân chỉ cần lưu lại tánh mạng liền nhất định có thể xoay người, thỉnh đại nhân lập tức đi thôi. Thẩm thanh gắt gao mà nắm nắm tay, sau đó đứng dậy, nói, không sai, chỉ cần lưu chữ tánh mạng liền nhất định có thể xoay người. Nàng tuyệt đối không thể từ bỏ. Mang bản đại nhân đi. Là nữ tử lĩnh mệnh, sau đó che chở thẩm thanh rời đi. Dịch băng vọt vào vương phủ. Chính là lại tìm không thấy thẩm thanh ôn hòa băng tung tích, càng thêm không có thủy vũ hoành tung tích. Điện hạ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Với thu hỏi, tối hôm qua nàng phái người lẻn vào vương phủ, nhưng là vẫn là không có tìm được hoàng tử tung tích. Thủy vũ hàm trầm mặc, trên mặt có kinh hoàng hoành nhi có thể hay không đã xảy ra chuyện.